Chương 404, kỳ dị không gian. Nàng thần thức xuyên qua đường phố, xuyên qua khách sạn, lại xem tới rồi cách nơi này cách đó không xa một trảng tương đường xa hoa phòng ở tới. Nàng có chút tò mò, nơi này nhìn cũng không phải thương vụ lâu a nhưng như thế nào lại kiến đến như vậy hảo đâu. Nay trang kiến trúc, rốt cuộc là dùng để đang làm gì đâu. Nghĩ, nàng thần thức liền quét qua đi, chẳng qua luôn luôn luôn luôn thuận lợi thần thức lúc này đầy cư nhiên có đã chịu nho nhỏ trở ngại nếu không phải liễu như yên đối chính mình thần thức khống chế năng lực tương đương cường hãn nàng sợ là đều sẽ không phát hiện này một chút ít tạm dừng bởi vì điểm này liễu như yên trong lòng cả kinh này chàng thoạt nhìn tuy rằng thực xa hoa nhưng cũng tương đối bình phàm phòng ở thoạt nhìn có chút bí mật a hừ, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì trở ngại ta thần thức điều tra nghĩ đến đây Liếu như yên phân ra 3 phần tâm thần ở các nàng ba người trên người, để lại 2 phân để người vắng nhất, sau đó dư lại một nửa nhi thần thức liền tất cả đều chiều kêu chàng phòng ở cha xét qua đi, sau đó nàng lại đem phân ra đi thần thức 1 phân thành 2 trên dưới điều tra, không trong chốc lát, ở lầu 6 thần thức cư nhiên phát hiện thỉnh chuyên gia bọn người ngồi ở kia đại đại trong phòng hội nghị. Di, nguyên lai like thỉnh chuyên gia bọn họ mỗi ngày đều ở chỗ này dàn xếp hoan học A nhìn ngồi đến so lăng mạn cái này tham gia quân ngũ còn muốn thẳng thịnh chuyên gia liếu như yên lắc đầu thầm nghĩ đương này đó cái gì chuyên gia kia cái gì chuyên gia cũng thật là không dễ dàng a không có thời khắc nào là đều đến chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động tranh thủ không cho chính mình tổ quốc mất mặt tấm tác hảo vất vả bộ dáng nô no, xem ra chính mình tương lai thật đúng là đến hảo hảo suy xét suy xét đời trước bị nhốt ở bệnh viện cái gì cũng không có làm thành Đời này cũng không thể lại đem chính mình cấp trói buộc, nói cách khác, này thật vất vả mới lại được đến nhân sinh liền thật sự không thú vị, ân, bất quá chính mình bây giờ còn nhỏ, tựa hồ tưởng này đó còn có chút sớm. Liêu như yên trong đầu suy tư, thần thức điều tra lại không có dừng lại, không trong chốc lát, nàng sắc mặt hơi đổi, bởi vì nàng phát hiện, liền ở kêu building dưới nền đất, có một chỗ kỳ dị không gian, kia không gian bên ngoài còn có không ít khủng võ hưu lực đại hán thủ. Nhất quan trọng là, bọn họ trên người không chỉ có còn xuống tay thương linh tinh vũ khí, càng có lực sát thương lớn hơn nữa ngoạn ý nhi. Cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Liễu Như Yên mày nhíu lại, muốn thấy rõ kia kỳ dị trong không gian tình huống, nhưng mà lúc này đây, nàng thần thức cư nhiên xâm lấn thất bại, hơn nữa, kia kỳ dị không gian cư nhiên còn bắt đầu lập lòe doanh doanh màu lam quan mang, thẳng đánh Liễu Như Yên thần thức, nếu không phải nàng thấy tình thế không đối lập mã lui lại, Sợ là thần thức đều phải bị hao tổn. Nàng chạy nhanh đem chính mình thần huấn thu nhốt vào ở bên nhau. Sau đó lặng lẽ rán ở một cái đại hán trên người. Nàng không nghĩ rút đi. Nàng muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nếu nàng này đây thần thức bộ dáng trực tiếp ngốc tại bên kia. Chỉ sợ sẽ bị cái kia không gian phát giác. Cho nên dứt khoát rán ở người nào đó trên người. Như vậy bị phát hiện cơ suất sẽ tiểu đến nhiều. Cùng lúc đó kia kỳ dị trong không gian một người cũng như mày, nhưng hắn nhìn nhìn chỉ lập loè một chút liền lại vô động tĩnh kết giới. Lúc sau liền lại buông lỏng ra mày. Hắn đối cái này kết giới rất có tin tưởng. Đây chính là giáo hoàng tự mình bố trí xuống dưới. Nếu thực sự có người nào dám rình coi hoặc là muốn làm khác, kia nó cũng không phải an chay. Người này thân xuyên một bộ thiên lam sắc pháp bào, tóc của hắn là kim sắc, điển hình nhưng câu mũi hơi mỏng môi. Tái nhợt làn da khiến cho hắn nhìn qua rất có chút lương bạc cảm giác, giờ phút này hắn chính khoanh chân ngồi ở một con sa hoa to rộng ghế trên, năm ngón tay đặt ở trên đầu gối hơi hơi thượng tiểu tựa ở tu luyện giống nhau. Nếu liệu như yên nhìn đến hắn như vậy tư thế, khẳng định lập tức là có thể nhìn ra hắn là ở tu luyện, chỉ là nàng cũng sẽ thực nghi hoặc, vì cái gì phương Tây bọn người kia cũng có thể như vậy tu luyện đâu. Bất quá đáng tiếc nàng không có nhìn đến, cũng bởi vậy. Nàng cũng không biết cái này kỳ dị trong không gian là cái như thế nào tình huống. Cái này không gian rất lớn, toàn bộ trong không gian trừ bỏ kia trương ghế rửa cùng kia ghế trên người, lại vô khác trang trí, chẳng qua, cách hước chừng 3 mét ở ngoài, lại là cột lấy từng hàng gầy đến cùng ra bọc xương, người. Mà giờ này khắc này, theo kia ghế trên người tay nhẹ nhàng kết cái gì thủ thế khi từng luồng mắt thường cũng không thể thấy màu trắng xương mù liền từ những người đó trên người phiêu vào người nọ trong thân thể, không sai, chính là màu trắng xương mù phiêu vào thân thể hắn, sau đó hắn tái nhợt màu ra thoạt nhìn liền đẹp một phân. Hắc, huynh đệ, các ngươi nói, vị kia hôm nay có thể hay không ra tới. Có người lặng lẽ chỉ chỉ kia không gian địa phương, sau đó câu lấy một cái đại hán bả vai, nhỏ giọng hỏi lên, trên thực tế, Bên trong vị kia đã có hai ba thiên không ra tới qua, lẽ ra, ba ngày không ăn không uống người, thế nào, cũng nên ra tới tìm cả lâm đi. Nhưng vị kia chính là kỳ quái, vẫn luôn ngốc tại bên trong liền không ra tới quá, cũng không biết ở bên trong làm gì, người này trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại vẫn là kia phong tám phong bộ dáng, bởi vì hắn đích xác rất muốn biết, bên trong những người đó, thế nào, tuy rằng nói làm bọn họ này một hàng, nếu lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không quá hảo. Chính là không có biện pháp, hắn đích xác khá tò mò. Một cái đang ở sát thí chính mình trong tay gia hỏa người nghe vậy ngẩng đầu nhìn cái này Điếu nhi lang đương gia hỏa liếc mắt một cái, lại không lên tiếng túi đầu sát thí khởi chính mình vũ khí tới. Đối với người nọ nói, coi như gió bên thai giống nhau, cũng không cho đáp lại cũng không tiếp tục xem hắn. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, vị kiếp nhưng lợi hại đâu, ngươi quản hắn ra không ra, chúng ta hảo hảo thủ nơi này là được đi. Hắn nếu là có cái gì nhu cầu, chúng ta tận lực thỏa mãn hắn là được, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Được rồi được rồi, ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo ngốc đi. Một cái tuổi ước chừng 40 tuổi đại hán xem hắn người nọ còn tưởng nói chuyện, chạy nhanh một phen liền kéo lấy hắn, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. người này là mới tới không lâu, hắn không biết, ở hắn tới phía trước người nọ, cũng chính là bởi vì lắm mồm, cho nên sau lại đã bị mang vào kia trong không gian đầu hiện giờ người sống hay chết bọn họ những người này đều là không biết mà bọn họ sở dĩ bình yên vô sự kia đều là bởi vì bọn họ thực buồn phận không nên hỏi không hỏi không nên nói không nói người này nhìn kia đại hán đầy mặt khẩn trương cùng với cảnh cáo ánh mắt có chút buồn bực vị kia nhìn còn không phải là cái lịch sự văn nhã tiểu tử sao một bức trắng non sạch sẽ bộ dáng lại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào thiết những người này thật thật là nhát gan thật sự liền hỏi một chút cũng không dám, mất công một đám đều có thể nói như nhân đâu. Bất quá, thấy ở đây mười mấy người liền hắn một người cho chính mình nói câu nói, bên người đều mắt điếc ai ngơ, người này cũng không tốt lắm lại tiếp tục mở miệng, chỉ là trong lòng lại rất buồn bực, đều ba ngày, những người này cũng thật trầm ổn, ba ngày đều không mang theo nói chuyện, trừ bỏ mỗi ngày có người đúng hạn đưa cơm tới cấp bọn họ ăn ở ngoài, hắn cảm thấy bọn họ nhật tử quá đến cùng ngồi tù dường như. Trưng 405, theo dõi, cũng không biết như vậy nhật tử còn muốn quá bao lâu. Hắn buồn rầu nghĩ, ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái cái kia không gian, sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi, liền thấy cái kia không gian đột ngột xuất hiện một cái cái khe, mà từ hắn tầm mắt xem qua đi, lại toàn bộ đều là một ít gầy trơ cả xương người. Nhìn bọn họ tiến khí so hết giận nhiều, dường như tùy thời đều sẽ quải rớt bộ dáng, hắn thật sự kinh sợ, rõ ràng. Những người đó là ba ngày trước mới đưa vào đi, đưa vào đi thời điểm, bọn họ không nói sinh long hoặc hổ, nhưng tinh khí thần nhi vẫn là cực hảo, có chút thậm chí còn có chút hung ác bộ dáng, chính là hiện tại. Nhìn cái gì đâu, chạy nhanh túi lầu tới. Phía trước cái kia nhắc nhở một chút hắn người kia, nhìn thấy hắn giờ phút này bộ dáng, trong lòng cũng là cả kinh, chạy nhanh kéo kéo hắn ống tay áo, thanh âm ép tới thấp đến không thể lại thấp nói, hắn rốt cuộc vẫn là có chút thương hại chi tâm không đành lòng nhìn cái này lăng đầu thanh liền như vậy tăng mệnh kỳ thật, có thể bị tuyển tới bảo hộ vị này người phần lớn không phải buồn đến muốn mệnh người, bằng không kia cũng thật chính là đi tìm cái chết cho nên người này nghe vậy, chạy nhanh túi đầu, trong lòng lại nhiều khiếp sợ đều gắt gao đè ép đi xuống như vậy thời điểm, tùy ai biết vị kia khi nào ra tới đâu vốn dĩ hắn còn tưởng rằng vị kia rất hòa thuận tới, hiện tại thuật nhìn Lại là cùng chính mình sở tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau Liêu như yên trong lòng cũng là cả kinh Tuy rằng nàng giờ phút này thần thức cũng không có vói vào kia kỳ dị trong không gian Nhưng thông qua nàng bám vào người người này ánh mắt Nàng cũng thấy được bên trong tình huống Nhìn đến những cái đó chỉ còn lại có xương cốt Lại quá không lâu đều phải chết kiểu kiểu người lúc sau Nàng là thật sự chấn kinh rồi Bên trong người, chẳng lẽ là tà tu Chính là, đây là phương Tây ai hảo phạt Phương Tây cũng có tu sĩ sao. Liễu như yên trong lòng nghi hoặc, lại cũng không dám vẫn luôn chú ý bên kia, rốt cuộc vừa mới cách vách người nọ nói hắn cũng là nghe được, liền bọn họ những người này cũng không dám nhìn chằm chằm xem, thả cái này kỳ dị không gian giống như còn có tự động lực công kích, cho nên Liễu như yên cũng hoàn toàn không quá dám mạo hiểm. Rốt cuộc, nàng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ thịnh hoa, đến nơi khác phát hiện, kia đều là thứ yếu, trừ phi thịnh hoa an toàn. Nàng có thời gian thời điểm lại đến điều tra còn kém không nhiều lắm, liền ở liễu như yên trầm tư chi gian, một con thon dài chân, từ kia nói khe hở trung mại ra tới, ngay sau đó là thân mình, lại sau đó là đầu. Đại hắn cả người đều từ kia trong không gian ra tới thời điểm, liễu như yên lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này không phải phương Đông, điển hình phương Tây Nam, cũng không biết này nam nhân ở bên trong đều làm chút cái gì. Cứ nhiên đem như vậy nhiều người tinh khí thần nhi đều cấp lộng không có, Ân, Không đúng, người này trên người hơi thở hảo quái gì. Tuy rằng liếu như yên chỉ có một sợi thần thức tại đây, nhưng lại cũng cảm nhận được người nọ trên người tương đương quái kỳ hơi thở. Đó là một loại thần thánh trung rồi lại mang theo chút nói không nên lời kỳ quái hơi thở. Thật giống như hắn rõ ràng là một cái thiên sứ, lại là bị cái gì tương đối tà ác đồ vật cấp xâm chiếm một ít, hơn nữa còn dung hợp như vậy. này liệu như yên tử trọng sinh tu luyện tới nay gặp được quá đồng đạo người trong lại không nhiều lắm, bởi vậy nàng nhìn thấy phần lớn đều là luyện võ người, đã có thể nàng cảm ứng tới xem, không ít người trên người hơi thở đều là mang theo chính khí, mà một ít người lại mang theo chút tà khí, nhưng thật đúng là chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Có lẽ là chính mình kiến thức quá ít. Liệu như yên âm thầm nói thầm, cũng có lẽ là Trung Quốc và phương tây phương tu sĩ sai biệt hóa có chút đại. Nếu như yên giờ phút này trong đầu cũng không có đáp án, chỉ là vẫn như cũ lẳng lặng xem người này, ân, cũng mất công nàng cơ linh, bám vào người ở khắc nhân thân thượng, cho nên mới làm người nọ không có phát hiện nàng. Kỳ thật, nàng là có chút tiểu tâm đến quá mức, người này tu luyện phương hướng cùng nàng cũng không tương đồng, cho nên nếu nói có có thể phát hiện nàng ngoạn ý nhi tồn tại, kia cũng không phải là người này, bởi vì hắn hiện giờ cảnh giới cũng không tính cao, đương nhiên. Nếu là Hồng Y là đại chủ giáo chi lưu tại đây, sợ là nhiều ít đều có thể phát hiện điểm nhi. Đáng tiếc nơi này cũng không có, có chỉ có một ít tương đối lợi hại binh lính cùng với cái này bị kêu kỳ dị không gian vẫn luôn che chở nam nhân, thân phận của hắn cũng không đơn giản, nhưng ở đây mọi người trừ bỏ cá biệt người ngoại cũng không có người biết, chỉ biết thân phận của hắn thực đặc thù, tu luyện công pháp cũng thực đặc thù, tính cách sao, cũng thực, ơn, có thể nói là thực tàn nhẫn. Vị kêu biết hắn thân phận, thực lực nhất mạnh mẽ đầu trọc hán tử thấy hắn ra tới, lập tức đón đi lên, rất là cung kính hỏi, các hạ, chính là có cái gì phân phó? Hầu hạ hảo vị này, chính mình về sau tiền đồ không thể hạn lượng, thậm chí ngay cả chính mình gia tộc đều có thể đạt được rất lớn ích lợi, cho nên đầu trọc hán tử nói những lời này thời điểm, thần thái vẫn luôn thực cung kính. Kia nam tử xua xua tay, khoe miệng hơi hơi khơi màu. Nheo lại đôi mắt đánh giá một vòng nhi trong phòng mười mấy người, không chút để ý nói, không có gì chuyện này, chính là, ngốc một lát, các ngươi đi đem phía trên những cái đó cái gọi là chuyên gia đều cho ta bắt giữ, ơn, người một nhà liền không cần giam giữ. hắn một bên nói, trong lòng lại là đối những người này tương đương kinh thường, rõ ràng sớm bảo bọn họ trảo chút cường tráng người người thông minh tới cấp chính mình luyện công, lấy ra tăng thực lực của chính mình, nhưng kết quả đâu? Chào đều là cái gì rác rưởi a lúc này mới gần ba ngày, những người đó tinh khí thần nhi liền đều không có, làm hại hắn tưởng bế cái đại quan đều không được. Nghe nói người thông minh đầu vóc tương đối có thần, cũng không biết có phải hay không thật sự, bất quá quản hắn có phải hay không thật sự đâu. Dù sao có người đã nói với hắn, nào đó người hôm nay cần thiết mất tích, không sai, là mất tích mà không phải tử vong, cho nên đâu. Hắn liền cố mà làm làm những người này đi bắt tới cấp chính mình luyện công hảo, hắn đảo muốn nhìn, này những cái gọi là chuyên gia có phải hay không thật sự như vậy thông minh, thật sự như vậy có thần nhi. Là, phía trên tình huống chúng ta sớm đã sơ thấu, thả có nguyên vẹn chuẩn bị, tùy thời chờ các hạ mệnh lệnh. Đâu trọc hắn tử đầy mặt cung kính nghiêm túc nói, trong lòng lại nhạt nở hoa, hắn liền biết, vị này sẽ không bỏ qua phía trên những người đó tới. Cho nên đã sớm gọi người đem phía trên tình huống cấp sơ đấu, hiện tại nghe thế vị như thế phân phó, nhưng không phải vui vẻ sao. Ân, liền tan họp là lúc đi, được rồi, tới vài người bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Đã lâu không có hấp thu đến bên ngoài hảo không khí, hiện tại vừa ra tới, thật đúng là có chút tưởng niệm à. Ân, thuận tiện, làm những cái đó thân mật đều lại đây bồi bồi hắn, này đó thời điểm vẫn luôn đều ở thu luyện. Thật đúng là hơi kém đem hắn nghẹn hỏng rồi. Đầu trọc đại hán liên tục hẳn là, lại chọn 4 cái thực lực nhất cường đại người bảo hộ vị này, chính mình đâu, tất vội vàng, kế hoạch lên, muốn như thế nào không dẫn nhân chú mục đem trên lầu kia hơn 10 vị cái gọi là chuyên gia cấp bắt giữ, chuyện này nếu là làm tốt, chẳng những vị này sẽ vừa lòng, liền tính là vị kia, sợ là cũng sẽ thực vừa lòng đi. Đem trên lầu cái gọi là chuyên gia đều bắt giữ, Liêu như yên nghe vậy mày hơi hơi thượng trọ, thoạt nhìn, bọn họ là đã sớm đánh thượng chuyên gia nhóm chủ ý. Cũng không biết phượng khuyên ca tên kia có biết hay không, có người đã ở đánh hắn phải bảo vệ người chủ ý. Trưng 406, Sườn sám nữ hải nhi. Nhìn liếc mắt một cái trên đài lại thay đổi một người đĩnh đặc mà nói, liêu như yên lặng yên mắt trợn trắng nhi, nàng hiện tại bám vào người người là đi theo cái kia làn da bạch đến so nữ nhân còn muốn bạch thượng vài phần nam nhân đi Vì không rút dây động dừng nàng vẫn là rất cẩn thận vẫn luôn bám vào không có đổi mục tiêu lưu lại. Tuy rằng nàng rất muốn lưu lại nhìn một cái những người này rốt cuộc có cái gì kế hoạch, phải làm chút cái gì, nhưng bởi vì cái kia không gian cùng trước mặt cái này hơi thở quái kỳ nam nhân tồn tại, nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng may trên lầu còn có chính mình một bộ phận thần thức, đãi này nam nhân đi xa, chính mình thần thức lại xuống dưới nhìn nhìn là được. liễu như yên nghĩ như vậy? kia lũ bám vào người khác trên người thần thức liền tại như vậy vui vẻ thoải mái đi theo người nọ một đường đi bộ. Còn đừng nói, người này không biết là cái gì thân phận, vừa ra khỏi cửa liền có xe chuyên dùng đón đưa, hơn nữa vẫn là một chiếc giáp sắt trùng, sách, nếu không phải tiêu chí lớn lên không sai biệt lắm, liễu như yên sợ đều nhận không ra đây là cái cái gì xe đâu. Ngắm lại chính mình quốc gia hiện giờ có thể kỵ đến khởi xe đạp người đều rất ít. Nhìn nhìn lại bên này đường cái thượng thường thường xử qua các loại xe, liếu như yên đột nhiên cảm thấy, chính mình tự hồ thật là hẳn là nhanh hơn kiếm hắn quốc tiền tốc độ tới phú chính minh quốc, nếu không phải lúc này đây xuất ngoại, nàng thậm chí cảm thấy trước mắt nhật tử quá đến rất không tồi. Đích xác, nếu đứng ở nàng cá nhân góc độ đi lên nói, nàng tiểu nhật tử thật là quá thật sự không tồi, tuy rằng thời gian an bài đến tương đối mãn, nhưng quá đến đặc biệt phong phú, hơn nữa có thể nói là ăn mặc không lo. Chính là, còn có rất nhiều rất nhiều người, bọn họ hiện giờ liền ấm no đều là một vấn đề, muốn quá thượng cùng nàng giống nhau sinh hoạt, nói thật, kia còn có rất dài rất dài một khoảng cách. Cũng không biết lúc này em mở quốc, có hay không chức nghiệp dám đỡ người. Nếu có lời nói vậy là tốt rồi, chính mình cùng lắm thì hoa chút tiền mời như vậy một cái người phụ trách ở bên này giúp chính mình xử lý bên này hết thể sự vụ là được, nhiều nhất lại quá hai năm. Nàng lại nghĩ ra quốc liền tương đương khó khăn, hơn nữa như vậy tình hình đến liên tục 7-8 năm lâu. Như vậy lớn lên thời gian, liếu như yên cảm thấy quá dài, nếu không tìm cái đáng tin cậy người ở bên này giúp chính mình xử lý bên này sản nghiệp, kia chính mình mấy năm nay đánh hạ tới Giang Sơn sợ sẽ đến lạc hậu đi. Nàng nhưng không nghĩ chính mình tâm huyết cứ như vậy bạch bạch không có, cho dù là đem sở hữu phí tổn đều cấp kiếm đã trở lại cũng không được. Lúc này tử. Nếu như yên rốt cuộc cảm thấy lẻ loi một mình phấn đấu lên đích sắc có chút cực hạn tính, đặc biệt là ở cái này niên đại, ngươi nói nếu là nàng trọng sinh đến thập niên 80 sơ lúc ấy, nên thật tốt ra, đúng là quốc gia phát triển mạnh công nghiệp nông nghiệp thương nghiệp từ từ các loại thời đại, chỉ cần là gan đại điểm nhi, làm cái gì đều có thể kiếm. Hào đi, trên thực tế, vô luận ở đâu cái thời đại, chỉ cần một người tư duy cũng đủ nhạy bén, đều có thể phát hiện không tồi thương cơ. Chẳng qua đời trước liệu như yên trọng tâm cũng không có tại đây phương diện mà thôi, chỉ một lòng nhào vào các loại y hề thư thượng, nhưng vẫn luôn lại không có thực tiễn. Hiện giờ nàng nhưng thật ra có đại lượng thực tiễn kinh nghiệm, nhưng hôm nay quốc nội tình huống, nàng cũng chỉ dám lén lút làm những việc này, miễn cho về sau đưa tới phiền thoái, cho nên nàng hiện giờ muốn ở quốc nội dựa y y thuật kiếm tiền thật đúng là không quá hiện thực, nếu không có có không gian cái này lớn nhất gian lận khi ở. Liệu như yên cuộc sống gia đình không chừng có thể quá đến như vậy hảo. anh xà xa, xa, liệu như yên có chút không chút để ý đi theo vị kia lệnh này mấy người cũng không dám ra tiếng nam nhân phía sau. Một bên quan sát đến bên đường tình huống, ước chừng là bởi vì thời gian đã không muộn, cho nên bên đường cửa hàng đều ở buôn bán chung. Di, an mặc sần xám bản địa nữ nhân. Liệu như yên lơ đáng chi gian nhìn đến bên đường một vị có kim sắc cuộn sóng tóc ăn. Lớn lên tương đương tinh xảo cô nương cư nhiên ăn mặc hoa hạ sườn sám thời điểm, có chút kinh ngạc, phải biết rằng, xuyên sườn sám chuyện này đi, liếu như yên vẫn luôn đều rất muốn làm tới, nhưng nàng hiện giờ tiểu thân thể nhi nhưng căng không dậy nổi này quần áo. Nhưng cô nương này dáng người cũng thật chính là hảo thật sự, ăn mặc sườn sám đi ở trên đường cái lay động sinh tư, lần đó đầu suất cao đến không muốn không muốn, ngay cả liếu như yên các nàng đi theo vị này đều lộ ra một bức kinh diễm thần sắc lập tức hô cái đỉnh tự nhi tài xế chạy nhanh dừng lại sau đó liễu như yên liền nhìn đến vị này lộ ra một cái phá lệ thân sĩ tươi cười xuống xe hải tiểu thư mỹ lệ ta là lôi đặc giai ẩn ngươi có thể kêu ta lôi đặc ngươi mỹ đến liền như thiên sứ giống nhau không biết ta hay không may mắn mời ngươi cộng đồng tiến cơm trưa. lôi đặc đối chính mình diện mạo rất có tự tin nếu như bằng không cũng không có khả năng có như vậy nhiều người đều tranh nhau cướp cùng hắn kết giao. Lúc này đây chính là hắn tự thân xuất mã mời một cái cô nương cộng đồng cơm trưa, ở hắn xem ra, mặc cho ai đều cự tuyệt không được chính mình mời, cho nên nói xong liền một bức tính sẵn trong lòng bộ dáng nhìn kia cô nương, liền chờ nàng gật đầu đáp ứng đâu hơn nữa lấy hắn đầu các ánh mắt tới xem, cô nương này vẫn là cái xử nữ, nếu cùng chính mình giao hợp, hẳn là có thể gia tăng chính mình một ít tu vi. Đảo cũng có lời An Nhi Nhi rất có hứng thú nhìn cái này Thoạt nhìn tương đương thân sĩ Nhưng trong mắt lại hiện lên một kia kỳ lạ Quang mang nam nhân Người nam nhân này trong mắt tuy rằng có một ít ái mộ Nhưng càng nhiều lại là giống đánh giá Hàng hóa giống nhau nhìn chính mình Loại này thần sắc, Nàng thực không thích Bởi vì như vậy hắn so với kia chút xích quả nam nhân Càng vì đáng giận một ít Cho nên nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu Rất có lễ phép nói Xin lỗi vị tiên sinh này ta còn có việc trong người, tai kiến. Nói xong, cũng không quay đầu lại nhấc chân liền đi, này tuy rằng là tìm cớ, nhưng sắc cũng có chuyện trong người, cho nên vẫn chưa quá nhiều dừng lại, tuy rằng người nam nhân này thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, bất quá nàng thấy được nhiều, cũng hoàn toàn không để ý. Lôi đặc thân sĩ sắc mặt cứng đờ, này vẫn là lần đầu tiên gặp được một cái hắn có chút tâm động nữ tử nói thẳng cự tuyệt chính mình. Nhìn nàng không chút do dự rời đi, Sắc mặt của hắn âm trầm mang theo điểm nhi san diễm tâm tư, chỉ là thực đáng tiếc, cái kia đã rời đi nữ tử cũng không có thấy, cho nên nàng cũng không biết, chính mình cự tuyệt cho chính mình chọc cái đại họa. Ngồi trên xe, lôi mặt sụ mặt, ánh mắt nhìn chầm chầm vào kia cô nương, lạnh lùng nói, đuổi kịp. Tài xế tự nhiên là không dám không tuân theo hắn, cho nên muốn cũng không tưởng liền lái xe rất xa đi theo kia cô nương phía sau. Thẳng đến nhìn thấy kia cô nương lập tức đi vào một khu nhà trường học lúc sau, lúc này mới dừng lại, có chút không xác định hỏi, lôi đặc tiên sinh, muốn tiếp tục khai đi vào sao. Trường đại học này quản được tương đối nghiêm, bảo vệ cửa thúc thúc chính nhìn bọn họ đâu, thấy bọn họ không có đánh xe về phía trước, lúc này mới không hướng bọn họ bên này động, nhưng nếu là bọn họ xe muốn hướng trong đầu chạy tới nói, vậy đến ngăn đón, đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không biết trong xe ngồi chính là ai. Cho nên mới như thế, nếu là biết, lại cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám cản trở. Chương 407, Khấu Hạ Làm người đi xuống trang một chút kia cô nương tin tức, chúng ta đi. Lôi đặc lệnh lùng quăng như vậy một câu lúc sau, liền không hề hướng trong đầu nhìn liếc mắt một cái. Trên mặt thần sắc có chút âm tình bất định, bất quá cũng không biết nghĩ tới cái gì. Hắn khỏe miệng bứt lên một tia cười lạnh, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ đoàn người ra tới rất có trong chốc lát, liếu như yên gác ở kêu điên thần thức cũng không có nhà hàng rồi, phân một nửa nhi ở thịnh chuyên gia trên người lúc sau, mặt khác một nửa nhi liền ma lưu tới rồi phía dưới, lại thấy những người đó đang ở kế hoạch tan họp là lúc nên như thế nào hành động. Lại nguyên lai này chẳng kiến trúc cư nhiên là kêu lôi đặc phía sau người nơi tổ chức sản nghiệp, hiện giờ bọn họ muốn bắt những cái đó chuyên gia. Chỉ cần làm nơi này nhân viên công tác phối hợp liền có thể thần không biết quỷ không hay đem người toàn bộ đều mang đi, chỉ là hiện giờ lại là bởi vì chuyên gia nhóm nhân số quá nhiều, hơn nữa cùng đi tiến vào người cũng không ít, cho nên mới có vẻ có chút phiền phức. liễu như yên nghe bọn họ kế hoạch, thần sắc một ngừng, hừ, này đó chuyên gia nhóm nhưng đều là ta quốc gia tiêu phí vô số tài nguyên bồi dưỡng ra tới, tư nhiên bị các ngươi những người này coi là cho người ta tu luyện đổ bổ. Ha ha, thật sự hảo thật sự đâu, như thế nào không đẹp chết các ngươi tính đâu. Ừ, nghe bọn hắn nói, lúc này đây hành động còn không phải nào đó quốc gia làm được quyết định, mà là có một cái liên minh, cái này liên minh chủ yếu mục đích chính là chết phương đông người cái gọi là chuyên gia, tự nhiên, cần thiết đến thần không biết quỷ không hay, bọn họ căn cơ vốn là tại đây, làm nơi này chủ nhà, làm khởi những việc này tới, thật đúng là chính là thực thuận tay. Nghĩ đến đây. Liếu như yên ngẩng đầu nhìn lướt qua chính nghe được mùi ngon nhi thịnh hoa, trong lòng thở dài, hắn sợ là còn không biết, chính mình phụ thân lập tức liền phải đại họa lâm đầu đi. Đến, bất luận là đứng ở đồng bào góc độ, vẫn là đứng ở bằng hưu góc độ, lúc này đây chính mình thật đúng là liền không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ là, cũng không biết vượng khuynh ca có biết hay không sự tình hôm nay, cũng không biết hắn đi nộp tiền bảo lãnh nhà mình đại cứu cứu, hiện tại tình huống như thế nào. ai mới đến không đến một ngày, cảm giác bên này sự tình đều đã loạn như đã tê dần, cũng thật là say, nói đến nói đi, vẫn là tự thân thực lực cùng với quốc lực không cường gây ra. Giờ phút này liễu như yên tuyệt đối không thể tưởng được, Phượng Khuynh ca giờ phút này lười nhác nhìn trước mặt lệnh leo đưa ra thả dậy thì đều ở phát run ra hỏa, bên người lại là đứng cố trường hưng cùng bẻn ra mỉn hai người, mà cái kia láo cảnh sát, giờ phút này lại là đã ngã xuống trên mặt đất đơn giản là bọn họ vừa mới nổi lên đối phó bẻn dạ mỉn tâm tư. Phượng Khinh Ca thần thức tuy rằng so không được liễu như Yên, nhưng bởi vì trong đầu có nào đó ký ức, hơn nữa mấy năm nay nhiều tới nay không ngừng khắc khổ huấn luyện, sử dụng chính mình thần thức tới, tự nhiên cũng là trôi chảy thật sự. Đừng nói hắn mang theo bẻn dạ mỉn đơn thương độc mã tới cảnh sát, những người này chỉ có thể dương mắt nhìn, chính là hắn một người tới nộp tiền bảo lãnh, những người này cũng không dám vọng động Đáng tiếc a. Luôn có những người này là xem không tình huống tình thế, này không, vị này cục trưởng đại nhân ở một phen cân nhắc lợi hại lúc sau, rốt cuộc hạ một cái với hắn mà nói tương đối gian nan quyết định, kia đó là bắt lấy vốn dĩ mình, đáng tiếc hắn không biết, tới người đều không phải là bẻn ra mìn một cái, kỳ thật phía trước liền tính hắn biết, cũng sẽ không quá để ý một cái phương đông người. Cho nên mặc dù kia lão cảnh sát biết bên trong còn có một cái phương đông người tồn tại, cũng không có quá để ý. Chỉ tưởng bẹn già mỉn tiểu tùy tùng linh tinh tiểu nhân vật, hảo đi, tuy rằng hắn khí chất bất phàm, nhưng ai làm bẹn già mỉn thanh danh quá văng đâu, cho nên đi, hắn liền đương nhiên xem nhẹ như vậy một cái tiểu nhân vật. Sau đó, ở vị kia cục trưởng đại nhân sự ánh mắt dưới, vị này lao cảnh sát trực tiếp liền móc ra thương chỉ vào bẹn già mỉn, bọn họ buồn ý là đem hắn khấu hạ tới, trước đổ hắn khắp nơi nói bậy kia há mồm, xong việc nhi lúc sau lại đem hắn thả. Càng là công bố hiểu lầm linh tinh vân vân, bọn họ thậm chí nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó làm cho bọn họ xin lỗi cũng đúng. Đáng tiếc à, bị thương chỉ vào bẹn da mỉn cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy sợ hãi, thần sắc tự nhiên ngồi ở chỗ kia, khỏe miệng thậm chí mang theo một tia ý cười, lắc đầu cười nói, nguyên bản cho rằng cục trưởng là cái người thông minh, nhưng hiện tại thoát nhìn, tựa hồ có chút thông minh qua đầu à, nếu các ngươi hiện tại đem cái này ý niệm thu hồi. Ta có thể bảo đảm bất động các ngươi. Ha ha, xin lỗi, ta giả cả mắt mở nhận sai người. Vị tiên sinh này, nếu không có ngươi khăng khăng muốn xâm chúng ta cục cảnh sát, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi ra tay. Hiện tại, còn thỉnh tiên sinh cùng tạm thời ủy khuất một chút, đến bên trong hảo sinh thanh tỉnh thanh tỉnh. Mặt khác, ngươi tốt nhất đừng lại đánh cái gì chủ ý. Nếu không nói, nếu ta nhất thời thất thủ, đã có thể thật sự xin lỗi. Có cục trưởng ở phía sau trong lưng. Hơn nữa lại biết rõ lúc này đây sự tình là phía trên công đạo xuống dưới, cho nên lão cảnh sát ở thu được nhà mình cục trưởng ám chỉ lúc sau, không có bất luận cái gì do dự liền hành động. Khi nói chuyện, hắn thậm chí hai ba bước liền tới tới rồi vị này kim bài luật sư trước mặt, trong miệng nói như thế, nhưng tay lại khẩu súng nắm đến chặt chẽ. Ai bèn dạo mỉn thở dài một hơi, có chút thương hại nhìn thoáng qua cái này nhìn rất trung tâm lão cảnh sát, lắc lắc đầu nói, quả nhiên. Ra cả mắt mở sao Các ngươi có biết các ngươi hiện tại hành vi là cái gì Nếu ta là ngươi Ta hiện tại liền sẽ thành thật điểm nhi Tới rồi đại gia địa bản của ta nhi Ngươi nhưng đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu Kỳ thật đi Chúng ta cũng không phải đem ngươi như thế nào như thế nào Mà là thỉnh ngươi tại đây uống nhiều trong chốc lát trà mà thôi Chờ này trà uống xong rồi Ngươi liền có thể đi rồi Ơn Bên trong vị kia cũng có thể cùng ngươi cùng nhau rời đi Kia cục trưởng tuy rằng thế này tuổi trẻ luật sư vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cũng không có bị bọn họ hành động sở quay nhiều khi, như mày, nhưng nhìn đến chính mình cấp dưới đã khẩu xuống đỉnh ở hắn huyệt thái dương thượng, dẫn theo tâm cuối cùng là thả xuống dưới, lúc này mới mở miệng nói. Trên thực tế, hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, thật đúng là không phải hắn tự nguyện, hắn đương cả đời cảnh sát, lấy quyền mưu tư sự tình tuy rằng trải qua không ít, Nhưng đều không phải cái gì đại sự nhi, nhưng lúc này đây đi, nếu không bằng này, hắn đều sợ chính mình không thể an ổn về hưu, thúc nhẹ thúc trọng, hắn tự nhiên là minh bạch, cho nên mới dám như thế làm. Dù sao đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, liền đi thẳng nói, hắn cũng không tin phía trên những người đó không sợ vị này kim bài luật sư, hơn nữa hắn chỉ tính toán đem người khấu hạ cái này ban ngày là được, làm hắn ăn ngon uống tốt ở chỗ này ngốc không ra đi quay rối là được. Bén dạ mìn buông tay, thần sắc đạm nhiên, hơi hơi mỉm cười nói, xem ra, ngươi nói đúng, chuyện này thật đúng là liền không bình thường đâu, như vậy chúng ta hiện tại tựa hồ liền không thể dùng thường quy biện pháp đem người mang đi đâu. Tiểu tử này có tật xấu đi. Đều đến lúc này hắn còn cười được, còn có, ai nói đúng rồi. Chuyện này như thế nào liền không bình thường? Đối, thật là không bình thường, nếu là giống nhau chuyện này. Phía trên cũng sẽ không sớm liền chào hỏi không phải. Cục trưởng cùng kia lão cảnh sát cơ hồ đồng thời thầm nghĩ. Chương 408: Chết không mở miệng. Sau đó, kia lão cảnh sát trên mặt tự đắc cười liền cứng lại rồi, bởi vì hắn nhìn đến từ bên trong thông dong đi ra hai người, trong đó một cái là phía trên cố ý công đạo cần thiết nhiều khấu thượng một ít thời điểm người, mà một cái khác lại là cái kia cùng bèn ra mỉn cùng nhau tới Hoa Hạ thanh niên, chỉ là Bên trong người đều là làm cái gì ăn không biết. Vì cái gì bọn họ bị phóng ra. Sau đó, hắn liền nhìn đến cái kia đi theo bẻn da mỉn tới thanh niên trên mặt lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười tới. Tựa hồ rất là vui vẻ nói, Kiệt Minh, lúc này đây, ngươi tính sai à, thật là khó được. Ta cũng không có dự đoán được, bọn họ sẽ ra này hạ chiêu a Bẻn da mỉn nhún nhún vai không để bụng, tuy rằng những năm gần đây... Hắn ở sự nghiệp thượng thoạt nhìn xuôi gió xuôi nước, nhưng ai biết sau lưng đã trải qua nhiều ít chua sót cùng ngoài ý muốn đâu, hắn đều đến không hết. Lao cảnh sát thấy cục trưởng sắc mặt trầm xuống, trong lòng liền cũng rất là bất an, hướng về phía Phượng Khuynh ca cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng từ cục cảnh sát kiếp người không thành? Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về, nếu không nói, ta thật sự không thể bảo đảm chính mình tay không run. Hắn tay run lên, Vị này kim bài luật sư mạng nhỏ nhi đã có thể không có. Ha ha. Phượng khuyên ca cái gì đều không có nói, chỉ là cười khẽ một tiếng. Sau đó, mọi người liền nghe được có thứ gì rơi xuống đất thanh âm, tập trung nhìn vào, nhưng còn không phải là kêu lão cảnh sát trong tay thường, không biết sao, trực tiếp thoát ly hắn tay, trực tiếp rơi xuống đất sao. Theo sau, kêu lão cảnh sát một tiếng trầm thấp mà thê lương kêu thảm thiết liền tự hắn trong miệng phát ra. Tiếp theo thân mình mềm nhũn liền nằm ngã xuống đất, chỉ là thân thể hắn còn khi không phải run rẩy hai hạ, lấy chứng minh hắn người này còn sống. Đang xem đến này lão cảnh sát kết cục khi nháy mắt, cục trưởng đại nhân mập mạp thân hình đó là run lên, lạnh lẽo liền theo hắn cái chán chậm rãi đi xuống, một dọn, hai dọn, tam tích, này đó mồ hôi lạnh theo hắn gương mặt chảy vào hắn trong mắt, hắn bên môi, nhưng hắn lại không dám nhúc nhích một chút. Thật là đáng sợ. Tuy là hắn đương cả đời cảnh sát, kiến thức quá không ít không thể tưởng tượng sự tình, có thể thấy được đến này ly kỳ một màn khi, hắn vẫn là bị doạ sợ, đừng cùng hắn nói cái gì thả gãy chứ không chịu con đạo lý. Tới rồi hắn tuổi này, nhất tích danh, tích mệnh, cho nên hắn đại khí cũng không dám thở hổn hển. Qua sau một lúc lâu, vị này cục trưởng đại nhân mới tựa phục hồi tinh thần lại, hướng về phía vượng khinh ca chấp tay nói, đều là phía dưới người lung tung làm chủ, thiên sinh chớ trách. Tiên sinh chớ trách, nếu có cái gì phân phó, còn thỉnh tiên sinh minh kỳ. Chỉ là hắn tuy rằng khẩu thượng nói như thế, lại hận không thể có người khác phát hiện nơi này dị trạng. Phượng khuyên ca ánh mắt khinh phiêu phiêu rời về phía hắn, chẳng qua chỉ liếc mắt một cái liền đem ánh mắt lại chuyển qua bẹn ra mỉn trên người, cười nói, kiệt minh, ngươi nói, hiện tại nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Hắn kỳ thật cũng không phải không thể mạnh mẽ đem những người này ký ức cấp hủy diệt. Nhưng kia rốt cuộc quá mức cao điệu, hắn cũng không vui làm chuyện này. Nay tiểu lão nhân vừa mới còn tưởng đem ta cũng khấu hạ tới, nay thuyết minh này chuyện có miêu nị, ta kiến nghị hảo hảo hỏi một chút hắn, chẳng lẽ là nơi này đầu còn có khác sự tình gì không thành. Bèn dạ mình là cỡ nào khôn khéo một người nột, chỉ là thông qua bọn họ một câu, liền phán đoán ra nơi này đầu hẳn là có khác chuyện lạ. Nếu không nói, bọn họ không có khả năng mạnh mẽ đem người khấu hạ, lại còn có tưởng đem hắn cái này tới nộp tiền bảo lãnh kỳ bài đại luật sư đều khấu hạ tới, nếu bọn họ sau lưng không ai nói, lại mượn bọn họ mấy cái lá gan, bọn họ cũng là không dám làm như vậy, nhưng người này chỉ là do dự luôn mãi lúc sau, nhưng hạ quyết tâm muốn khấu hạ chính mình, thoạt nhìn, hắn vừa mới định là ở cân nhắc lợi hại. Không, không có, thật sự không có, thật sự không có, thật sự là, vị này tiểu ca hắn thật là phạm vào chuyện này a. Nhân ra chứng nhân chứng cứ đều có, chúng ta khấu hạ hắn, thật sự chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ, đem sự tình ngọn nguồn điều tra rõ ràng lúc sau, chúng ta liền sẽ phong thích hắn. Cục trưởng đại nhân cũng không dám nói lần này sự tình là bởi vì phía trên hạ đạt mệnh lệnh. Nếu là bị phía trên người đã biết, kia hắn nửa người sau đã có thể đừng nghĩ có ngày lành qua, cho nên vội vàng mở miệng giải thích nói, chỉ là hắn không biết, có đôi khi, nói được càng nhiều, sai đến càng nhiều. Giống hắn như bây giờ vội vàng biện giải, thật đúng là chính là đánh miệng mình, hắn phía trước nhưng không lấy ra chứng cứ chứng nhân tới. Phượng khuyên ca lại không để ý đến hắn, lập tức tìm cái ghế dựa đạm nhiên ngồi xuống, nhìn đầy đầu mồ hôi lạnh cục trưởng, trừ bỏ vẫn là kia trương gương mặt tươi cười không thay đổi ở ngoài cũng không mặt khác biến hóa, nhưng hắn này vừa động, lại là làm vị kia cục trưởng đại nhân tâm nhắc tới cổ họng nhi thượng. Xem ra ngươi không thành thật ta. Cố Trường Hưng ngắm liếc mắt một cái lao thần khắp nơi ngồi hai người, không cấm mắt trợn Trắm Nhi, đến bọn họ là vì chính mình mà đến, mà cái này chó má cục trưởng đại nhân không những không cho người nộp tiền bảo lãnh chính mình, còn muốn đem nộp tiền bảo lãnh chính mình người đều cấp khấu hạ, muốn nói nơi này đầu không điểm nhi miêu nị, hắn tự nhiên là không tin. Liên hắn vừa mới nói ra này, đó chuyện ma quỷ, bọn họ mấy cái nếu là tin kia mới thật là có quỷ đâu. Nghĩ nghĩ Hắn dứt khoát cũng tìm cái ghế dựa, nhị bình tám ổn ngồi ở phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng không khí quá dị tới rồi cực điểm, rõ ràng nên là ngồi chơi uy phong cục trưởng đại nhân lại cùng cái phạm vào sai phạm nhân giống nhau đứng ở nơi đó, hình như có chút có quắc bất an. Mà rõ ràng hẳn là tiểu tâm cẩn thận thậm chí thậm chí kẹp chặt cái đuôi làm người vài người lại lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, giống như này làm công bọn họ nhà mình địa bàn nhi dường như... Nếu lúc này có tiểu cảnh sát nhóm trải qua, sợ là sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra hào giác. Đáng tiếc bởi vì tới phía trước cục trưởng đại nhân có lệnh, không nghe được hắn chỉ thị, bất luận kẻ nào không được tới gần nơi này, cho nên là, hiện tại hiện giờ nặc đại cục trưởng văn phòng, liền cùng hắn một cái cảnh sát đứng ở chỗ đó như là bị phạt chạm dường như. Nay thật sự đều là tình hình thực tế a, chư vị cục trưởng đại nhân đều phải khóc còn không phải là khấu một cái hoa hạ người sao, như thế nào liền chọc phải này đó sát tinh đâu. Cái kia kim bài luật sư liền không nói, cái này bị lưu tại cục cảnh sát một đêm người cũng coi như, nhưng cái này cười đến yêu nghiệt nam nhân lại là mẹ nó chuyện gì xảy ra nhi. Vì cái gì hắn đơn giản ha hả hai tự nhi là có thể làm hắn thuộc hạ bắt không được thường, đứng không vững thân mình, hiện giờ giống chỉ lợn chết dường như nằm ở trên mặt đất. Người này, rốt cuộc là người nào nột, Chẳng lẽ là cái gì dị năng tổ trước người? Nghĩ đến đây, hắn kia vẻ mặt thịt mỡ lại run run, nếu thật là nói như vậy, sự tình hôm nay thật đúng là không tốt lắm thiện hiểu rõ a nếu hắn cho chính mình cũng tới như vậy lập là... tức, chính mình, gì? Chỉ cần bất tử, kia chính mình có phải hay không liền không cần gánh thất trách trách nhiệm? Rốt cuộc, là hư hư thực thực dị năng tổ người động tay a hắn như vậy người thường ở đối mặt người như vậy khi... Đương nhiên là không có bất luận cái gì sức phản kháng A. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền có chủ ý, kia đó là đánh chết cũng không mở miệng, chính mình khẳng định là không thể nói ra phía trên sự tình, nhưng đồng thời cũng muốn tận lực đem lúc này đây sự kiện thuộc về trách nhiệm của chính mình hàng đến thấp nhất. Như vậy, chết không mở miệng liền sẽ không sai. Trưng 409, biết được âm nhu. Béo cục trưởng vẻ mặt trắng bệch nhìn kia mấy cái nên ngang mà đi, trong lòng lại là từng trận phát lệnh. Căn bản là không dám kêu chính mình cấp dưới đi bắt bọn họ, chẳng những không dám làm cho bọn họ chảo, càng không thể làm cho bọn họ nhìn đến chính mình hiện tại phúc hơi kém bị hù chết bộ ráng, nếu không nói, hắn hình tượng cùng uy nghiêm liền toàn không có. Nhưng bọn họ cứ như vậy rời khỏi, chính mình là xong đời, an ổn về hưu chuyện này kia càng là tưởng cũng đừng nghĩ, không bị phía trên người lấy tới khai soát đã là vận hạnh, thật không biết này mấy cái ma quỷ là như thế nào trưởng thành lên. Ai mẹ nó nói hoa hạ người là gan tiểu như chuột. Hắn xem là to gan lớn mật mới đúng. Cũng là chính mình đại ý. Không, đều là phía dưới những người đó không đem tình báo thu thập đầy đủ hết. Không nói đến cái kia kêu, kêu cố trưởng hương gia hỏa. Chính là cái kia vẻ mặt cười khanh khách người trẻ tuổi. Phía trước căn bản liền không ở bọn họ tình báo hệ thống bên trong. Hắn đến bây giờ cũng không biết nam nhân kia là ai. Nhưng chính là này đột nhiên toát ra tới một người. Tức là như vậy nhẹ đạm miêu tả liền đem chính mình nhất đắc lực cấp dưới cấp làm cho nửa chết nửa sống, cũng không biết hắn còn có thể cứu chưa không có. Nghĩ đến đây, béo cục trưởng chạy nhanh chạy tới xem xét vui hắn, sau đó trong lòng buông lỏng, còn hảo, còn hảo, hô hấp còn ở, người là sẽ không có việc gì nhi. Khu, khu khu, cục, cục trưởng béo cục trưởng chính nghĩ như vậy đâu, kia đệ cảnh sát liền chậm rãi mở mắt, nhìn đến chung quanh chỉ có cục trưởng một người. Trong lòng căng thẳng liền khụ lên tiếng tới, sau đó nửa dãy rùa hô, hắn rất muốn hỏi, mấy người kia chạy đi đâu, hiện tại như thế nào. Nhưng lại còn không có hỏi xong đâu, liền thấy hắn cục trưởng thần sắc biến đổi, chạy nhanh bưng kín hắn miệng, nghiêm túc lắc lắc nói, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, chuyện khác liền không cần phải xen vào, nếu phía trên có người hỏi chuyện, đem miệng cho ta bế khẩn, nếu không, chúng ta đều lạc không đến cái hảo, minh mạch sao. Cảnh sát cục ngoại Phượng Khinh ca khỏe miệng hơi kiểu, vừa lòng gật gật đầu. Này, mới đối sao? Nghĩ đến đây, hắn lại ngắm liếc mắt một cái cô Trường Hưng, cũng không biết Oa Nhi này là đánh nơi nào làm ra cái loại này dược vật, thực sự làm người khó lòng phong bị. Lấy tới gõ khai đối thủ miệng thật sự là quá hữu dụng. Nghĩ đến đây, hắn tay duỗi ra, liền đáp ở cố Trường Hưng trên vai, rất có chút hứng thú hỏi: Trường Hưng à, ngươi vừa mới dùng kia dược là chỗ nào tới? Còn có hay không? Có lời nói, đều chút cho ta tốt không? Cố trường hưng vẻ mặt phòng bị nhìn Phượng Quynh Ca, đây chính là tiểu Yên cho chính mình thứ tốt, cần thiết đến cho nàng bảo mật. Cái này cười đến hoa hỏe lộng lây nam nhân thật sự quá đáng giận, gần nhất khiến cho tiểu Yên cho hắn nấu cơm ăn, hiện tại còn muốn đánh này dược chủ ý, tưởng được đến là Mỹ đâu. Tuy rằng hắn vừa mới mới đem chính mình từ cục cảnh sát mang ra tới, cố trường hưng trong lòng đối hắn cũng rất cẳng kích. Nhưng tưởng tượng đến tiểu yên sự tình yêu cầu bảo mật, hắn liền cảnh giác, thế nào cũng không thể làm người nam nhân này biết những cái đó dược đều là tiểu yên làm ra tới, ai biết hắn đã biết lúc sau, lại sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Đến lúc đó nếu là chọc đến tiểu yên sinh khí, kia nhưng không có lời, tuy rằng mọi người đều là đồng bào, lại có thể nói được thượng là chiến hữu, nhưng có chút đồ vật, lại cũng không thể dễ dàng nói cho người khác. Nếu hắn hỏi chính là chính mình sự tình, kia chính mình nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo. Đương nhiên, tiền đề là không cần đề cập đến cơ mật việc. Nhưng một khi liên lụy tới tiểu yên, kia chính mình chính là trăm triệu không thể nói bậy, cho nên hắn thần sắc đều có chút nghiêm túc nói, là một cái bằng hưu tặng cho ta, ngươi nếu là muốn, ta nơi này còn có một bọc nhỏ, nhiều không còn có. Nói, hắn thật đúng là liền móc ra một bọc nhỏ dược ra tới đưa cho hắn. Một cái bằng hưu A. Phượng huynh ca đem cuối cùng một chữ nhi xả đến có chút trưởng, có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cố Trường Hưng, tuy là như thế, nhưng hắn trong tay động tác lại không chậm, rất là tự nhiên liền tiếp nhận như vậy một bọc nhỏ dược, nho nhỏ dược viên nước chừng có 30 viên, ân, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra đủ dùng. Cố Trường Hưng bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút phát mau, cười gượng nói, đúng vậy, một cái bằng hữu, nàng không yêu lộ diện, cho nên xin lỗi." Trên thực tế Hiện tại cố trưởng hưng trong lòng là tương đương kinh ngạc, cái này phượng khuyên ca, rõ ràng so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng vì cái gì hắn ánh mắt như là có thể nhìn thấu nhân tâm dường như. Hắn đã có rất dài rất dài một đoạn thời gian không có gặp được quá đối thủ như vậy, ân chuẩn xác mà nói, là chính mình lấy tính dưỡng danh nghĩa ở nhà luyện nửa năm nhiều võ, lại trở lại bộ đội lúc sau, mặc dù là nhìn đến thủ trưởng cũng không có cái loại này bị người nhìn thấu cảm giác. Nhưng cái này phượng khuynh ca lại là chuyện gì xảy ra nhi? Được rồi, ta nói hai vị, các ngươi có phải hay không nên chạy nhanh đi làm chính sự nhi? Bén dạ mình ở bên cạnh nhìn này hai người nói này đó có không, có chút không kiên nhẫn, còn có cái này bọn họ nộp tiền bảo lánh ra tới tiểu tử cũng quá không đem bọn họ đưa người một nhà, mới vừa còn cứu ngươi đâu, ngươi chính là như vậy báo đáp. Nếu là chúng ta không đi này một chuyến, không nói được ngươi nhiệm vụ lần này phải thất bại, không cảm kích chúng ta còn chưa tính, cư nhiên còn như vậy không khách khí cùng Phượng Khuynh Ca nói chuyện, sách, tiểu tử này, thật là có chút quần a. Cũng đúng, Kiệt minh, vậy ngươi đi về trước vội ngươi đi, bên này sự tình chúng ta tới xử lý liên hảo. Từ kêu béo cục trưởng trong miệng, Phượng Khuynh Ca cũng minh bạch, hôm nay nhân gia là có đại động tác, hắn tuy rằng an bài những người này đi bảo hộ Thịnh chuyên gia, nhưng ở nhân gia có chu đáo chặt chẽ kế hoạch dưới tình huống muốn bảo toàn thịnh chuyên gia nói, sợ là tương đối có khó khăn. Cũng may mắn bọn họ tới sớm, cũng không có chỉ hoãn quá dài thời gian, tuy rằng ly thịnh chuyên gia bọn họ bên kia xa chút, nhưng lái xe quá khứ lời nói, hẳn là vẫn là tới kịp, chỉ là không biết bọn họ kế hoạch thực thi cụ thể thời gian, cho nên, Phượng huynh ca cũng không dám quá mức đại ý. Bén dạ mình đi môi, yêu cầu dùng người thời điểm ngươi liền hảo ngôn hảo ngữ, hiện tại sự tình song xuôi. Ngươi liền lại là này phúc sắc mặt đúng không? Ai, lầm giao tổn hữu, thật thật là lầm giao tổn hữu a. tính, ca ca ta rộng lượng thật sự, không cùng ngươi chấp nhật, nói nữa, ca ca đỉnh đầu thượng sự tình nhiều lắm đâu, là đến chạy nhanh trở về vội. Tường bãi, hắn nhìn như thực không kiên nhẫn vây vây tay nói, hành hành hành, ta vội ta đi, chúc các ngươi vận may. Nói xong, cũng không do dự, mở ra chính mình ngồi giá liền thong thả ung dung rời đi. Thậm chí còn ác liệt muốn cho Phượng khuynh ca cùng cố Trường Hưng hai người ăn chút ô tô khói xe. Đáng tiếc à, này hai người đều không phải thường nhân, hắn kế sách thất bại. Ai, Phượng đồng chí, người nọ là ai a? Nhìn bênh vào hống hống bộ dáng, rất lợi hại sao. Nhìn tuyệt trần mà đi trẻ chung người, cố Trường Hưng trên mặt thịt đều run run, kia xe, chính là xe tư gia à, người nọ nhìn cũng theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm. Như thế nào liền mua nổi xe đâu? Hay là gia đình điều kiện thực hảo? Nhan nhạt nhìn cố trường hưng liếc mắt một cái, Phượng Khuynh ca lúc này mới lời nói thâm tiếng nói, hắn a, đích xác rất lợi hại, hắn hiện tại sở có được hết thảy, đều là dựa vào chính mình dốc sức làm được đến, đương nhiên, hắn ra thế cũng không tồi, được rồi, chúng ta cũng chạy nhanh về đi. 410 chương, khỉ ra vàng mắng ai đâu? Liêu như yên bên này, Trên đài diễn thuyết người cuối cùng là nói xong, nhưng nàng lại phát hiện, trong bất chi bất giác, đã có vài cổ bất đồng tìm lớn lên hơi thở hỗn tạp ở đám người bên trong, đến nỗi mặt khác một ít thắng qua người thường một ít võ giả, nàng lại chưa quá mức để ý, chỉ là không biết, bọn họ mục đích lại là cái gì. Cũng không phát hiện nơi này có cái gì đặc thù tình huống A. Hay là, trong đầu hiện lên một tia cực nhanh ý niệm, mau đến liệu như yên đều không có bắt lấy cái này ý niệm. Sau đó nàng liền nghe được lăng mạn kia thở phào nhẹ nhõm thanh âm nói, ta cái thiên nột, cuối cùng là niệm xong, này nếu là lại đến trong chốc lát, ta đều đến bị thôi miên, a hoa, chúng ta có thể đi rồi không? Hắn nghe không hiểu bên này nói, tự nhiên không biết, vừa mới trên đài người ta nói, cơm trưa liền ở lầu ba, ở đây mọi người đều có thể đi ăn, cho nên thịnh hoa hơi hơi mỉm cười nói, còn không được, buổi chiều còn có đâu, bất quá chúng ta hiện tại có thể đi lầu ba ăn cơm. Sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát lại xuống dưới. Di, còn có ăn A. Nghe được hắn nói, lăng mạn có chút giật mình, không nghĩ đến này đó quỷ dương còn rất sẽ là người, tự nhiên còn cho bọn hắn những người này chuẩn bị ăn, ân, không tội, không tội, cũng không ngủng công hắn ở chỗ này khâu ngồi một buổi sáng. Thính Hoa có chút buồn cười nhìn hắn gật đầu nói, còn không phải sao, đi thôi, ngồi này một buổi sáng, chúng ta cũng nên hoạt động một chút, ăn chút nhi đồ vật lại nghỉ ngơi trong chốc lát, gần nhất mấy ngày ước chừng đều là như thế, cho nên muốn bất và a mạn cùng tiểu yên lạc. Liêu như yên xua xua tay, này vốn dĩ chính là nàng phân nội sự tình, tuy rằng ngốc tại nơi này đích xác thực nhảm chán, Ếch, hảo đi, kỳ thật nàng thật đúng là không tính là nhảm chán, bởi vì nàng thần thức đã sớm đi theo người chạy rất xa rất xa, thấy được rất nhiều phía trước chưa từng nhìn đến đổ vợ, đương nhiên, trong lúc cũng còn có một ít nho nhỏ phát hiện, Ba người phương đông gương mặt ở một đống người nước ngoài bên trong phá lệ thấy được, này không, bọn họ vừa mới đứng dậy, liền có người vẻ mặt khiêu khích đã đi tới, nhìn bọn họ khinh thường đối chính mình các đồng bạn nói, ha ha, các ngươi mau đến xem, nơi này cư nhiên có mấy cái khỉ da vàng, tấm tắc, ngươi nói bọn họ có thể nghe hiểu chúng ta nói không, khỉ da vàng, thính hoa nghe vậy gắt gao cầm nắm tay, khỏe mắt nhấp đến gắt gao. Rất là bực bội nhìn chằm chằm cái kêu tiêu căng thiếu nên nói, chúng ta đến từ phương Đông Hoa Hạ, chúng ta là lòng chuyên nhân. Nha, tấm tắc, nhìn không ra tới a ngươi còn có thể nghe hiểu ta nói. Ai, không tồi sao, khỉ da vàng cư nhiên cũng có thể hiểu chúng ta nói, thoạt nhìn cũng còn không có ngốc đến ra sao. Hắc hắc, đừng một bước muốn ăn thịt người bộ dáng ngươi nhìn xem ngươi, một đám lớn lên cùng da bọc xương dường như, không phải khỉ da vàng là cái gì. Người nọ miệt thị nhìn đối chính mình trận mắt giận nhìn thiếu niên, tương đương kinh thường. Dù sao, bọn họ cũng không dám đối chính mình như thế nào, phải biết rằng, hắn chính là địa phương quý tộc. Đắc tội chính mình, ha ha, hắn nhất định sẽ làm hảo hảo chiêu đái chiêu đái bọn họ, cho bọn hắn một cái vĩnh sinh khó quên giáo hấn. Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có kia vướt ngông ngựa người chạy nhanh ứng hòa nói, cũng không phải là sao, xem ra bọn họ nói không sai. Này đó lạc hậu khỉ da vàng nhóm nghèo đến cơm đều ăn không nổi, ta xem a, bọn họ sợ là liền chúng ta cơm tây như thế nào ăn cũng không biết, còn có mặt mũi nơi này nghe diễn thuyết, thật là không biết trời cao đất dày, Chính là chính là, cũng không biết giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, xem bọn họ này phúc nghèo kết hủ lộ hình dáng, nhìn liền khai sầm, mất mặt đều ném đến chúng ta quốc gia tới, tấm tắc, thật không biết kia lạc hậu dân tộc ở lăn lộn cái cái gì nhi ra nghe nói à, lần này bọn họ còn phái cái gì cho má vũ khí chuyên gia tới tham gia giao lưu hội đâu. Lại có người lập tức đổi kịp, xem hắn kia kia bộ dáng, dường như hận không thể hung hăng giống này mấy cái khỉ da vàng mấy giải dường như. Bọn họ nói âm rơi xuống, liền dẫn tới mọi người cười vang, xem đến lăng mạn hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, có chút buồn bực hỏi, A Hoa, bọn họ đang nói cái gì? Có phải hay không đang mắng người? Muốn hay không ta giáo huấn một chút bọn họ một chút. Thịnh hoa tức giận đến rất muốn chào cái này thiếu tấu ra hỏa trên mặt tới một quyền. Nhưng tưởng tượng đến đây thứ ra tới mục đích, hắn liền báo cho chính mình không thể xúc động, nhất định phải đem nhiệm vụ lần này hoàn thành. Nay đây, trên mặt hắn thần sắc thay đổi lại biến, trên tay gân xanh hứa ra lại lăng là không có động thủ. Nếu lăng mạn có thể nghe hiểu quỷ dương nhóm bô lô nói nói, không nói được hiện tại hắn đều khống chế không được chính mình tức giận. Nơi nào còn sẽ như vậy bình tĩnh hỏi Thịnh Hoa ý kiến nột, đã sớm khai xé, không nói lăng mạn, chính là Liễu Như Yên, hiện tại cũng có chút nhi khí, rốt cuộc, những người này nhục không ngừng là các nàng, còn có các nàng quốc gia. a Nàng đối chính mình quốc gia trước nay đều là lấy làm tự hào, hiện tại nàng lấy làm tự hào quốc lại bị người một ít mọi dợ cấp xem thường, nàng như thế nào có thể không khí, như thế nào có thể không giận. cho nên Liếu như yên tỏ vẻ chính mình không vui, nàng một không vui vẻ, người này cũng cũng đừng tưởng hảo quá. Nghĩ đến đây, liếu như yên nhẹ nhàng lôi kéo Thịnh Hoa, nhỏ giọng đối Thịnh Hoa nói, Thịnh Hoa đại ca, ngươi hỏi một chút bọn họ, khỉ ra vàng nói ai đâu? Hỏi nhiều mấy lần, không có quan hệ. Ách! Thịnh Hoa trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây liếu như yên đây là có ý tứ gì? Bất quá hắn đầu dưa lại thông minh thật sự, chỉ là chuyển cái công nhi quan hệ. Liền nghĩ thông suốt trong đó quá khiếu, cũng liền cười, không nghĩ tới này tiểu nha đầu mắng khởi người tới thật đúng là không mang theo một cái chữ thô tục nhi A, chính mình thật là tự thấy không bằng A. Nàng nào biết đâu rằng, trên thực tế liệu như yên chính mình đều là cái mắng không tới người, tuy rằng thân thể này tiền nhiệm sẽ mắng, nhưng những cái đó mắng chửi người nói, nàng lại là nói không nên lời, bất quá sao. Này cũng không phòng ngại nàng dùng đời sau tương đương lưu hành ảnh tới đối phó này mấy cái tiểu mọi dợ. Lăng mạn vừa nghe khỉ ra vàng mấy chữ nhi, đôi mắt liền bắt đầu bức hỏa, buồn cười, buồn cười, quả thực buồn cười. Bọn họ cư nhiên dám can đảm như thế sưng hô chính mình đám người, nghĩ đến đây hắn đâm quyền liền muốn thượng, nhưng lại bị mắt sắc liệu như yên cấp kéo lại. Lúc này, các nàng đích xác không nên nhiều sinh sự đoan. Khỉ ra vàng mắng ai đâu? Đối diện người không biết liệu như yên bọn người nói chút cái gì, lại chỉ nhìn đến một người nổi giận đùng đùng muốn động thủ, mà một cái khác rõ ràng vừa rồi còn thực phẫn nộ người lúc này lại cười giống như ánh mặt trời giống nhau sáng lạ, liền có chút khó hiểu. Chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến, hắn sẽ đột nhiên toát ra một câu, khỉ ra vàng mắng ai đâu. Nay đây, nghe được lời này lúc sau, bọn họ đều cười, có người cười đến thật là khoa trương, trực tiếp liền nói, ha ha. Khỉ da vàng mắng các ngươi đâu? Này cũng không biết, thật thật là suẩn. Dại dột cùng heo giống nhau. Đúng đúng, khỉ da vàng mắng các ngươi đâu, dại dột cùng heo giống nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến đối phương phát hỏa, nhưng mà bọn họ nhìn đến lại là thần sắc đạm nhiên đứng ở nơi đó người, không khỏi nghi hoặc, vì cái gì bọn họ còn không tức giận? Bọn họ có phải hay không đốc? Chương 411, quần đầu. Ha ha thịnh hoa cười. Đích Lixaga, dại dột cùng heo giống nhau. Nói xong, hắn cũng không hề để ý tới này đó vô cớ gây rối người, ngược lại hướng về phía Liễu Như Yên cùng Lăng Mạn nói, "Tiểu Yên, a Mạn, chúng ta dùng cơm đi thôi, không cần phải xen vào những cái đó đồ con lợn." "Đồ con lợn, đã là thỉnh hoa từ nhỏ đến lớn nói qua nặng nhất nói." "Bất quá, những người này đều là tự tìm, bọn họ không chiêu ai chọn ai." Nhưng những người này lại cố tình chạy đi lên nhục nhã bọn họ, này cũng liền thôi, liên quan còn nói đến bọn họ quốc gia, nếu bọn họ nói năng lố mãng, kia cũng đừng trách hắn không khách khí, ân, tiểu yên này nhất chiêu rất không tồi, những người đó chính mình mắng chính mình, đến bây giờ đều còn không biết đâu. Có kia đầu hốc phản ứng tương đối mau người, thấy này vài người đều đều mặt lộ vẻ ý cười, tựa hồ một chút cũng không có tức giận bộ dáng, liền cảm giác được không đúng rồi. Tinh tế phẩm vị một chút bọn họ vừa mới đối thoại, mặt nháy mắt liền đỏ, đương nhiên không phải xấu hổ, mà là khí. Bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng những người này dám mắng bọn họ. Rốt cuộc, ở bọn họ xem ra, những người này nhưng đều là nhát gan sợ phiền phức ra hòa đâu. Nhưng hiện tại, bọn họ chẳng những cư nhiên mắng ra tới, còn muốn đi, ha ha. Các ngươi cho ta đứng lại. Cho nên lập tức liền có người đứng ra. Vậy vây chính mình đồng bạn sử cái ánh mắt lại nói, này mấy cái con khỉ nhỏ nhóm không ăn, chúng ta đến cho bọn hắn chút giáo hấn, gọi bọn hắn biết biết, chúng ta không phải bọn họ có thể đắc tội đến khởi người. Thịnh hoa sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, như thế nào, các ngươi còn muốn cùng chúng ta này đó ngoại tân động thủ, không chỉ có như thế, các ngươi còn tưởng lấy nhiều khi ít. Động chúng ta, các ngươi gánh vác đến khởi cái kia hậu quả sao. Ha ha, liên động các ngươi mấy cái lại như thế nào? các ngươi có gì đặc biệt hơn người sao? các huynh đệ, cho ta thượng, phế đi bọn họ, trách nhiệm từ ta chịu trách nhiệm, chỉ lo hắn, chỉ cần đừng đánh chết là được. một cái khác một thân ăn mặc khéo léo tây trang nam hải nhi nghiêng nghiêng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền tiếp đón mọi người vây quanh đi lên. mắt thấy những người này đều hướng tới bọn họ và tới, lang mạn trực tiếp liền chắn thỉnh hoa cùng liễu như yên phía trước đánh nhau sự tình. Vẫn là từ hắn cái này chiến sĩ đến đây đi, ngay sau đó hắn lại đối liễu như yên nói, tiểu yên, hộ hảo A Hoa, ngàn vạn đừng làm cho hắn bị thương A. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. liễu như yên cong cong khỏe miệng, cũng không nói nhiều lời nói, trực tiếp liền đem thịnh hoa hộ ở trung gian, sau đó thừa dịp mọi người một đoàn loạn thời điểm, lặng lẽ phóng nổi lên lênh châm, vốn dĩ phía trước nàng thật đúng là liền không tính toán ra tay tới, nhưng hiện tại những người này, ha ha. Cứ nhiên không biết tốt xấu đầu tiên suất kích, kia đã có thể trách không được nàng. Đối chính mình đồng bảo liếu như yên còn còn sẽ xem ở chạy tương đồng huyết mạch dưới tình huống thủ hạ lưu tình, nhưng đối với này những theo chân bọn họ căn bản tám cột đánh không ngợi, nàng đã có thể không như vậy hảo tâm, trực tiếp liền hướng nhân ra đau huyệt thượng trọng tựa như bọn họ nói như vậy, chỉ cần không đánh chết là được. Nhìn nháy mắt liền chiến thành một đoàn trường hợp, thịnh hoa sắc mặt không được tốt xem. Hắn buồn không muốn nhiều sinh sự đoan, nhưng sự tình lại cố tình quán tới rồi bọn họ trên người. Ách, nếu là đêm nay lão ba biết hôm nay nơi này phát sinh sự tình, sợ là lại muốn nói hắn cao điệu đi. Bất quá, hôm nay việc này thật đúng là quái không chính mình đám người, nghĩ đến, lão ba cũng là sẽ tha thứ hắn đi. Nhìn lăng mạn một người đón nhận bọn họ một đám người, bọn họ đều cười, hừ, tiểu tử. Hôm nay chúng ta nhưng đến hảo hảo thu thập một chút các ngươi này những đồ nhà quê, cùng các ngươi ở chung một phòng, đều ô hế nơi này không khí, hôm nay không sợ các ngươi đánh cái chết khiếp, bọn họ liền không phải xứng chi vì nơi này bọn gián đầu. Bọn họ vây quanh đi lên, nhưng lăng mạn đối với chiến đấu lại rất là có kinh nghiệm, đừng nói này những không như thế nào luyện qua quyền cước thiếu niên, chính là bình thường binh lính ở trước mặt hắn cũng đi bất quá mấy chiêu cho nên ở hắn xem ra. Thu thập những người này quả thực không cần quá đơn giản, nhưng mà hắn không biết, liền ở bọn họ bên này chiến đấu chạm vào là nổ ngay thời điểm, nguyên bản chính hướng trên lầu đi mấy người tức khắc liền ngừng lại. Kia có chút hoa hạ quân nhân bóng dáng, bọn họ chẳng lẽ là hoa hạ quân đội phái ra. Trong đó một cái ưng câu mũi nhìn phía dưới trường hợp, những mày, bọn họ lần này diễn thuyết thật đúng là mời quá bọn họ, nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ không người tới, hiện tại xem ra. Lại phi như thế à? Chỉ là gần nhất liền khiến cho nơi này một đoàn loạn, bọn họ không khỏi quá không hiểu lễ nghĩa. Chẳng sợ bọn họ bên trong có người là quân đội, kia cũng nên hảo hảo giáo huấn một đốn. Đi vào nơi này, bọn họ đều là một thân phận, chỉ cần không liên lụy đến quốc cùng quốc chi gian sự tình, vậy không phải cái gì quá lớn vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn mới chậm rãi giãn ra mày, hắn thậm chí còn hướng dưới lầu nhìn như rơi rụng ở bốn phía vài người đệ cái ánh mắt nhi. Kêu ý tứ chính là, hảo hảo giáo huấn một chút kêu mấy người, gọi bọn hắn nếm thử chúng ta lợi hại, nếu là có thể làm cho bọn họ bị ám thương, đó là tốt nhất bất quá. Dưới lầu mấy người nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, sau đó không giấu vết hướng tới này một đoàn loạn chiến nơi đi tới. liễu như yên lưu tâm này mấy cái có đặc thù hơi thở người đâu, cho nên bọn họ vừa động, nàng liền đã biết, nguyên bản còn treo ở trên mặt mặt cũng lạnh xuống dưới, a Xem ra các ngươi thật là tưởng khinh nhục chúng ta đâu, một khi đã như vậy, như vậy thực xin lỗi, gợi ông đập lưng ông sự tình, hôm nay thật đúng là đến làm đâu. Khoe miệng nàng bắt một tia cười lạnh, một bàn tay che chở thịnh hoa, một bàn tay lặng yên phóng thích nàng ám khí, chẳng qua lúc này đây, nàng đã là đem phía trước bình thường ám khí thay đổi cái cấp bậc, nếu các ngươi như thế không biết xấu hổ, kia cũng cũng đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn. a đau quá kia tiểu tử tơi âm, các minh đệ, cho ta hung hăng đánh, còn có, đi đem cái kia tránh ở trung gian người cho ta trảo ra tới hung hăng đánh. Không nhiều trong chốc lát, liền nghe được có người hét thảm một tiếng té ngã trên đất, nhưng hắn ngoài miệng lại vẫn là không có dừng lại, trực tiếp đối còn ở vây hầu một đám người nói. Ta dựa, tiểu tử này còn dám phóng ám khí, mẹ nó, có phải hay không chẳng sống? Nếu không, ta cũng động động vũ khí, cũng không giết hắn. Chỉ đánh gây hắn gân tay gân chân là được, các ngươi xem thế nào. Thấy chính mình này một phương đã có vài cái ngã xuống, có nhân tâm liền bắt đầu buồn trồn, ngẫm lại không bằng chính mình đám người chủ động đi ra ngoài, cứ như vậy, bọn họ sợ là dọa đều phải hủ chết. Cái này có thể có, liền như vậy làm, hừ, cư nhiên dám cấp chúng ta tới âm, kia chúng ta phải hảo hảo dạy bọn họ làm người. Bị liễu như yên lấy ám khí đánh cho bị thương. Cùng với bị lăng mạn nắm tay đánh bại người lúc này sôi nổi phù cùng lên, hận không thể bọn họ lập tức động đao tử. Nghe được bọn họ kêu gọi, thịnh hoa mặt đều tái rồi, này đó, những người này không phải tới nơi này đều có chính sự nhi muốn làm sao. Như thế nào hiện tại chẳng những đánh lên đánh hội đồng, lại còn có tưởng động đao động thương. Chẳng lẽ thật muốn bọn họ suốt huyết mới bằng lòng bỏ qua. Này, quả thực khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Chương 412, Hỏa Khí Thịnh hoa tính tình vốn dĩ liền tương đối thiên ôn hòa, cho người ta cảm giác cũng là ôn tồn lễ độ, ngày thường rất ít sinh khí, hiện giờ liền hắn đều cảm giác được phẫn nộ, có thể thấy được những người này hành vi là có bao nhiêu khác người, nghĩ đến đây, hắn trực tiếp liền cùng liều như yên nói, tiểu yên, ngươi không cần cố kị cái gì bạn bè không bạn bè sự tình, ta liền theo chân bọn họ giống nhau, chỉ cần không đánh chết là được. Thượng đội vàng tới tìm bọn họ phiền toái nếu còn không cho bọn họ điểm nhi nhan sắc nhìn xem, thật đúng là khi bọn hắn là bệnh miêu, thịnh hoa hiện tại sinh khí, ở có nắm chắc dưới tình huống, hắn thật sự tính toán hảo hảo giáo huấn một đốn này đó tự cho mình rất cao người. liễu như yên hành động tay hơi hơi một đốn, nàng thật đúng là không nghĩ tới thịnh hoa cái này hảo tính tình người cũng sẽ bị khí thành như vậy, liền chỉ cần không đánh chết nói như vậy đều tức giận đến nói ra, có thể nghĩ. Những người này thực sự nhưng mực, nô, no, cho nên nói, bất luận là y chính mình tính tình, vẫn là đồng đội tâm tình, đều đến hung hăng giáo huấn bọn họ một đối lạc. Nghĩ đến đây, liếu như yên tâm tình cũng bắt đầu trong sáng lên, dù sao tình huống hiện tại là đối phương động thủ trước tới, cho nên mặc dù là xảy ra chuyện gì, kia bọn họ cũng có thể nói là phòng vệ chính đáng, cho nên đâu, vậy đánh đi, dù sao cũng sẽ không muốn bọn họ mệnh. Chỉ là làm cho bọn họ ăn chút đau khổ mà thôi. Nhưng vào lúc này, một bóng hình nhanh chóng tiếp cận nàng cùng với bên người nàng thịnh hoa, Liễu như yên mày hơi trọn, thoạt nhìn, các ngươi là thật sự muốn tìm chết. Những người này hơi thở cổ quái, Liễu như yên không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là cái cái gì trạng thái, nhưng lại tuyệt không cho phép bọn họ bị thương nàng phải bảo vệ người. Cho nên muốn cũng không tưởng, mấy cái đen nhánh tế châm liền hướng về phía người nọ đâm tới. Người nọ đang muốn bắt lấy bị bảo hộ Thịnh Hoa đâu? Kết quả đột nhiên cảm giác được nguy cơ, không chút suy nghĩ liền nghiêng nghiêng chính mình vị trí. Hắn cho rằng chính mình tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà hắn lại không có dự đoán được, nhân ra vẫn ra tới, cũng không ngăn một quả ám khí. Cho nên đang lúc hắn tương đương tức giận muốn xem xét là ai đang âm thầm đối chính mình ra tay khi, một trận xuyên tim đau đớn liền từ hắn đầu gối chỗ truyền đến. Sau đó hắn chân mềm lún, liền tai đến ở trên mặt đất, trong ngay mắt. Hắn toàn bộ trên mặt đều che kín mồ hôi lạnh, đương nhiên, có chút là đau, có chút là sợ, nếu là, nếu là kia ám khí bắn về phía chính là chính mình đầu góc, hắn hiện tại sợ là mất mạng ở. Là ai? Rốt cuộc là ai ở phòng ám khí? Cái kia đang ở cùng một đám người đánh nhau thiếu niên. Không, không có khả năng, hắn không có thời gian kia cùng cơ hội đối chính mình thi triển ám khí, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía trung gian cái kia bị bảo hộ đến hảo hảo. Lớn lên cùng cái đàn bà nhi dường như thiếu niên, chẳng lẽ là hắn? Không, không đúng, không phải hắn, Kia mùi am khí nhưng như là đục lỗ chính mình xương bánh chè đầu, trực tiếp chắt ở thịt, nhưng thiếu niên này nhìn lại như là tay chói gà không chặt thư sinh, nơi nào tới như vậy mạnh mẽ nói. Hơn nữa chính mình vừa mới ánh mắt vẫn luôn liền chú ý hắn, hắn tốc độ lại mau, chính mình cũng không có khả năng liền một kia bóng dáng cũng không có nhìn đến. Kia phóng ám khí người, rốt cuộc là ai. Nhìn che chở kia thiếu niên tiểu cô nương, hắn trong lòng một đột, chẳng lẽ, là cái này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại thiếu nữ. Hắn không khỏi đem chính mình ánh mắt tất cả đều dời về phía kia thiếu nữ, nhưng mà, hắn nhìn đến lại là cái kia thiếu nữ hướng về phía chính mình cười cười. Như vậy một cái điểm mỉm cười, thấy thế nào kia thi triển ám khí người cũng đều không có khả năng là nàng, rốt cuộc. Nàng nhìn so với kia cái thiếu niên còn muốn gầy yếu rất nhiều, nghĩ đến nàng sức lực cũng đại không đến chạy đi đâu, cho nên cái này tiểu cô nương cũng có thể bài trừ, kia, còn có ai đâu. Hắn nhìn quanh bốn phía, lại chính là không có phát hiện mục tiêu, đừng nói không có phát hiện mục tiêu, chính là hoài nghi đối tượng đều không có, này, thật đúng là gặp quỷ. Dương đến nơi này, hắn lại cảm giác được chính mình chân xuyên tim đau lên, rốt cuộc tập trung không được tinh thần tới tự hỏi chuyện này nhìn ngươi nọ cung thân mình, phảng phất đau đến muốn mệnh giống nhau bộ dáng, liếu như yên nhẹ nhàng cười, lúc này mới đối sao? Dám đem ngóng đút dỗi hướng ta phải bảo vệ người, không cứ gọi ngươi ném thử cái gì kêu sống không bằng chết, ta liền không họ liếu. Hừ, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến ở hắn ra tay khoảnh khắc, một cổ vô hình năng lượng liền từ giữa chui ra tới. Nếu Thịnh Hoa thật bị hắn chảo vơi vạn, kia chỉ sợ bất tử cũng đến chịu cái trọng thương. Hắn thân thể nhưng yếu ớt quá không có nội công hộ thân, càng không có cường tráng thân thể, rơi xuống người này trong tay, còn không phải chỉ có bị hắn sâu xé phần. Đến lúc đó, lang mạn đều đến chịu hắn dùng thế lực bắt ép. Cho đến lúc này, sẽ phát sinh chút sự tình gì, ai cũng không biết, bất quá hiện tại, này hết thể đều sẽ không phát sinh, cho nên, liễu như yên tâm tình phá lệ hảo, ân, ngắm ngắm mặt khác mấy cái muốn sấn thủy sờ cá ra hỏa, nàng không nhanh không chậm phóng ám khí không làm cho bọn họ ra tay tàn nhẫn đối phó lăng mạn. Đây là chuyện gì xảy ra? tương câu mũi nguyên tưởng rằng những người đó ra tay, hẳn là sẽ dễ như trở bàn tay mới là, nhưng như thế nào bất quá một lát sau, liền chết hai người ở đằng kia. Bọn họ thân thủ hắn chính là biết đến, so với bộ đội bộ đội đặc chủng còn mạnh hơn thượng không ít, nhưng như thế nào liền cái người thường đều không có bắt được, liền không thể hiểu được tài. Mễ lạc thiếu gia phía dưới tình huống có chút hỗn loạn, Tựa hồ có người ở nơi tối tăm phóng ám khí, nhưng mục tiêu người là ai, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chúng ta đang tìm tìm mục tiêu. Hắn bên cạnh một trung niên nhân đồng dạng chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm dưới lầu tình huống, chỉ là lại không có nhìn ra cái gì tới. Nhưng hắn lại là đem kia bị thương hai người động tác xem đến rõ ràng, bọn họ đều là muốn đi bắt trung gian cái kia thiếu niên, mắt thấy phải bắt tới tay, kết quả lại không thể hiểu được ngã xuống. Này 89 phần 10 là chúng người khác ám khí, chỉ là hắn tìm nửa ngày cũng không có tìm được cái kia phóng ra ám khí người. Ương Câu Muối cũng chính là cái kia bị sưng là Mễ Lạc thiếu gia người cao mày nhìn thoáng qua phía dưới, kia vây quanh đi lên các thiếu niên đã bị cái kia Hoa Hạ thiếu niên đánh bỏ hơn phân nửa nhi, mà chính mình người cũng đã ngã xuống hai cái. Nếu nói, thực sự có người ở nơi tối tăm trợ giúp bọn họ nói, hôm nay việc này thật đúng là không thể lại tiếp tục. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng nói, được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, phái người thu thập phía dưới tàn cục. mặt khác, trong chốc lát gọi bọn hắn mấy cái đi lên thấy ta. nói xong, hắn lại nhìn chăm chăm liếc mắt một cái phía dưới tình huống, xoay người liền lên lầu. liễu như yên âm thầm nhễu môi, tính ngươi vận khí tốt, chạy trốn mau, bằng không tỉ tỷ ta trong chốc lát làm ngươi từ giữa không trung rơi xuống. rõ ràng phía trước nhìn người còn rất không tồi, nhưng nào hiểu được lại phi như thế đâu. Ấn, bị tia trung niên xưng là lao quang hẳn ra, thoạt nhìn, hắn là rất có chút thân phận địa vị sao. Nghĩ đến đây, liếu như yên cười, có thân phận có địa vị người, thông thường tới nói đều là không thiếu tiền, mà chính mình hiện tại lại vừa lúc là thiếu tiền, cho nên đâu, kỳ thật nàng vẫn là có thể kiếp cái phú tế cái bẩn không phải. Chương 413, Ngu Xuẩn Người nọ mới vừa đi, nơi này các nhân viên an ninh liền không biết từ nơi nào sung ra. Nhanh chóng bình định rồi lúc này đây phong ba, cứ việc đối diện tiểu tử nhóm không cam lòng, nhưng bọn hắn đảo cũng minh bạch, nơi này thật đúng là liền không phải bọn họ có thể tùy tiện dương ngoài địa phương. Này đó các nhân viên an ninh vừa mới sở dĩ không có ra tới, ước chừng cũng là ôm theo chân bọn họ giống nhau ý tưởng. Nhưng hiện tại, bọn họ lại ra mặt ngăn trở lúc này đây sự tình, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đánh thua. Bất quá nhìn xem phía chính mình nằm đầy đất đồng đội. Nhìn nhìn lại đối phương hai người lông tóc không thương, cái tiêu đánh đến tàn nhẫn nhất người cũng bất quá là hơi thân có chút thở dốc nhi, căn bản liền không bị tấu nhiều nghiêm trọng thời điểm, bọn họ mặt liền đỏ. Nhiều người như vậy vây quanh đánh ba người, kết quả nhân gia nhìn qua cũng không có việc gì người giống nhau, nhưng bọn họ bên này đâu. Quả thực mất mặt ra mất mặt, oán hận trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, bọn họ mới ở các nhân viên an ninh trộn lẫn đỡ hạ rời đi. Hôm nay giữa trưa này cơm bọn họ là ăn không được, đến đi bệnh viện xử lý xử lý. Nhưng cái gọi là thua người không thua trận, rời đi thời điểm. Trong đó có người chỉ vào bọn họ nói, vương bắt đảng, các ngươi mấy cái cấp lao tử chờ, sớm muộn gì thu thập các ngươi, đến lúc đó các ngươi liền tính là quỳ xuống tới xin tha cũng vô dụng. Thừa, chúng ta đi. Thịnh Hoa vốn dĩ cũng không tưởng lại tiếp tục truy cứu chuyện này, rốt cuộc lúc này đây bọn họ cũng không có có hại không phải. Bất luận là miệng thượng cũng hảo, vẫn là trên thực tế cũng hảo, bọn họ đều là thắng lợi kia một phương, cho nên nhìn đến bọn họ bị đánh được yêu thích thanh mùi sưng, cũng không đành lòng, cho nên muốn tưởng còn chưa tính. Nhưng người này đến bây giờ đều không biết hối cải, còn tuyên bố muốn thu thập bọn họ, ha ha, thật khi bọn hắn là không biết giận sao. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía những cái đó ba phải các nhân viên an ninh, trầm giọng nói, tiên sinh, Ta yêu cầu các ngươi một cái cách nói. Nếu không, bọn họ không thể rời đi. Đội trưởng đội bảo an là đầu cạo tức đầu trung nhân nhân, vóc dáng chừng 1m8, chẳng những thoạt nhìn cao to, hơn nữa hắn khuôn mặt cũng có vẻ tương đối hung ác. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy phía chính mình tiểu hài tử có chút quá mức không biết đúng mực, nhưng nghe đến này hoa hạ tiểu tử cư nhiên như thế nói, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Đến từ hoa hạ ngoại tân, tại đây truyền thượng, Ta tưởng hai bên đều có trách nhiệm. Hắn lời nói ý tứ là, tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời điểm nhi, tuy rằng các ngươi này đây ngoại tân thân phận tới bên này, tuy rằng chuyện này thật là chúng ta người trước khiêu khích, chính là không cần quên mất, nơi này, là chúng ta chủ trên tràng. Hiện tại có thể hòa bình giải quyết người nên vụn trộm cười, nếu còn nắm không bỏ, ha ha, vậy có chút không biết tốt xấu. Thịnh hoa đang muốn theo lý cố gắng đâu, nhưng lại bị liễu như yên kéo kéo ống tay áo hiện tại bọn họ nếu đem người đều cấp đau tấu một đốn, hơn nữa trong đó hảo những người này đều chúng nàng ám khí, lượng bọn họ một chốc cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới, nếu bọn họ thật tiếp tục tới tìm tra, kia cũng không nên trách bọn họ tới một cái phế một cái, tới hai cái phế hai cái. Đích xác, nhưng là tiên sinh, tại đây chuyển thượng, ta tưởng không chỉ có là hai bên đều có trách nhiệm, các người cũng có trách nhiệm, bảo hộ các khách nhân nhân thân an toàn các ngươi trách nhiệm, Nhưng các ngươi lại không có làm được, thế cho nên chúng ta hai bên mới có thể ở chỗ này phát sinh tứ chi xung đột, xem ở hôm nay cũng không có tạo thành quá lớn sự cố phân thượng, liền tạm thời như vậy, các ngươi đi thôi. Thịnh Hoa tuy rằng không quá minh bạch tiểu yên vì cái gì muốn ngăn cản chính mình lý luận, nhưng nghĩ đến nàng luôn luôn tinh linh cổ quái, không nói được vừa mới còn làm chút sự tình gì, chỉ là chính mình không biết mà thôi, cho nên cũng liền thuận thế nói. Quay đầu lại lại tinh tế hỏi một chút tiểu yên là được. Lăng mạn đầy đầu mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy, có chút vô ngữ, này liền xong rồi. Hắn còn không có đánh đủ đâu, một đám cộng đốn sức chiến đấu bằng năm lực kê, đều không đủ hắn nhiệt thân được chứ. Ách, hảo đi, trên thực tế, hắn nhưng thật ra cũng ăn mấy quyền, chẳng qua cũng không tính nghiêm trọng mà thôi, hiện tại trả thù không được rất đau. Bọn họ đây là nhận vua. Lăng mạn nhìn đối thủ sám xịt đi rồi. Có chút vui sướng khi người gặp hoa hỏi, hắn cũng không biết nói, nhân gia ở đi thời điểm còn phát hạ tàn nhẫn lời nói đâu, nếu không hắn đến lại chạy tiến lên đi tấu hắn một đốn, xem hắn còn dám không dám miệng tàn nhẫn, đáng tiếc hắn không biết, cho nên trơ mắt nhìn người rời khỏi. Thịnh hoa vốn định lắc đầu, nhưng xem lang mạn bộ dáng, không khẳng định cũng không có phủ nhận, chỉ nói, A hoa, ngươi cũng đánh mệt mỏi, đi, chúng ta ăn cơm đi, ăn nhiều chút. Đem tiêu hao thể lực đều bổ trở về, buổi chiều, còn có việc như đâu. Hắn nói, liền mang theo hai người cất bước chạy lên lầu. Đội trưởng, kia mấy cái hoa hạ tiểu tử cũng quá không biết trời cao đất dày đi, cư nhiên còn muốn tìm chúng ta muốn nói pháp, Ừ, nếu không phải đây là ở chúng ta địa phương bản, ta thế nào cũng phải tấu bọn họ một đốn không thể, cái gì ngoạn ý như sao. Xử lý tốt này một chuyện đánh nhau công việc, lập tức liền có người bất mãn đoán giận. Ở bọn họ xem ra, nếu là phía chính mình người thắng, bọn họ có lẽ còn sẽ vui sướng khi người gặp họ an ủi những cái đó tiểu tử vừa lật, sau đó lại làm cho bọn họ phó một bút tiền thuốc men, nhưng là hiện tại, bọn họ bên này người chẳng những thua, lại còn có thua thực hoàn toàn, quả thực là mất mặt ném về đến nhà, thật thật là hưởng phí bọn họ cấp cơ hội. Bất quá, cũng không biết, kia tiểu tử rời đi khi lời nói có phải hay không thật sự. Nếu là bọn họ quay đầu lại còn sẽ tiếp tục tìm này vài người phiền toài nói, kia nhưng thật ra không thể tốt hơn, chỉ là cái kia thiếu niên, thân thủ lại không đơn giản nột, người bình thường đi lên đó chính là đưa đồ ăn, cùng hôm nay tình huống không sai biệt lắm. Chỉ hy vọng bọn họ phong thông minh điểm nhi, đừng ngốc hô hô lại kêu chút người thường qua đi bị đánh, hoặc là liền tìm lợi hại chút người đi thu thập bọn họ một đốn, hoặc là liền thu hồi trong lòng bất bình. Tuy nói hiện giờ đều không phải là thực lực vi tôn thời đại, nhưng có chút thời điểm, vũ lực giá trị vẫn là rất quan trọng, tỉ như nói giống hôm nay như vậy. Được rồi, câm miệng của ngươi lại đi. Ngươi có bản lĩnh đi tấu A, ngươi đương nhân gia thật là phế vật. Không thấy được nhân gia đánh đến nhẹ nhàng tự tại đến, còn có chút chưa đã thèm. Nếu không phải chúng ta xuất hiện đến kịp thời, ngươi khi bọn hắn dừng tay. Hừ, ngu xuẩn. Liền nhân ra lợi hại chỗ đều không có nhìn ra tới liền kiêu ngạo, bị đánh cũng xứng đáng. Ta bất quá chính là thuận miệng báo ván một chút, như thế nào tới rồi nơi này liền thành như vậy. Bất quá, kia thiếu niên thực sự có như vậy lợi hại. Tiểu tử trong lòng có chút không phục vừa mới bị đánh này những tiểu thiếu gia nhóm còn không phải bởi vì ngày thường đi chỗ nào đều có người nhìn che chở, vốn dĩ liền không gì sức chiến đấu a cho nên mới bị cái kia hoa hạ thiếu niên cấp thu thập Nếu là thay đổi ta, sợ là không nhất định đi. Liêu như yên khỏe miệng hơi hơi một câu, cái này bảo an đầu mục ánh mắt vẫn là không tồi, lang mạn cũng không biết có phải hay không có cái gì kỳ ngộ hoặc là gì đó, tuy rằng cũng không có nội công, nhưng một thân ngạnh công phu lại là không yếu, lấy hắn hiện giờ tuổi tác cùng thực lực tới nói, đã là trong đó người xuất sắc, rất ít có cùng hắn cùng tuổi người có thể có hắn như vậy thân thủ. chương 414, tương lai sẽ thực hảo. Đây đều là cái gì ngoạn ý nhi a? Nhi tự giúp mình ngồi cao thượng cơm tây, lang mạn cảm giác chính mình thực choáng váng đầu, từ trước đến nay nơi này bắt đầu, hắn ăn đều là liệu như yên làm cơm, thật đúng là liền không đi nhà ăn ăn qua bên này đồ ăn, hiện tại nhìn đến bãi đầy các kiểu đồ ăn tự giúp mình ngồi cao, hắn thật là có điểm nhi không biết nên như thế nào xuống tay cảm giác. Ta, ta cũng không biết ta thịnh hoa đồng dạng có chút há hốc mồm nhìn này đó đồ ăn. Có chút không biết như thế nào xuống tay, bất quá, bọn họ đều là người thông minh, cho nên Thịnh Hoa nói nhỏ, chúng ta nhìn xem người khác là như thế nào ăn, sẽ biết, chỉ là mấy thứ này thoạt nhìn liền không phải ăn rất ngon bộ dáng, có thể ăn sao. Hắn có chút hoài nghi, hắn cùng Thịnh Hoa giống nhau, tuy nói ở nhà thời điểm cũng không thiếu tiền, nhưng quốc nội trước mắt thật đúng là không có loại này ngoạn ý nhi, kia thật là có tiền cũng ăn không đến, đừng nói ăn. Xem đều nhìn không tới, ai làm lúc này còn không có internet, không có internet đâu, nhìn không tới nhân gia bên này đồ vật cũng thực bình thường. Liễu Như Yên đời trước đảo cũng coi như được với là kiến thức rộng rãi, cho nên đối với này đó nhưng thật ra cũng không có ngoài ý muốn, bất quá, vì tránh cho chính mình quá mức với đặc thù sự tình, nàng vẫn là cùng thịnh Hoa cùng Lăng Mạn hai người giống nhau, nhìn đông nhìn tây trong chốc lát mới hành động. Cứ việc bọn họ đã học được thực nhanh, Nhưng là đi, vẫn là bị người người khác xem thường, bất quá liệu như yên coi như không nghe được, nếu những người này đi đến các nàng quốc gia, còn không phải giống nhau gì cũng không hiểu, cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như, cho nên này không có gì hảo đắc ý, rốt cuộc văn hóa bất đồng, bối cảnh bất đồng, vừa mới bắt đầu không rõ ràng lắm cũng đều thực bình thường. Thịnh hoa cũng ra vẻ không biết, tuy rằng mới đến ngắn ngủn không đến một ngày thời gian. Nhưng hắn đã kiến thức tới rồi cái này quốc gia rất nhiều so với chính mình quốc gia phát đạt đồ vật, cho nên hắn không có gì hảo thuyết, hắn cảm thấy chính mình duy nhất có thể làm sự tình, chính là hảo hảo nghiên cứu, tranh thủ làm chính mình tổ quốc phát triển đến càng mau Mà lăng mạn, hắn căn bản liền nghe không được những người này nói, cho nên tuy rằng cảm thấy người khác xem mấy người bọn họ ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý, hiện tại trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Vừa mới tại hạ đầu đánh một trận, hiện tại thật đúng là liền có chút đói bụng, bất quá, hắn một bên ăn này đồ ăn, một bên đoán giận nói, ngọn ý nhi này thật là quá khó ăn, tiểu yên, vẫn là ngươi làm cơm ăn ngon. Đúng vậy, vẫn là tiểu yên làm đồ ăn tương đối ăn ngon, mấy thứ này, ta cũng không quá ăn đến quán. Nếu là phượng khuyên ca tại đây, nhất định sẽ thực vui mừng gật gật đầu, nhận đồng bọn họ quan điểm, nếu không phải bị này đó đồ ăn lăn lộn đến khổ hắn lại sao có thể sẽ ở nhìn thấy liễu như yên trước tiên liền đánh nàng chủ ý đâu. Bị ngươi khen, liễu như yên cũng vui vẻ, đúng không, tay nghề của nàng quả nhiên là tốt, bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp, này đó đồ ăn ở người địa phương trong mắt, hương vị hẳn là vẫn là không tồi, nói cách khác, nơi này cũng sẽ không có nhiều như vậy khách nhân, đương nhiên, nơi này không chỉ có là buổi sáng tại hạ đầu tham gia diễn thuyết sẽ người, còn có đến từ địa phương khác khách nhân. Cho nên kỳ thật nơi này sinh ý khá tốt, nếu không phải hương vị không tồi, lại như thế nào sẽ có nhiều như vậy người tiến đến dùng cơm đâu. Cho nên liễu như yên cười nói nói, ước chừng là bọn họ khẩu vị cùng chúng ta không quá giống nhau, cho nên này đó đồ ăn chúng ta ăn lên mới không quá thói quen, nhưng chúng nó lại rất chịu dân bản xứ thích, nghĩ đến ở bọn họ xem ra, này đó đồ ăn hương vị hẳn là vẫn là không tồi. Cũng là, bất quá, các ngươi nói. Bọn họ có phải hay không có bệnh à, làm gì không ở nhà nấu cơm ăn, một hai phải chạy ra ăn. Nhiều lãng phí tiền à. Chúng ta đây là ra cửa bên ngoài không có biện pháp, chỉ có thể ở bên ngoài ăn, nhưng ở chính mình ra, sao có thể như vậy lãng phí à. lãng mạn một bên nhi ăn, một bên cô lung. Đích xác hắn cùng thịnh hoa kỳ thật đều cảm thấy những người này quá mức với lãng phí chút, có tiền không biết tỉnh điểm nhi hoa. Một hai phải ra tới ăn cửa hàng nhi cơm, này nếu là mỗi ngày ra tới ăn cơm, nhưng chính là phá của hành vi A, nghĩ lại chính mình quốc gia giản dị lao động nhân dân nhóm, luyến tiếp ăn luyến tiếp xuyên, nhiều tiết kiệm nột. Liêu như yên hơi kém cấp kêu lang mạn nói cấp sẵn, khụ hảo đi, sắc thở, sắc thở, như vậy hành vi đặt ở chính mình quốc gia thật đúng là như vậy, không chỉ có là hiện tại thời đại này, chính là vài thập niên về sau, vẫn là có rất nhiều thế hệ trước nhi. Thì thật cũng chính là hiện tại này đồng lứa nhi người, cảm thấy ở bên ngoài nhi ăn là tương đối lãng phí hành vi. Bọn họ, đã trải qua như vậy nghèo khó thời đại, lại xem sau lại 80-90 thậm chí lẻ loi sau nhóm ăn xài phung phí tiêu tiền hành vi, nhưng không phải cảm thấy phá của sao, bất quá đâu, rất nhiều người lại là một bên oán giận bọn họ lãng phí, một bên rồi lại thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, thế cho nên sủng nịch đến bọn họ đều cảm thấy này hết thảy đều là đương nhiên sự tình. Nghĩ đến đây, liếu như yên tâm tình có chút trầm trọng, tuy rằng đời trước nàng, gia thế thực hảo, nhưng gia giáo cũng thực hảo. gia ra ngoại ngoại ông ngoại bà ngoại tuy rằng đều thực đau lòng bọn nhỏ, nhưng nên quản giáo thời điểm vẫn là ngoan hạ tâm tới quản giáo. Nói đến cùng, kỳ thật có một số việc, vẫn là tầm mắt vấn đề. sâu kín thở dài một hơi, liếu như yên tâm tình bởi vì này đó ý tưởng thoáng có chút trầm trọng. Bất quá như vậy tâm tình cũng chỉ là ở nàng trong lòng dừng lại một chút trong chốc lát, nàng liền dứt bỏ rồi đi, bởi vì hiện tại tưởng này đó thật đúng là không có gì dùng, chính mình trước mắt duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực kiếm tiền, Đại sắp xảy ra kia đoạn thời gian qua đi lúc sau, gia tốc tổ quốc phát triển bước chân. Trước kia nàng không sâu như vậy thiết cảm thụ, chỉ cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ rất nhiều người lấp đầy bụng cũng đã xem như không tồi, nhưng là ra một chuyên quốc. Thật đúng là làm nàng thấy được rất nhiều bất đồng đồ vật, cũng làm nàng có một loại sứ mệnh cảm, hảo đi, này trước mắt đều còn chỉ là nàng trong lòng một ít ý tưởng mà thôi. Muốn thực hiện này tưởng tượng pháp, nàng biết rõ gánh thì nặng mà đường thì xa, cho nên hiện giờ, nàng cảm thấy chính mình chẳng những muốn nhanh chóng nhiều kiếm tiền, còn cần phát triển nhân mạch tài nguyên, bằng không đến lúc đó chỉ bằng nàng sức của một người, muốn hoàn thành nhiệm vụ này sợ là có chút khó khăn, ân. Việc này còn phải hảo hảo suy nghĩ một phen mới được. Đích xác quá mức với lãng phí, bất quá này cũng thuyết minh bọn họ sinh hoạt điều kiện hảo. Tuy rằng trong lòng đối những người này hành vi không ủng hộ, nhưng thịnh hoa rốt cuộc vẫn là lý trí, bọn họ sở dĩ làm như vậy, trên thực tế vẫn là bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh tốt, điều kiện hảo, cho nên mới sẽ có thừa tiền ra tới ăn cơm. Đương nhiên, bọn họ cũng thực bỏ được. Ta tin tưởng. Về sau chúng ta quốc gia sở hữu lao động nhân dân cũng có thể ở bên ngoài ăn đến khởi cơm, đương nhiên, bọn họ khẳng định sẽ không như vậy lãng phí là được, bất quá, chúng ta một ngày tử nhất định gặp qua đến càng ngày càng tốt, các người cứ yên tâm đi. Liêu như yên hoàn hồn, cười cười, nói, nàng chính là chưa bao giờ qua lại tới người, đương nhiên biết tương lai tình huống. Tuy rằng cái này tương lai trên thực tế còn rất xa, Nhưng cho bọn hắn điểm nhi hy vọng cũng không có gì quan hệ không phải. Cho nên liễu như yên ngữ khí thực nghiêm túc, nghiêm túc đến nghe được người đều cảm thấy tương lai này hết thể đều sẽ phát sinh. chương 415, bị theo dõi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu vào liễu như yên kia trường tinh xảo trên mặt, nàng ánh mắt sáng quắc như tinh thần, nói không nên lời nghiêm túc cùng tự tin, xem đến thịnh hoa cùng lăng mạn hai người đều là ngẩn ra, nói thật ra, Bọn họ đang xem đến nơi đây mọi người sinh hoạt điều kiện lúc sau, lại cùng chính mình quốc gia người tới làm đối lở, thật sự không có gì tin tưởng. Nhưng là nhìn liếu như yên như thế, lang mạn đột nhiên liền thật mạnh gật đầu, nghiêm túc nói, tiểu yên nói rất đúng. Về sau, chúng ta quốc gia khẳng định sẽ phát triển rất khá, lao động quần chúng nhóm nhất định có thể ăn uống no đủ, không ra dư tiền thượng tiệm ăn. Hắn ra cảnh tuy rằng không tồi, nhưng hắn ra nhiệm vụ thời điểm đều sẽ đi rất nhiều địa phương. Đối quần chúng nhóm trước mắt sinh hoạt kỳ thật là thực hiểu biết, hắn biết rõ kỳ thật có rất nhiều người, đều là đói bụng, hắn bức thiết hy vọng tiểu yên nói một hôm nay sớm ngày đã đến, là, nhất định sẽ, nhất định sẽ, chúng ta cũng muốn nỗ lực vì nước làm vẻ vang. Thính hoa cảm xúc cũng thâm hậu, hàng xóm nhóm bộ dáng ở trước mắt hắn nhất nhất hiện lên, kia xanh sao vàng vọt bộ dáng, thật sự thực chất âm, nhìn nhìn lại bên này những người này, mỗi người đều vóc người cao lớn. Thuyết minh bọn họ sinh hoạt thật sự thực không tồi. Chỉ tiếc hiện tại chính mình năng lực hữu hạn, hơn nữa rất nhiều đồ vật cũng không nên lấy ra đi, tuy rằng rất muốn trợ giúp người, nhưng hắn lại không dám, bởi vì hắn biết, có rất nhiều người bởi vì phụ thân quan hệ, đều ở nhìn chằm chằm nhà mình đâu, cho nên rất nhiều đồ vật, hắn đều chỉ dám ngắm lại, lại không dám thật sự làm. Nói hắn nhát gan cũng hảo, sợ phiền phức cũng sợ, hắn duy nguyện chính mình người nhà bình an. Đặc biệt là ở đã trải qua thượng một lần bắt cóc sự kiện lúc sau, hắn là đặc biệt may mắn lúc trước bị trói người là chính mình mà không phải ra ra cùng ngãi ngãi, nếu bằng không, có lẽ hắn đều không thấy được bọn họ, rốt cuộc, bọn họ tuổi lớn, nào có người trẻ tuổi thể lực hảo đâu. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, thịnh hoa cùng lăng mạn đều còn nhớ rõ, kia một năm, kia một ngày, bọn họ ở một nhà dị quốc nhà ăn, nói tràn ngập hy vọng lời nói cùng cái kia thiếu nữ cái kia phá lệ lóa mắt thả nghiêm túc ánh mắt. Trải qua giữa chưa sự tình lúc sau, diễn thuyết thẳng đến kết thúc, cũng không có người lại đến treo chọc thịnh hoa đám người, tan cuộc lúc sau, liếu như yên cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì buổi chiều thời điểm, nàng cũng đã nhìn đến nhà mình đại cứu cứu cùng Phượng Khuynh ca vội vàng đuổi tới, chẳng qua lại không có lộ diện, mà là ẩn tàng rồi lên. Mà lôi đặc bên kia đâu, liếu như yên lại là đại no rồi một đốn nhăn phúc, Chẳng những kêu nàng miễn phí xem xét rất nhiều cao cấp chủ lưu phong cảnh, còn thấy được rất nhiều mỹ nữ, cái này lôi là à, dùng một cái từ nhi là nhất có thể hình dung hắn, đó chính là hành vi phóng đẳng, một ngày công phu, đã cùng năm 6 cái mỹ nhân giao triển ở bên nhau. Đối này, liếu như yên thực không đệ bụng, dù sao người này cùng nàng là không gì quan hệ, đặc biệt là hắn cư nhiên còn đánh chính mình quốc gia chuyên gia nhóm chủ ý, nàng con nước gì hắn túng dục mà chết đâu. Nếu có thể, nàng thậm chí tưởng âm thầm động điểm nhi tay chân, đáng tiếc nàng hiện tại chỉ là bám vào người khác trên người một chút thân thức, tận mắt nhìn thấy đến hắn từ cái kia kỳ dị trong không gian ra tới, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bên kia nhà mình cứu cứu cùng Phượng Khuynh Ca đã đi, nói vậy bọn họ hành động cũng sẽ không như vậy thuận lợi hoàn thành, chính mình còn không bằng tĩnh xem này biến đâu. Nàng nhưng không tin có thể có được Phượng Tiểu Chín như vậy tồn tại ra hỏa sẽ là cái cái gì đơn giản nhân vật, chỉ bằng chính mình ngày hôm qua không có thể phát hiện Phượng Khuynh ca cử chính mình không xa, liền có thể nhìn ra một vài. Này đây, liễu như yên chỉ là lặng yên nhắc nhở một chút thịnh chuyên gia lúc sau, liền thu hồi chính mình thần thức, không phải nàng đối cái kêu kỳ dị không gian không có hứng thú, mà là hiện tại cái này đặc thù thời kỳ nàng thật đúng là không quá dám mạo hiểm chờ bọn họ rời đi thời điểm, lại đi tìm tòi đến tuột cùng cũng đúng, dù sao thăm xong liền phải rời đi, hẳn là cha không đến nàng trên đầu mới là Cho nên hiện tại đâu, ta còn là vẫn là trở về an tâm làm cơm chờ nhà mình, cứu cứu bọn họ trở về ăn, thuận tiện nhìn nhìn lại An Thụy đến bên kia có hay không, cái gì tin tức tốt mới là đứng đán, liễu như yên như vậy nói, liền đi theo thịnh hoa hai người ra cửa, cửa nhưng thật ra dừng lại bọn họ tới khi xe chờ Giống như có người ở theo dõi chúng ta. Xe khai mới không đến một nửa nhi lộ trình, tài xế liền mở miệng, phía sau kia mấy chiếc xe từ bọn họ rời đi kia khách sạn bắt đầu cũng đã đi theo bọn họ phía sau, hiện tại còn đi theo, chẳng lẽ là khác mục đích. Lăng mạn vừa nghe liền quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, "A, thật đúng là, này xe chúng ta ra tới không bao lâu liền ở phía sau đi. Bất quá, chúng ta vẫn là trước đem xe khai mau một ít nhìn xem chúng ta suy đoán có hay không sai. Nói tới đây, hắn nheo nheo nắm tay, khiến cho một trận bùm bùm tiếng vang tới. Xem đến thịnh hoa lắc đầu bật cười, A Hoa liền như vậy lập tức, liền đem vừa mới tải xế xây dựng ra tới áp lực hơi thở cấp đánh vỡ, đảo cũng coi như là không tồi, khiến cho hắn sú sú Mỹ đi. Ơn, sú Mỹ này từ nhì, vẫn là từ nhỏ yên nơi đó học được đâu. Nghĩ vậy nhì, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu hiên. Lại thấy nàng kia một đôi thật dài lông mi cùng một đôi tiểu hồ điệp dường như phi nha phi, vẻ mặt trắng non tinh tế sắc mặt bình tĩnh thật sự, chút nào đều không có bởi vì vừa mới sự tình mà có bất luận cái gì cảm xúc dao động, không khỏi lại lần nữa lắc đầu. "Hảo sao, này hai cái, một động một tĩnh, thật đúng là thú vị tổ hợp nột. Bọn họ cũng gia tốc, xem ra thật là hướng về phía chúng ta tới, chẳng lẽ là hôm nay giữa trưa những cái đó tiểu tử người Lăng mạn ánh mắt phá lệ sắc bén, nhìn cũng nhanh hơn tốc độ xông lên ô tô có chút tức giận, rõ ràng giữa chưa sự tình giữa chưa hiểu được, bọn họ như vậy không thuận theo không buông tha chính là muốn làm gì. Chẳng lẽ, thật đúng là cho rằng chính mình đám người sợ bọn họ không thành. Hừ, nếu giữa chưa không chịu đủ giáo hấn, lần này, nhất định phải têu các ngươi biết biết lợi hại. Xem các ngươi về sau còn dám không dám như thế kiêu ngạo. Chứ bỏ liếu như yên có thể đại khái biết hiện tại những người đó tình huống như thế nào ngoại, lăng mạn cùng thịnh hoa còn đều cho rằng bọn họ bất quá là ăn lăng mạn một đốn nắm tay, lại không biết, giờ này khắc này bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đã có chút đau đớn muốn chết, cho dù là thỉnh tốt nhất bác sĩ, cao cấp nhất dụng cụ tới kiểm tra, cũng chưa có thể kiểm tra ra tới này rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá cũng có ngoại lệ kia đó là cuối cùng ra tay mấy cái hơi thở có dị người trưởng thành, bọn họ ý thức được chính mình sở trung ám khí đều không phải là bình thường ám khí, cho nên tương đương gian nan thông chi một chút bọn họ lão đại, cũng chính là mễ lạc thiếu gia, cũng đem này một tình huống cùng phát hiện cho hắn kỹ càng tỉ mỉ nói. nghe được bọn họ hội báo, mễ lạc thần sắc có chút âm tình bất định, kia mấy cái ổ vạ ả san, chẳng lẽ còn có kỳ nhân dị sĩ không thành? tuy rằng tổ phụ đã sớm nói với hắn quá. Không cần dễ dàng treo trọc hoa hạ người, nhưng liền lúc này đây, hắn không có khả năng liền như vậy bất hạnh gặp gỡ như vậy người đi. Sớm biết rằng bọn họ giữa có kỳ nhân dị sĩ, chính mình làm gì muốn chạy tới trộn lẫn thượng một chân A, không duyên cớ đắc tội người. Mẽ là có chút ảo não, nếu không phải những cái đó các thiếu niên không bất lo, hắn đến nồi đứng ra ngoài đầu sao. Chương 416, Bạo Thái Tính, nếu sự tình đã phát triển đến tận đây lại hối hận cũng cũng không có cái gì dùng vẫn là nghĩ cách tra một tra kêu kỳ nhân dị sĩ tung tích cùng bối cảnh mới hảo nếu là bối cảnh cũng không thế nào như vậy tất ở chém giết chi mỹ lạc trong mắt hàn quang trận lóe đã nghĩ kia rồi ứng đối phương pháp cho nên trầm giọng nói được rồi việc này ta đã biết ta sẽ tìm người qua đi cho các ngươi tra một tra thương thế các ngươi ngốc tại bệnh viện không cần lộn xộn mặt khác chặt chẽ chú ý những cái đó các thiếu niên hướng đi Nếu là có cái gì phát hiện, tức khắc hội báo. Là, lão đại. Hội báo người thực cung kính, nghĩ nghĩ, tựa hồ nghe đến những cái đó các thiếu niên còn có chút tiểu kế hoạch, cho nên lại nói, lão đại, những cái đó thiếu niên, giống như không ít người đều không cam lòng, cho nên bọn họ ước chừng, hẳn là lại phái người đi tập kích mấy người kia đi. Cái gì? Lại đi? Ngô Xuân, chẳng lẽ hôm nay bọn họ bị đánh còn không có ai đủ này đó ngu xuẩn, liền đối phương rốt cuộc là người nào, cái gì thân phận bối cảnh cũng không biết, liền lại bắt đầu khiêu khích, bọn họ đây là ngại chính mình bị chết không đủ mau sao? Ai, thật là một đám được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Nhận thấy được điện thoại bên trong truyền đến thật lâu sau chờ mạc, kia hội báo người thân ảnh định đến thẳng tắp, cũng không dám lại nói những người khác, thậm chí hắn còn có chút ảo não. Chính mình thật sự không nên đem này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nói cho lão đại nghe, xem ra, chính mình tới nay vẫn là tiểu tâm cẩn thận chút thì tốt hơn. Mễ lạc trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ta đã biết. Nói xong liền treo điện thoại, sau đó lập tức liền đưa tới người công đạo một phen, hắn muốn xác định một chút, buổi sáng cái kêu kẻ thần bí rốt cuộc có ở đây không, đáng tiếc hắn không biết, hắn phỏng đoán chung cái gọi là kẻ thần bí, căn bản là không tồn tại. Hơn nữa, hắn lại lần nữa đạt được tình báo, cũng lại lầm đạo hắn. Xem ra, bọn họ là không nghĩ thiện bãi cam hưu à, nếu như thế, kia cũng trách không được chúng ta, đúng không tiểu yên? Thịnh hoa đối với này đó đúng là âm hồn bất tán người có chút phiền. Hôm nay diễn thuyết sẽ thượng, hắn có rất nhiều đồ vật đều yêu cầu thời gian trở về củng cố ký ức, nhưng những người này càng không làm hắn sống yên ổn, thực sự có chút qua. Liêu như yên gật đầu, đích xác. Cùng tiểu lao thử dường như, tới một bát lại một bát, tuy rằng đối với các nàng tạo không thành quá lớn trở ngại, nhưng trong chốc lát tới mấy chỉ, trong chốc lát tới mấy chỉ, cũng thực làm nhân sinh ghét, sớm biết rằng nên xuống tay ác hơn một ít, như vậy phóng, những việc này có lẽ liền sẽ không đã xảy ra. Bất quá cũng nói không chừng, này thế đạo, thông thường đều đánh kẻ nhỏ, tới kẻ lớn, có lẽ chính mình xuống tay đến quá độc ác liền sẽ dẫn ra bọn họ những người này phía sau nhi lảo nhong đâu ai thật gọi người bất đắc gì à rõ ràng tưởng điệu thấp tới lại không nghĩ rằng sự tình phát triển thoát ly kế hoạch cũng may đối nàng tới nói ảnh hưởng cũng không lớn cho nên nàng nói thật là như vậy ân để tránh tạo thành sự cố giao thông ta tưởng ta còn là trước làm cho bọn họ nghỉ một lát đi miên cho mệt nói nàng trực tiếp liền diêu khai cửa sổ bàn tay trắng thượng bạch quang trận lóe đó là số cái kim theo hoa, cụn, chỉ là thoạt nhìn giống kim theo hoa, kim theo hoa mà thôi. Sau đó, bấm tay bắn ra, lại phụ thượng chính mình linh khí, nháy mắt liền đâm thủng truy bọn họ truy đến nhất khẩn chiếc xe kia tử bánh xe thái thượng, chỉ nghe được ba đến một tiếng, kia lốp xe liền cùng khí cầu giống nhau bị đâm thủng, nháy mắt, nguyên bản còn chạy như bay ô tô liền thân mình một hai, té ngã trên đất, rốt cuộc đi phía trước đi không được. Rồi sau đó biên nhi xe lại là không có dự đoán được phía trước nhi xe sẽ đột nhiên dừng lại, bởi vì là người một nhà, cho nên lại cùng vô cùng. Kết quả đằng trước dừng lại, bọn họ căn bản là chưa kịp phản ứng liền một đầu đụng phải đi lên, nhưng thật ra đem người trong xe đụng phải cá nhân ngưỡng ma phiền, thậm chí xe đều có chút tổn hại. Mẹ nó, đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì mặt trên xe đột nhiên ngừng? Ngươi lại như thế nào lái xe, cũng chưa nhìn điểm nhi lộ sao? con đâm, con đâm. này xe một chiếc tiếp theo một chiếc đụng phải phía trước nhi xe. trong xe đầu người mỗi người đều dọa choáng váng. lập tức liền có kia tính tình táo bạo ra hỏa ồn nào lên. hắn lời này khiến cho rất nhiều người cậu ô. không ít người lập tức đáp, còn không phải sao? chạy nhanh cho ta đuổi theo phía trước nhi chiếc xe kia. thiếu gia chính là nói, hôm nay cần thiết đến hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn. bọn họ làm hại chúng ta thiếu gia đều ở bệnh viện. Không đạo lý bọn họ còn có thể như vậy tiêu dao. Tài xế cười khổ, đến, mỗi người nhi đều là đại gia, ta không thể trêu vào cũng trốn không nổi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi, Nghĩ cũng chạy nhanh cẩn thận đem xe dịch ra tới, mới lại đi theo phía trước chiếc xe kia đuổi theo. Kia, kia bọn họ làm sao bây giờ? Có người chỉ vào đệ nhất chiếc xe một ít chính giây rủa suy nghĩ muốn ra tới người, đó là đệ nhất chiếc xe, hiện tại đều đã bị đâm cho không thành bộ dáng. Bên trong người bởi vì ô tô đột nhiên đình chỉ ngã quỵ vốn là rơi váng đầu hoa mắt, kết quả còn không có phản ứng lại đây đâu. Phía sau nhi xe lại đụng phải đi lên, hơn nữa vẫn là một chiếc tiếp theo một chiếc, bọn họ không bị lăn lộn chết, đã xem như vạn hạnh. Nhìn bọn họ phúc thảm dạng tử, có người nói, lưu vài người đem bọn họ cứu ra đưa bệnh viện, còn lại người chạy nhanh đi theo chúng ta cùng đi truy kích những người đó. Nói xong liền không bao giờ xem chiếc xe kia thảm hề hề vài người chỉ thuốc rục tài xế chạy nhanh lái xe truy kích liêu như yên lắc đầu tâm tắc thật là không biết tốt xấu à tỷ tỷ ta chuyện xưa chỉ chát một chiếc xe xăm lốt, chính là muốn gửi gọi các ngươi biết khó mà lui đáng tiếc các ngươi ai tính nếu các ngươi một hai phải chính mình tới tìm không thoải mái ta đây cũng không lưu thủ ha ha ngoan ngoãn đều cho ta đi bệnh viện đi nghĩ nàng lại không biết từ nơi nào móc ra số cái kim thiêu hoa bắn đi ra ngoài lúc này đây Nàng nhưng không lại thủ hạ lưu tình, lấy xảo quyệt góc độ đem mỗi một chiếc xe lốp xe đều chát bạo hai quả, ân kể từ đó, bọn họ cho dù có lốp xe dự phòng cũng là vô dụng Đột nhiên này tới biến cố đem người trong xe giật nảy mình, lập tức có người hướng về phía tài xế hô, gặp quỷ, hôm nay này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào bánh xe đều hỏng rồi? Chẳng lẽ các ngươi ra cửa thời điểm không có kiểm tra một chút? Chúng ta ra cửa phía trước còn hảo hảo kiểm tra quá, toàn bộ đều là hảo hảo A, không đạo lý A, như thế nào đột nhiên liền bạo thai đâu. Chẳng lẽ là chúng cái gì ám toán? Tài xế lại cau mày, tự buổi chiều thu được thiếu gia mệnh lệnh, bọn họ liền hảo hảo đem chiếc xe kiểm tra rồi một lần, nếu có không ổn đã sớm kiểm tra ra tới, sao có thể sẽ chờ tới bây giờ? Ám toán? Cầm đầu người nghe vậy trầm ngâm một chút, cũng đúng, nếu nói bọn họ xe có vấn đề. Kìa vì sao sớm chút không có, vãn chút cũng không có, liền cố tình là bọn họ vừa muốn đuổi theo chiếc xe kia thời điểm đột nhiên liền xảy ra vấn đề. Hơn nữa này đó xe ra vấn đề đều là giống nhau, toàn bộ đều là bạo tai. Chứ ra đệ nhất chiếc xe chỉ bạo một con lốp xe ngoại, cái khác mấy chiếc toàn bộ đều bạo hai chỉ lốp xe, này nói cách khác, có người không nghĩ bọn họ đuổi theo đi, lại là đem lốp xe dự phòng đều tính hảo, rốt cuộc là ai, ai sẽ biết bọn họ kế hoạch. Còn như thế hiểu biết ô tô. Phải biết rằng, đầu năm nay, nếu là bọn họ em mở quốc, có thể khai đến khởi xe người, cũng hoàn toàn không tính nhiều A. Chương 417, Bất Đắc Dĩ Ừ, tính bọn họ hôm nay gặp may mắn. Chuyện này, định là không đơn giản. Cầm đầu người cảm thấy, chỉ bằng thiếu gia nói kia mấy cái hoa hạ các thiếu niên, khẳng định không có khả năng có năng lực này cùng kiến thức tới tính kế bọn họ xe, hơn nữa. Bọn họ thậm chí liền xem đều không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào lệnh đến bọn họ xe bạo thai, cho nên, nhất định là có người đang âm thầm ngăn cản bọn họ. Nghĩ đến đây, hắn lại đối phía sau mọi người nói, các ngươi đều kiểm tra một chút lốp xe vì cái gì sẽ không thể hiểu được hư rớt, hôm nay chúng ta nhiệm vụ không có hoàn thành, đại gia cũng biết trở về gặp mặt lâm cái gì, nếu là cái gì đều không có điều tra ra, như vậy các ngươi cũng nên biết. Chúng ta sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Nói cách khác, bọn họ hiện tại cần thiết tìm được một cái hợp tình hợp lý giải thích. Giải thích lúc này đây nhiệm vụ vì cái gì sẽ thất bại. Nếu không nói, bọn họ liền sẽ bị coi là vô năng. Ai, sớm biết rằng nhiệm vụ này sẽ là cái dạng này. Nói cái gì cũng không nên tranh nhau cấp tới. Đều do chính mình quá mức nóng đội. Kìa cầm đầu người trong lòng cân nhắc trong chốc lát trở về nên như thế nào bẩm báo. Lại cảnh giác quan sát đến bốn phía. Sợ phía trước cái loại này làm cho bọn họ bánh xe thai hư rất người sẽ lại đối bọn họ những người này động thủ, chỉ là đáng tiếc a, mặc hắn lại cảnh giác cũng không có gì dùng, chọc giận người khác, còn tưởng an toàn trở về báo cáo kết quả công tác, có như vậy mị chuyện này sao? A, tay của ta, tay của ta. Đau quá, a, đau chết lão tử, là ai? Ai ở trong tối tính lão tử? Có bản lĩnh đi ra cho ta, ra tới. A liền ở kia cầm đầu người quan sát đến bốn phía tình huống thời điểm, đột nhiên chúng bọn họ đám người giữa truyền đến hét thảm một tiếng cùng chửi bậy thanh, trực tiếp liền đem mọi người dọa sợ. Ngay sau đó, mọi người còn không có từ chuyện này khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền liên tiếp người có người kêu thảm thiết, mang cùng khóc giống không thôi thanh ầm vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, sợ tới mức những cái đó muốn kiểm tra lốp xe tình huống người cũng không dám dễ dàng lộn xộn mà là gần đây tìm công sự che chắn dấu đi, chuẩn bị quan sát địch tình. Đáng tiếc à, bọn họ lăng là một cây nhì mao cũng không có phát hiện. Hơn nữa, liền tính bọn họ trốn đến lại hảo, kia không biết tên âm khí giống như là dài quá đôi mắt dường như hướng tới bọn họ đánh tới, cơ hồ chỉ là một lát công phu, hai ba mươi cái tiến đến đuổi theo liếu như yên đám người người liền một cái không rơi toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Úc, ông trời, may mắn chúng ta không coi theo sau. Nếu không kết cục phỏng trừng liền theo chân bọn họ không sai biệt lắm đi. Lúc này, Quang Bảo An có chút lòng còn sợ hãi nhìn đằng trước liền xe đều rách nát, người cũng toàn ngã xuống đi trên mặt đất lăn lộn đau mắng, nhìn khiến cho người ra đầu tê dại, thiếu gia nói cái kia kẻ thần bí, vẫn luôn đều ở. Cũng không biết kia mấy cái hoa hạ thiếu niên rốt cuộc là người nào, như thế nào có thể được như thế lợi hại kẻ thần bí bảo hộ đâu. Thoát nhìn. Chính mình đám người giữa chưa không có hành động thiếu suy nghĩ là hẳn là, nếu không nói, hiện tại chính mình phỏng trừng cũng không thể an ổn ngốc tại nơi này, nghĩ đến đây, hắn giơ tay xoa xoa trên chán không ngừng toát ra tới mồ hôi. Gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới, lại đi hai người đến phía trước nhi nhìn, nhìn xem những người đó tình huống, cùng với kêu lốp xe rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi chú ý an toàn. Phục hồi tinh thần lại hắn, nhìn kia chiếc xe con tuyệt trần mà đi lúc sau. Lúc này mới ra tiếng nói, bất qua chính hắn lại là vững vàng ngồi cũng không có động, ai biết kia kẻ thần bí còn ở nơi tối tăm không đâu. Mọi người ngươi nhìn sang, ta nhìn sang, đều không phải thực dám tiến đến điều tra, bọn họ vừa mới chính là xem đến rõ ràng, những người đó, chính là liền tránh ở công sự che chắn phía sau nhi cũng chưa có thể tránh thoát kia thần bí khó lường ám toán, ai biết kia ám toán người hiện tại còn ở không ở đâu, vạn nhất bọn họ đi ra ngoài cũng bị người tới thượng như vậy một chút, kia chẳng phải là, chẳng phải là, hừ, một đám phế vật, thấy những người này không một cái có lá gan đi xuống điều tra, đầu chọc có chút tức giận, trong lòng thầm mắng một tiếng, rất là bất đắc dĩ chính mình xuống xe, hắn trong lòng nghĩ, thần a, hy vọng vị kia kẻ thần bí đã rời đi đi. một bên tưởng, một bên hướng tới kia một mảnh tiếng kêu rên chung đi đến, nhưng là có kia cơ linh nhìn lão đại của mình đều đi xuống cũng liền đánh bạo theo đi xuống, hơn nữa còn rất cơ linh kêu xe thiếu thương, sau đó mới theo sát nhà mình lao đại hướng tới đám kia người đi qua. Tuy rằng cách thật xa bọn họ liền thấy được nơi này thảm trạng, nhưng đến gần khi, bọn họ vẫn là bị trước mắt một màn này cấp thật sâu chấn trụ, ra thiên nột, những người này rốt cuộc là bị cái gì thương à. Vì cái gì toàn bộ đều mạo mồ hôi lạnh, cắn răng, có chút thậm chí đều đem miệng mình rào phá, tiên chạy đầy đất nhìn phá lệ thấm người lao lao lao lao đại này này này này này cũng quá thái thái quá khủng bố đi phía sau tiểu đệ nhìn đầy đất hai gào người đại nhiệt thiên cư nhiên đánh cái dùng mình trực giác đến chính mình toàn thân lông tơ đều dựng lên cái kia ra tay người quả thực quá độc ác cũng không biết sử cái gì biện pháp làm cho bọn họ cơ hồ là ở cùng thời gian chúng chiêu ngã xuống đất không dậy nổi Đầu chọc tâm cũng bị hung hăng kinh ngạc một phen, lại một lần đối kia mạc dành kẻ thần bí dâng lên sợ hãi chi tâm, người nọ, hay là đúng như thiếu gia sở đoán như vậy, là cái kỳ nhân dị sĩ. Chỉ là, vì cái gì bọn họ lại là liền nhân ảnh tử đều không có nhìn đến một người đâu. Này muốn tra hắn tư liệu, nên đi nơi nào tra đâu. Ai, này thật đúng là cái muốn mệnh việc à, đầu chọc trong lòng như vậy nghĩ, nhưng lại cũng không có biểu lộ ra tới. Hắn cũng không thể gọi người nhìn đến hắn trong lòng suy nghĩ, bằng không về sau hắn còn như thế nào hốn. tưởng tất, hắn đi đến cuối cùng một chiếc xa tiền, chậm rãi ngồi sổm xuống, ngồi sổm kia phá bánh xe trước mặt, cẩn thận kiểm tra rồi lên. Gì? Là bị sắc bén am khí sờ tập, hơn nữa cao tốc chạy tốc độ, làm cho lốp xe không chịu nổi mãnh liệt đánh sâu vào, cứ thế đột nhiên bạo phá. Đầu chọc nghiêm túc nhìn cái kia tế như lông tóc lỗ thủng, trong lòng cả kinh. Như thế rất nhỏ lỗ thủng lại khiến cho lốp xe bạo nức, kia sử này ám khí người ám kình nhi đến bao lớn a Hảo đi, hắn là cái không có tiếp xúc quá tu hành người, cho nên là, theo hắn biết tối cao trình tự lực lượng, chính là ám kình nhi, cho nên theo bản năng liền cho rằng là sử dụng ám khí người ám kình đặc biệt đại, cho nên mới sẽ làm cho này hết thẻ phát sinh. mà khác còn có một cái trọng đại phát hiện chính là, cái kêu kẻ thần bí cơ hồ là không chật một phát. Càng làm cho hắn kỳ quái chính là, những cái đó ám khí cư nhiên một cây nhi cũng tìm không thấy, cũng không biết đều đến chỗ nào vậy. Đầu chọc cao mày tìm tòi một vòng nhi lại một vòng nhi, lại vẫn như cũ không có phát hiện chẳng sợ một cây nhi ám khí, trong lòng càng kinh ngạc, chẳng lẽ, chẳng lẽ kia ám khí còn lặng yên không một tiếng động bị kia kẻ thần bí cấp thu hồi đi không thành. Hắn nào biết đâu rằng, nhân ra ám khí là cố ý định chế cơ hồ có thể coi như là vô dụng không thúc dụng, đương nhiên, chúng nó còn có một cái đặc tính, kia đó là, nếu thứ chính là người, kia liền sẽ lặng yên không một tiếng động chui vào người thân thể, vẫn luôn phá hư bọn họ không máy móc, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết, thả thời gian nhất định lúc sau, liền sẽ biến mất, bất quá lại là sẽ lưu lại di chứng. Chương 418, lại ăn gì? Mà nếu là đâm đến chính là vật thể, như vậy Đâm vào lúc sau liền sẽ tự động tiêu tán, mặc cho ai cũng tìm không thấy dấu vết để lại. Đương nhiên, nếu là cũng đủ cẩn thận nói, vẫn là có thể cùng đầu chọc giống nhau. Nhìn đến rất nhỏ lỗ thủng, nhưng muốn tìm được cụ thể đồ vật sao? Vậy xin lỗi, tuyệt không khả năng. Mà lấy Liệu Như Yên bách phát bách trúng chính xác, tự nhiên không có ngân châm thất bại, cho nên đâu, nhậm đầu chọc đảo ba thước đất kia cũng là tìm không ra tới vật thật. Hơn nữa hắn cũng căn bản tưởng tượng không ra kia sắc bén mà rất nhỏ, âm khí rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, kim theo hoa gì đó, hắn một đại nam nhân tỏ vẻ không hiểu. bất quá, này lại không có khó trụ đầu trọng, hắn kiểm tra xong mấy chiếc xe lốp xe lúc sau, phát hiện trừ bỏ cái kia rất nhỏ lỗ thủng ở ngoài lại vô mặt khác phát hiện, cũng cũng không có lọt vào vị kia kẻ thần bí công kích, cho nên hắn liền hướng chính mình mang đến các tiểu đệ chiêu chiêu đi, khai hủy đi, không sai, hủy đi lốp xe. ở hắn xem ra. Hắn ở chỗ này tìm không thấy bất cứ thứ gì, không nói được người khác có thể tìm ra, cho nên hủy đi mấy cái trở về làm người kiểm tra kiểm tra luôn là không sai. Mặt khác, hắn lại kỹ càng tỉ mỉ đem lúc này đây sự tình hội báo cho mễ lạc, làm hắn hiểu biết mới nhất tiến trình, như thế, lại cũng lầm đạo mễ lạc, đáng tiếc hắn cũng không biết. Mà liễu như yên đám người trên xe, lang mạn một đôi mắt chừng đến tròn xoe nhìn phía sau nhi phát sinh tai nạn giao thông liên hoàn. Sau đó liền cười to nói, ha ha, sướng đáng, têu các ngươi theo dõi chúng ta, têu các ngươi theo dõi chúng ta, cái này hảo đi, ra thai nạn xe cộ đi, ha ha, hả giận, hả giận, quá hả giận. hắn vốn đang tưởng nói, thật là ông trời có mắt, cho các ngươi gieo gió gặt bao tới, nhưng ngấm lại chính mình rốt cuộc là con nhân, lời này lại là không thể nói bậy, cho nên lâm thời sửa lại khẩu, bất quá tài xế cũng ở khiếp sợ bên trong, cũng không chú ý này đó. Mà là đi theo gật đầu nói, còn không phải sao, này đó cá nhân thật sự là reo gió gật bão, xứng đáng. Chỉ có thịnh hoa có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua liếu như yên, thầm nghĩ, này nên không phải là tiểu yên làm ra tới chuyện này đi, nếu thật là nói như vậy, kia tiểu yên thực lực cũng thật là đáng sợ đi. ân, hẳn là không phải nàng, nàng tuy rằng vũ lực giá trị rất cao, nhưng kia chính là tai nạn xe cộ, hẳn là không phải nàng làm, phòng trường. Là bọn họ sẽ khai đến quá nóng nảy chút, Ừ, nhất định là như thế này. Cho nên nghe được lăng mạn nói sau, hắn cũng cười nói, đúng vậy, phỏng chừng bọn họ quá tự cho là đúng, không nghĩ tới chúng ta sẽ khai đến nhanh như vậy, con nhi xoay chuyển như vậy gấp, cho nên nhưng thật ra chính mình đụng phải người một nhà, phỏng chừng hôm nay giữa chưa những người đó biết lúc sau, sợ là lại sẽ tức chết rồi. Tức chết rồi xứng đáng, ai kêu bọn họ như vậy kiêu ngạo còn khinh thường người. Ừ. Vừa nói đến giữa trưa những cái đó ra hỏa, lăng mạn chính là một bụng hỏa khí, nếu không phải chính mình bọn người không bị tổn hại gì nói, hắn sợ là buổi tối sẽ đơn độc hành động đâu, nhưng là hiện tại sao, lại là tỉnh hắn không ý chuyện. Đáng tiếc bọn họ lại không có nhìn đến, liền ở bọn họ xe lại lần nơi chuyển biến biến mất ở những cái đó chiếc xe trước mắt một lát công phu, những cái đó nguyên bản còn tung tăng nhảy nhót mọi người liền toàn độ ngã xuống đất không dậy nổi. Đau đến khóc trai chửi má nó, bộ ráng kêu kêu một cái thê thảm, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng A. Hi hi, bọn họ không theo kịp, chúng ta an toàn, ân, cảm giác bụng, có chút đói bụng, hai vị ca ca, các ngươi hôm nay buổi tối muốn ăn chút cái gì nha, quay đầu lại ta làm chút, chờ thịnh thúc thúc trở về cùng nhau ăn A. Đối với những cái đó nhảy nhót vai hề, liếu như yên thu thập đến nhẹ nhàng tự tại, cũng không nghĩ bọn họ vì những việc này quá phận tâm. Cho nên cười hỏi, vừa nói đến ăn, vốn dĩ không hảo này một ngụm lăng mạn cũng bắt đầu lưu nổi lên nước miếng, ngẫm lại tối hôm qua ăn kia đồ ăn, tấm tác, quả thực không cần ăn quá ngon, hơi kém đều làm hắn đem chính mình đầu lưỡi đều cấm ớt, đặc biệt là kia cá hầm ớt, quả thực ăn ngon đến không lời gì để nói, cho nên cười nói, không bằng đêm nay lại làm cá hầm ớt đi, tối hôm qua động tác trưởng, không ăn đến nhiều ít. Sắc thật. Hắn tốc độ so với vượng Khuynh Ca cùng Cố Trường Hưng tới nói, thật là chậm, nhưng lại không phải chậm nhất hảo phạm. Nghe được hắn nói như vậy, thính hoa đều vui vẻ, treo kẻo nói, a mạn, liền ngươi kia tốc độ còn gọi chậm, ta đây cùng ta ba tốc độ, chẳng phải là có thể cùng ốc xin giống nhau. Hắc hắc, kia cái gì, các ngươi là người làm công tác văn hóa sao, ăn cơm là muốn văn nhã chút, như vậy, tiểu yên hôm nay vất vả chút, lại nhiều một ít. Làm mọi người đều có thể ăn đến non no không phải được rồi sao. Nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn liễu như yên, bất quá hắn ngay sau đó liền nghĩ đến ngày hôm qua kia cá hầm ớt môi phân giá cả, trên mặt biểu tình liền xuất sắc. Ngày hôm qua bị người xuất hiện cấp kinh chứ, phía sau lại bởi vì khốn đốn mà sớm liền nghỉ ngơi, thật đúng là không có đếm đếm thu hoặc đâu. Nghĩ nghĩ liền lại nói, đúng rồi, tiểu yên à, ngày hôm qua ngươi làm được những cái đó đồ ăn, nhưng bán không ít tiền đâu. Có một bộ phận còn ở ta nơi này đâu, trong chốc lát trở về ta đưa cho ngươi, cũng không biết có bao nhiêu, còn không, có thống kê đâu. Nói tới đây, hắn lại hướng Thịnh Hoa nói, cái kia a hoa à, ta nhớ rõ ngươi cũng thu không ít đi, trong chốc lát nhưng đến độ lấy ra tới cấp Tiểu Yên a, này dù sao cũng là Tiểu Yên dùng lao động đổi lấy, chúng ta cũng không thể chính mình cầm, ngươi nói đúng không? Đó là tự nhiên, ta nơi này tiền đã thống kê hảo, tổng cộng 820 đô la. Quay đầu lại liền cấp tiểu yên Thịnh hoa buồn cười nhìn vẻ mặt chính khí Lăng Mạn, Tuy rằng ngày hôm qua thu vào không ít Nhưng hắn minh bạch này tiền không phải chính mình Cho nên sáng sớm liền thống kê hảo Đang chuẩn bị tìm cái thời gian cấp tiểu yên đâu Hiện tại A Mạn nói ra Hắn cũng vừa lúc có thể đem tiền cho nàng Liêu như yên cười Quả nhiên đều là thành thật hài tử A Lăng Mạn đoai nhi này Cư nhiên còn nhớ thương chuyện này đâu Trên thực tế Nếu không phải Phượng Quynh Ca Nàng cũng sẽ không có này thu vào, hơn nữa lăng mạn cùng Thịnh Hoa hai người cũng bận trước bận sau làm không ít chuyện nhì, này tiền nột, nàng thật đúng là không thể một người muốn, rốt cuộc nàng trả giá chỉ là kỹ thuật, hơn nữa tài liệu nhưng đều là không cần tiền, có thể nói là vô buồn mua bán, một người vui không bằng mọi người. Cùng vui, đến lúc đó cũng cho bọn hắn điểm nhi tiền tiêu vặt. Tuy rằng trong lòng có như vậy tính toán, bất quá Liễu Như Yên Đảo cũng không đem nói ra tới. Đến lúc đó rồi nói sau, dù sao lúc này nói nhiều, ngược lại có khả năng khiến cho bọn họ bất mãn, không bằng đến lúc đó lại nói, hoặc là mua chút lễ vật đưa bọn họ cũng là có thể. Nàng tuy rằng hiện tại là yêu cầu tiền, nhưng này số tiền cũng không nhiều, cũng khởi không đến quá lớn tác dụng, đơn giản hào phóng chút. Cho nên nàng gật đầu nói, ơn, trừ bỏ cá hầm ớt, còn muốn ăn cái gì đâu. Nếu không lại làm điểm nhi bò kho, Ơt gà lại lộn cái xương sườn năng xứng điểm nhi rau trộn. Lại nói tiếp, nàng ở nhà cũng không thể đại triển quyền cước làm này đó đồ ăn, rốt cuộc, thịt bò xương sườn gì đó, nhưng không dễ dàng lộn tới, nàng cũng không dám lấy ra tới. Hiện tại thật vất vả tới rồi dị quốc tha hương, ở tài liệu đầy đủ hết dưới tình huống, nếu là còn bạc đại chính mình, kia đã có thể có chút không thể nào nói nổi, cho nên đâu, nàng có thể ở bên này nhưng dùng sức lăn lộn. Đến nỗi có thể hay không khiến cho người khác chú ý, làm ơn, nàng đã ra nổi bẩn, hiện tại nói cái gì nữa điệu thấp, không phải thực khôi hài sao. Chương 419, Diệt khẩu. Có thể có thể, phương diện này tiểu hiên ngươi là người thạo nghề, ngươi định đoạn. Lăng mạn mánh gật đầu, dù sao hắn là không hiểu nấu cơm nấu ăn gì đó, hắn từ nhỏ ở bộ đội lớn lên, từ nhỏ ở bộ đội ăn cơm, ra nhiệm vụ cũng là tự mang lương khô gì đó. Thật đúng là không chính mình động thủ đã làm cơm, có thể nói là căn bản không hiểu nấu cơm chuyện này nhi. Thính hoa đối này cũng không có gì ý kiến, cũng đi theo gật đầu hẳn là, chỉ có tài xế hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, hắn còn không có từ phía trước bị theo dõi khẩn trương không khí chung phục hồi tinh thần lại đâu. Này mấy cái hải tử cư nhiên cũng đã bắt đầu nói lên ăn, còn có, kia thiếu niên nói gì, 820 đô la. Bọn họ đây là làm sự tình gì kiếm lời nhiều như vậy. Phải biết rằng, hắn ở M quốc bên này ngây ngửi thật nhiều năm, làm vẫn là chính thức công tác, mỗi tháng mới không đến 200 đô la tiền trợ cấp cùng phúc lợi, thấy thế nào bọn họ khẩu khí, tựa hồ còn không có số song dường như. Tài xế sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ chính mình thật sự già rồi, theo không kịp thời đại. Chính là không nên a, chính mình chính là vẫn luôn ngốc tại M quốc bên này, cũng có thân thích ở quốc nội. Ngẫu nhiên cũng có thể ở công tác biết được quốc nội tình huống, tưởng so sánh với, bọn họ ở M quốc kiến thức muốn so này mấy cái đến từ quốc nội tiểu gia hỏa nhóm nhiều đến nhiều, hơn nữa bên này khoa học kỹ thuật đều so quốc nội phát đạt, hắn lại như thế nào sẽ theo không kịp thời đại đâu. Không nghĩ ra hắn cũng liền không nghĩ, chỉ an ủi chính mình nói, cho nên đây là vì cái gì ta không phải nhà khoa học chuyên gia gì, mà chỉ là cái lái xe, này đó mấy cái người trẻ tuổi nhìn tiểu. Nhưng chỉ bằng bọn họ tuổi còn trẻ là có thể tới bên này đào tạo sâu, đó chính là quốc gia lương đống chi tài, chính mình theo chân bọn họ là không đến so. Liệu như yên các nàng bên này nhẹ nhàng thu phục theo dõi giả, mà thịnh chuyên gia đám người bên kia, hiện tại đã có thể thật gặp được phiền toái Phượng Khuynh ca cũng là thấy được bên trong tình huống, đối bên cạnh, Cố Trường Hưng nói, Trường Hưng, bên trong tình huống hiện tại có chút phức tạp à, ngươi nói một chút, có tính toán gì không? Bọn họ cách đến khá xa, dùng chính là kính viễn vọng quan sát, cụ thể tình huống, cố trường hưng lại là nhìn không tới, cho nên hắn lược nhữ nhữ mày nói, thoạt nhìn là sớm, có dự mưu, xem những người đó che giấu lên địa phương, tựa hồ còn mang theo vũ khí, cũng không biết đều là chút cái gì, chúng ta hiện tại liền hai người, muốn bình yên vô sự đem thỉnh chuyên gia đám người cứu ra, sợ là đến phí một phen công phu, ta cảm thấy đi, ta có thể sờ đi vào tra tra tình huống lại nói. Phượng Khuynh ca nghe vậy mắt trợn trắng nhi, nếu là không biết bên trong tình huống, ta còn có thể như thế tu nhà ngốc tại nơi này cùng ngươi nói chuyện thiếm. Mất công kia tiểu nha đầu đối với ngươi còn như vậy để bụng đâu? bất quá, nếu không có chính mình nói, hắn thật đúng là cũng chỉ có lặng lẽ sờ đi vào xem tình huống, tái kiến cơ hành động. Được rồi, như vậy, ta xem bọn họ Thí chăng cũng không có tính toán mạnh bạo, chúng ta lặng lẽ từ cửa sau đi vào, tới cái tiên hạ thủ vi cường. Liên mười mấy đứng đầu binh lính sao? Phượng Khinh Ca tỏ vẻ hắn còn không có để vào mắt. Chẳng qua hắn trong mắt lại mang theo hàn quang. Những người này là gan đại thật sự. Cư nhiên dám trắng trợn táo bạo đối chuyên gia nhóm động thủ. Xem ra cái kia béo cục trưởng nói không sai, là được phía trên cho phép. Cũng mất công ngày hôm qua bọn họ náo loạn như vậy vừa ra, bằng không hôm nay bọn họ sợ là sẽ đánh chính mình cái suất kỳ bất ý. Đến lúc đó lại muốn làm chút cái gì? Sợ là đều có chút trưởng, ân, xem ra, tiểu nha đầu xuất hiện thật sự kịp thời a. đến, như vậy ngày hôm qua thu được tiền liền đều cho nàng đương tiêu vặt hảo. Cố trường hưng đối với chính mình thân thủ vẫn là rất có tự tin, ngắm lại phượng khuyên ca thực lực tựa hồ so với chính mình chỉ cường không yếu, kia liền làm, lập tức cũng không hàm hồ, gật đầu nói, ứng, chúng ta bằng mau tốc độ đem thịnh chuyên gia đám người cứu ra lại nói, ai, đúng rồi, kia. Những người khác đâu? Những người khác? Cùng chúng ta có quan hệ. Phượng Khuynh ca tà hắn liếc mắt một cái. Phải nhớ được với một lần bọn họ hai người hơi kém mạng nhỏ đi tông chính là nào đó không an phận quốc gia cùng nào đó người cùng nhau thiết kế. Hiện giờ tuy rằng bọn họ đây là ở dị quốc tha hương, nhưng bọn hắn còn không có rộng lượng đến liền những người đó cũng muốn cứu đi. Coi chừng trường hưng có chút thần sắc bất định, Phượng Khuynh ca trực tiếp lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng quên lúc trước bọn họ là như thế nào đối đãi với chúng ta quốc gia người như thế nào đã ta ta liền như thế nào đã nhân minh mạch sao hắn là thiện ác phân minh người tuy rằng là quân nhân nhưng hắn cũng là có cảm xúc hảo không trong nấy mắt cố trường hưng liền nghĩ đến nhà mình lao cha ngày thường nói lên nào đó người tới vận may đến ngứa răng bộ dáng ngắm lại cũng liền gật đầu nói ngươi nói chính là bằng chúng ta năng lực có thể bảo toàn chính chúng ta chuyên gia cũng đã thực miễn cưỡng Nếu là trở lên người khác, tốt thật là hưu tâm vô lực, như thế, chúng ta đây liền đi thôi. Phượng Khuynh ca khỏe môi hơi hơi gợi lên, biểu hiện hắn hảo tâm tình, cái này cố trường hưng không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, vốn dĩ sao, lấy ơn bạc oán, dùng cái gì trả ơn đâu. Tình huống hiện tại chính là, bọn họ chỉ có che trở người một nhà thực lực, đương nhiên, chúng ta cũng rất muốn giúp người khác tới, nhưng là thực xin lỗi, chúng ta hưu tâm vô lực à. Ở Phượng Khuynh Ca cùng Cố Trường Hưng hai người phối hợp công kích hạ, mười mấy đứng đầu binh lính thậm chí cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây, đã bị xử lý, xử lý những người này lúc sau. Phượng Khuynh Ca thậm chí còn có tâm tình hủy thi diệt tích, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, ngọn lửa liền từ hắn đầu ngón tay miêu ra tới, thả tinh chuẩn rơi xuống những người đó trên người. Sau đó, Cố Trường Hưng thậm chí đều không có người được nửa điểm nhi mùi lạ nhi. Những người đó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành cho tàn, Phượng Khuynh ca chiêu thức ấy, trực tiếp liền đem Cố Trường Hưng xem ngây dại, ta, ta thiên nột, này này này, tuy rằng chính mình cũng có nội lực, nhưng hắn nội lực lại không thể biến ra ngọn lửa tơi a. người này, hắn luyện chính là cái gì công phu? Ui, xem chóng váng, nhìn thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm trên mặt đất một đoàn đoàn cho tàn Cố Trường Hưng, Phượng Khuynh ca tâm tình thực hảo. Chiêu thức ấy hắn đến nay cũng không trước mặt người khác lộ quá, bất quá lây hắn ánh mắt tới xem, này cố trường hưng sẽ vì chính mình bảo mật, mặc dù hắn không thể, cũng không cái gọi là, dù sao hắn nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng. Bị Phượng Khuynh ca thanh em bừng tỉnh, cố trường hưng nhìn hắn a một tiếng, lại nói, kêu ai, Phượng Khuynh ca, ta vừa mới là đang nằm mơ đi. Chỉ là lời này mới vừa nói xong, hắn liền cảm thấy chính mình lời này là nói vô ích không có khả năng là nằm mơ, những người đó đích xác thành một đống cho tàn. Như ngươi chứng kiến, cũng không có, ơn, đó là ta tu luyện công pháp, cùng ngươi không quá giống nhau. Phượng Khuynh ca vô vô cố trường hương bả vai, nhắc nhở nói, được rồi, sự tình xử lý xong rồi, ngươi đi mang thịnh chuyên gia đám người rời đi đi, ta đâu, đi trước một bước, nhớ kỹ, sự tình hôm nay là nên lạn ở trong bụng. Hắn nói xong, vô vô tay chạy lấy người, Trong lòng lại nghĩ kêu tiểu nha đầu cũng thật là xảo quyệt, như vậy gần khoảng cách đều không có tới thấu cái náo nhiệt, chẳng lẽ là biết bên này có chuyện phát sinh. Tính, quản nàng có biết hay không đâu, dù sao nơi này sự tình giải quyết, hắn cũng nên hảo hảo xử lý một chút vẫn luôn tưởng đối chính mình động thủ nào đó người. Chương 420, về. Uy, Nam Lão, hoàn Hồ Lạc, thất thần làm gì đâu. Như thế nào, không nghĩ nhìn đến ta sao. hương giang Liếu như yên nhìn nam lão ngơ ngốc nhìn chầm chầm chính mình nam lão ở trước mặt hắn lắc lắc tay, nàng chính là vừa trở về liền nghĩ cách chạy tới tìm hắn, đến xem hắn mấy ngày nay tới giờ đều làm chút cái gì đâu. Nam lão đầu nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liên tục nói, ta sao có thể không nghĩ nhìn đến cô nương à, cô nương lần này lưu trình còn thuận lợi. Hắn không biết cô nương đi em mở quốc muốn làm gì, bất quá sao, xem nàng này cười khanh khách bộ dáng. Nói vậy thu hoạch còn rất đại, bất quá lớn đến cái dạng gì trình độ hắn thật đúng là không biết. Nô, no, cái này sao, còn tính thuận lợi đi. Liêu như yên âm thầm nói thầm, nếu không tính sau lại lại tới nữa mấy phê thảo người ghét rồi bỏ nói, vậy càng hoàn mỹ, ách, hảo đi, cuối cùng nàng là đi theo phượng khuynh ca cùng thịnh hoa đám người trốn chạy trở về, nếu làm người biết nàng ở bên kia đều làm chút gì đó lời nói, chỉ sợ nàng lần này liền rất khó về nước. Nghĩ đến đây, liếu như yên lại thầm nghĩ, mất công vận khí tốt à, ơn, nhưng thật ra nếu muốn hỏi một chút nam lão ở bên này sự tình xử lý đến ra sao, liền nói, đúng rồi, nam lão, ta đi phía trước làm ngươi làm những cái đó sự tình đều làm được thế nào. Ta thời gian cũng không nhiều, có cái gì khó khăn cùng yêu cầu ta tới giải quyết sự tình, liền chạy nhanh nói. Đích xác, các nàng thời gian thực hẩn. Thịnh chuyên gia chờ một loạt chuyên gia nhóm nhưng thật ra đi theo Phượng Khuynh Ca đi rồi, vốn dĩ các nàng cũng là muốn cùng bọn họ cùng nhau đi, bất quá bị nàng suy nghĩ cái biện pháp chỉ hoán mấy người bọn họ hành trình, bất quá cũng không bao lâu thời gian, bởi vì lập tức liền phải khai giảng, nếu nàng ở khai giảng phía trước còn không quay về, nhà nàng lão mẹ sợ là muốn sốt ruột. Nói đến chính sự nhi, nam lão nhưng thật ra không hàm hồ. Chạy nhanh đem mấy ngày nay chính mình làm những chuyện như vậy đều cấp đại khái nói một lần, trọng điểm nói một chút cùng lâm hưng bình chi gian sở thành lập lên hợp tác quan hệ, thả còn đem ký tên hợp đồng chờ một loạt đồ vật đều cấp liệu như yên nhìn một lần. Hội báo xong này đó, nam lão mới có chút chần chờ nói, đúng rồi cô nương, chính là những cái đó sinh sản máy móc gì đó, ta bên này còn không biết như thế nào xuống tay, cô nương chính là thực sự có này đó ngoạn ý nhi. Nếu thực sự có nói, kia tương lai các nàng sở kiến này sưởng đã có thể kiếm tiền, không nói lũng đoạn sinh ý, có hắn nam lão đầu nhi ngồi trợ, ít nhất cũng có thể đánh hạ nửa giang sân tới. Ân, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi cho ta đẳng ra một ít kho hàng lớn, ta khiến cho người cấp đưa tới, Mà khác, đại ta trở về nội địa, liền không có gì thời gian cùng tinh lực tới quản bên này sự tình, thả đến lúc đó phòng trừng sẽ phát sinh một ít chuyện khác làm cho hai mà thông tin khó khăn, cho nên chuyện sau đó cơ bản phải nhờ vào nam lão ngươi tới chủ trì. Liễu Như Yên nói tới đây, nghĩ đến phía trước nói cấp nam lão báo đáp sự tình, liền lại nói, mặt khác, hứa cho ngươi thù lao, ta sẽ nửa năm chi trả một lần. đương nhiên, bên này sở hữu sự tình sổ sách chờ đồ vật cũng là lúc ấy giao cho ta xem qua. Ta hy vọng những việc này ngươi có thể làm được cũng đủ trung thành cùng nghiêm túc. Đối với nam lão người này. Nói thật ra, Liếu Như Yên cũng không tính giải, nhưng nàng sắc không quá nhiều thời giờ đi tìm những người khác hợp tác, hơn nữa đi, chỉ cần này Nam lão còn tưởng đột phá, vậy nhất định yêu cầu chính mình trong tay linh thực, mỗi cách nửa năm chính mình lại đây nghiêm túc kiểm tra một lần, hẳn là sẽ không ra quá lớn vấn đề. Nghe được liễu Như Yên nói, Nam lão trong lòng chấn động, muốn xuất hiện cái dạng gì sự tình mới có thể làm cho hai mà liên thông tin đều sẽ trở nên thực khó khăn. Cái này tiểu cô nương, chẳng lẽ là ở nội địa rất có thân phận bối cảnh đi? Trên thực tế, phía trước xem liếu như Yên nói được một địa đạo bản địa lời nói, hắn còn tưởng rằng cô nương này chính là người địa phương đâu, đáng tiếc cũng không phải. Bất quá hắn cũng là nhân tình, tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng mặt ngoài đảo cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, mà là gật đầu nói, cô nương yên tâm, cô nương giữ lời hứa, lão nhân ta tự nhiên tận tâm tận lực, tại đây địa bản thượng lão nhân ta còn là có chút quyền lên tiếng. Cô nương yên tâm đó là Nô, no, ta nhưng thật ra yên tâm. Bất quá còn có một chuyện phải cho ngươi nói một câu. Ta ở M quốc bên kia có vài cái đại nông trường. Khắc khai một nhà công ty, kiến một nhà nhà xưởng. Trước mắt, bên kia nhà xưởng đã chính thức khởi động. Bất quá, ta ở bên kia tìm giám đốc người là người địa phương. Cho nên ta yêu cầu ngươi thưởng thưởng quá khứ giúp ta nhìn chút. liễu như yên gật đầu, đề tài vừa chuyển liền lại nói: "Cái gì? Ở Mở Quốc còn có mấy cái đại nông trường, còn khai công ty cùng nhà xưởng." Nam lão Đầu Nhi nghe được phía trước sự tình đều không có quá lớn phản ứng, nhưng Mạnh Không Đinh nghe thế chuyện này, hắn thật sự sợ ngây người, thầm nghĩ: "Ta cái cô nãi này cũng, ngươi ở bên này chẳng lẽ còn không có lăn lộn đủ sao? Như thế nào lại chạy Mở Quốc lăn lộn đi? Nàng thật là cái tiểu cô nương, mà không phải lao yêu bà." Nam bột nở sắc có chút cổ quái, muốn nói này tiểu cô nương lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, hắn vốn dĩ cho rằng nàng đi em mở quốc cũng bất quá là nhìn xem phong cảnh gì đó thôi, chính là nàng, nàng nàng nàng, cư nhiên liền tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, lại ở bên kia làm ra lớn như vậy động tĩnh, còn có để người sống A. Ân, đây là khế đất cùng với sở hữu hợp đồng cùng thủ tục, mà khác. Còn có nơi đó công nhân danh sách gì đó, ngươi đều thu đi, cụ thể nên như thế nào thao tác, ta tưởng ngươi sẽ xử lý tốt, đúng không? liễu như yên giống như là không biết chính mình nói nói ra có bao nhiêu đại lực sát thương dường như, trực tiếp lấy ra một chồng điệp giấy chứng nhận cùng hợp đồng còn có văn kiện chờ ném cho Nam lão Đáng thương Nam lão tuy rằng ở Hương Giang là cái rất lợi hại nhân vật, nhưng mà hắn cũng tương đối cũ kỹ, cũng không có học tập Hàn Quốc ngôn ngữ. Cho nên cầm một chồng văn kiện có chút há hốc mồm, có chút xấu hổ nói, kia cái gì, cô nương à, lão nhân ta xem không hiểu này đó văn kiện a, ngươi xem, nếu không ngươi tìm cái tin được người tới quản này đó. Tuy rằng hắn nói chính là sự thật, nhưng trong lòng lại ước gì cô nương này lại tìm những người khác thế nàng quản những việc này, rốt cuộc, hắn đều tay giả chân yếu nhi, còn muốn tới qua lại hồi lan lộn, kia thực lực của hắn còn muốn như thế nào tăng trưởng a? Tu vi như thế nào để cao à, chi bằng thừa dịp lúc này đem những việc này cấp đẩy. Liệu như yên cười như không cười nhìn nam Lão liếc mắt một cái, nói, Nam Lão, ta tin tưởng ngươi ở hương giang trên mảnh đất này, vẫn là có thể tìm được có thể trợ giúp ngươi quản lý những việc này người. Ân, nếu ngươi thật sự tìm không thấy người, đảo cũng có thể đi tìm Lâm Hương Bình giúp một chút. Đương nhiên, ta chỉ là để cái kiến nghị mà thôi, cụ thể đều ấn suy nghĩ của ngươi tới là được bị này tiểu cô nương kia có khác thâm ý liếc mắt một cái xem ra nam lão chỉ cảm thấy chính mình trong lòng sở hữu ý tưởng đều bị lộ rõ lập tức vội vàng túi lầu nói cô nương yên tâm lão nhân ta tất nhiên sẽ giúp cô nương đem những việc này đều làm tốt cô nương thả yên tâm trở về vội là được chương 421 bại gia nữ cái này tiểu yên nàng lại chạy đến chỗ nào vậy lang mạnh ở trong phòng đổi tới đổi lui Nhìn An Tĩnh ngồi ở ghế trên chính viết viết vẽ vẽ Thịnh Hoa, cái chán gân xanh thằng nhẹ tiểu yên này tiểu nha đầu, thật sự là quá tùy hứng, quá không tuân thủ kỷ luật, này nếu là tới rồi trong quân, còn không được phạm quy A. Thịnh Hoa nhún nhún vai, xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái liền nói, ta nói A mạ, tiểu yên nàng còn nhỏ, chơi tâm trọng, phỏng trừng đi ra ngoài đi dạo phố đi đi, dù sao chúng ta đến chờ đến buổi tối mới có thể đi, hiện tại thời gian sớm đâu. Không nói được trong chốc lát nàng liền đã trở lại đâu, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì. Lại nói, liền nàng kia thân thủ, đi đến chỗ nào cũng chỉ có người khác xui xẻo phần, ngươi cấp gì. Nghe Thịnh Hoa nói đến cái này, lăng mạn nhưng thật ra dừng bước chân, cũng là, vốn dĩ sao, ở em mở quốc thời điểm, một đám lại một đám rồi bỏ nhóm chuẩn bị tới tìm bọn họ phiền thoái, nhưng kết quả đều không thể hiểu được chính mình chết trở về, một lần có thể nói là trùng hợp. Nhưng hai lần ba lần, kia đã có thể không giống nhau. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu hắn cũng không như thế nào để ý chuyện này, nhưng hắn lại không phải ngốc. Số lần nhiều, tiểu nha đầu làm lại ẩn nấp cũng sẽ toát ra dấu vết để lại tới. Kết quả chính là, hắn phát hiện những cái đó chạy tới tính toán đối bọn họ động thủ người. Thật đúng là đã kêu tiểu nha đầu cấp ám toán. Ách, hào đi, như vậy hình dung tửa hồ không quá thỏa đáng. Rốt cuộc bọn họ ít người thế nhược. Đánh bừa ngạnh phỏng trừng có hại chính là bọn họ Nguyên bản hắn cũng cho rằng kia tiểu nha đầu Cũng chỉ là bình thường ám toán người khác Làm cho bọn họ một chốc không có biện pháp Tới tìm bọn họ phiền toái là được Nhưng có một lần hắn trong lúc vô tình Nhìn đến kia từng bị tiểu yên ám toán quá người cư nhiên không biết như thế nào Nguyên bản béo tốt mập mạp thể chắc nhi Cứ nhiên gầy một vòng lớn nhi Nhìn đó là tương đương đáng thương Hắn thế mới biết Tiểu yên ám toán không bình thường Cũng là từ khi đó khởi Hắn mới nhớ tới, kia tiểu nha đầu tùy thân mang theo lực sát thương cường đại chẳng những có dược, còn có khắc ngoạn ý nhi, thế cho nên hắn cũng chưa cái gì dùng võ nơi, cho nên lúc này đây nguyên bản thuật nhìn phi thường nguy hiểm nhiệm vụ, lại hoàn thành đến tương đương chi thuận lợi, cơ bản có thể nói là hưu kinh vô hiểm. Chẳng qua, ở bên kia thời điểm, kia nha đầu cũng là, trừ bỏ ban ngày nhiệm vụ thời điểm cùng ăn cơm thời điểm có thể nhìn thấy nàng bóng người tự ở ngoài. Bên thời gian trên cơ bản đều tìm không ra nàng, cũng không biết nàng đều chạy tới làm gì, bất quá bởi vì A Hoa vẫn luôn đều thực an toàn, cho nên hắn nếu lo lắng cũng cũng không có quá để ý. Chỉ là không nghĩ tới nàng đều trở lại hương giang, còn như vậy, thật không biết nàng suốt ngày đều ở bên ngoài làm chút gì. Hắn nào biết đâu rằng, người tiểu cô nương vô thanh vô tức đã ở em mở quốc xảo trá tới hai cái đại hình nồng trường. Lại lộng chút trong không gian ngoạn ý nhi tàn nhẫn kiếm lời một bút, sau đó lại tìm người mua hai cái nông trường, lại khai công ty lại khai xưởng còn muốn tìm kiếm nhân tài, cho nên nói, kỳ thật liệu như yên tiểu cô nương ở em mở quốc vẫn luôn đều rất bận rất bận tới. Mà ở Hương Giang, nhân gia cũng không chậm trễ thời gian, tranh phân đoạt rượu vội vàng đâu trên thực tế, nếu không phải nàng ra tới đi rồi như vậy một vòng nhi, thật đúng là sẽ không nghĩ đến sự tình. Có lẽ liền hoa ở an huyện chậm rãi bảo hộ một ít quốc bảo văn hóa linh tinh ngoạn ý nhi, thật đúng là sẽ không nghĩ nhiều kiếm chút tiền, nhiều kiếm chút người khác quốc gia tiền tới. Hảo sao? Bởi vì thịnh hoa sự tình, nàng ra nội địa, tới Hưng giang, lại đến em mở quốc, ở em mở lại gặp được như vậy nhiều người, không hung hăng kiếm bọn họ tiền, nàng liếu như yên cũng liền không gọi liếu như yên, cho nên là, nha đầu này có thể nói là ban ngày vội vàng người bảo hộ buổi tối liền vội vàng khắp nơi tìm người kiếm tiền mua đất gì đó có thể nói là bận tối mảy tối mặt thật vất vả vội xong không đợi nàng nghỉ khẩu khí như đâu lại đến về nước, này không chạy nhanh tìm tới nam lao đem lúc sau một loạt sự tình đều cấp công đạo rõ ràng miễn cho sai lầm nàng hồi nội địa sau tay đã có thể không như vậy tùy tiện rồi đến này đó địa phương tới cho nên chỉ có vội vàng thời gian đem sở hữu sự tình đều công đạo hảo bái xem nàng vội Cũng chưa không đi tìm nghi là nhà mình thân thích Lâm Hưng Bình ôn chuyện, cũng chỉ có thể tới kịp đem trong tay chứng kiện hợp đồng gì giao cho nam lão, lại đem khai sưởng yêu cầu đổ vật bị tề cho bọn hắn. Chuyện sau đó, liền thuận theo tự nhiên, dù sao nàng mỗi năm sẽ chạy tới bên này kiểm tra một chút. Nói là như thế này nói, nhưng ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ lần trước ở bên này phát sinh sự tình. Tiểu yên trưởng thành như vậy, ra cửa bên ngoài không mang theo chúng ta như thế nào có thể hành. Thấy Thịnh Hoa cũng không để ý, Lăng Mạn lại nghĩ tới Thượng một lần hắn cùng Thịnh Hoa hai người ra cửa ở bên ngoài gặp được sự tình, nói thật ra, trong khoảng thời gian này hắn cũng ở cân nhắc chuyện này, nhưng nhưng vẫn không có gì manh mối. Thịnh Hoa lần này thật hết chỗ nói rồi, hắn ngừng tay chống bút, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lăng Mạn, ngữ trọng tâm chàng nói: "A Mạn à, ngươi đừng biết, Tiểu Yên tuy rằng thoạt nhìn, ân, có chút phúc hậu và vô hại, nhưng thực tế Thượng đều không phải là như thế a." chúng ta lần này em mở quốc hành trình nàng bản lĩnh ngươi cũng nên nhìn đến không ít mới là a như thế nào còn như vậy lo lắng đâu này nhưng không giống ngươi a nói tới đây thỉnh hoa đứng dậy nhìn bờ biển bên kia thẳng cảm thán nói lại quá không lâu chúng ta liền phải đi trở về này hương giang chúng ta tới tổng cộng nốc thời gian cũng không đến hai ngày tiểu yên vốn dĩ lòng hiếu kỳ liền trọng nàng vui đi dạo liền đi dạo bái ngươi đã quên nàng ở em mở quốc thời điểm là cái cái dạng gì biểu hiện sao? Lăng mạn khỏe miệng chịu chịu, hào đi, trừ bỏ điên cuồng mua mua mua ở ngoài, nàng còn có thể có gì biểu hiện? Sớm biết rằng, hắn liền không nên đem sở hữu tiền đều cho nàng, nếu không phải đem những cái đó tiền đều tiêu hết, phòng trừng kia nha đầu còn sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Cũng không biết vượng khuyên ca là nghĩ như thế nào, cư nhiên thật đúng là giúp nàng đem đồ vật cấp mang về. Thịnh hoa đại ca, lăng mạn đại ca, Mau mở cửa, xem ta cho các ngươi mua cái gì đã trở lại. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, này không, liếu như yên đi ra ngoài một chuyến, đương nhiên không thể tay không mà về, bất quá này lại cũng không phải nàng bản thân mua, mà là nam lão đầu nhi cấp lầm ra, nam lão không hổ là nhân tình mấy ngày này hắn vội tuy vội, nhưng đồng thời cũng làm người vơ vét một ít bản địa thứ tốt. Nghĩ lần sau nhìn thấy tiểu cô nương thời điểm, lại cho nàng, vô luận nói như thế nào, Nàng trong tay có linh thực, chính mình nhiều lấy lòng chút nàng luôn là không có sai, này không, liền nàng bằng hữu đều có phần, dù sao mấy thứ này cũng hoa không được mấy cái tiền, ở nam láo xem ra, có thể thảo đến tiểu cô nương niềm vui có thể so tiền quan trọng nhiều. Lăng mạn vừa mở ra môn liền thấy trước cửa đã đôi hảo vài thứ, lại còn có có người chính đại bao bọc nhỏ xách theo đồ vật hướng nơi này đưa, đôi mắt lại trần tròn, tiểu yên cái này bại gia nữ à bại gia nữ. Đi nào mua chỗ nào, liền nàng cái này tiêu tiền pháp, về sau trưởng thành ai nuôi nổi nàng. Nhưng thật ra thịnh hoa không chút nào ngoài ý muốn, đối với Liễu Như Yên tài lực, hắn rất có nhất định hiểu biết. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà nói, tựa như lúc này đây Liễu Như Yên ở Hương Giang cùng em mở quốc làm những cái đó sự tình. Hắn là một khái không biết, nếu không nói, liền hắn đều phải giật mình. Chương 422, về Chỉ là đương hắn nhìn đến cửa đồ vật khi cũng là hít ngược một hơi khí lạnh. Này, đây là đem kia ra cửa hàng cấp dọn không tiết tấu đi. Trước kia còn cảm thấy Tiểu Yên rất hiểu chuyện nhi Tiêu tiền tuy rằng ăn xài phung phí, nhưng cơ bản đều hoa ở điểm tử thượng. Đảo cũng nên, chính là hiện tại đây là cái tình huống như thế nào. Tiểu, Tiểu Yên A, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, chúng ta như thế nào mang đến trở về? Bọn họ liền ba người. Nhưng trước mặt đồ vật lại nhiều đã có chút kế không rõ, hơn nữa bọn họ thời gian cũng hữu hạn này chuyển đến dọn đi, thật sự không chê phiền vai sao. Thính hoa nhìn còn ở qua lại dọn đồ vật người, cái chán toát ra mấy cây hát tuyến. Giờ này khắc này, Liêu Như Yên cũng không biết nên nói gì, ai biết nam lão được cái gì thất tâm phong, nói là vì nàng chuẩn bị điểm nhi lễ vật nàng cũng thật tưởng một chút lễ vật kết quả tới rồi khách sạn mới biết được. Lão nhân kia nhi trong miệng một chút rốt cuộc là trông như thế nào? Lão nhân kia nhi cũng thật là hố chết người không đền mạng. Bất quá, những việc này nàng mới sẽ không nói cho này hai người đâu, cho nên chỉ có thể vô tội nhìn bọn họ nói, Khụ, kia cái gì, hứng thú tới, mua đến nhiều điểm nhi, không có việc gì, cùng lắm thì tìm cái vận chuyển hàng hóa thương đem mấy thứ này cấp ta vận trở về bái, tới tới, chạy nhanh trước đem mấy thứ này dọn ta trong phòng đi đừng làm cho chúng nó chống đỡ lộ. Dương Thịnh Hoa cùng lăng mạn rốt cuộc ngồi trên về nhà trên thuyền, còn lòng còn sợ hãi nhìn về phía ngồi ở một bên vui vẻ thoải mái liêu như yên. Hai người trong lòng đều có một cái ý tưởng, về sau kiên quyết không đổi nữ nhân đi dạ phố, kiên quyết không đổi nữ nhân đi dạ phố, kiên quyết không đổi nữ nhân đi dạ phố. Nếu là liêu như yên biết này hai người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ như vậy, nàng phỏng trừng sẽ kêu gan uổng, là Nàng là thích mua mua mua, nhưng tố, hôm nay mấy thứ này thật sự không phải nàng mua, mà là nhân gia đưa à, cho nên cùng ta đi ra ngoài đi dạo phố thật sự không có bất luận cái gì quan hệ hảo sao. Đáng tiếc nàng không biết, cho nên hứng thú bừng bừng nói, ai, đáng tiếc chúng ta ở bên này ngốc thời gian quá ngắn chút, còn không có hảo hảo đi dạo phố đâu, phải vội vội vàng vàng về nhà, úc, đúng rồi, thịnh hoa đại ca. Hạ thuyền ta liền không cùng các ngươi cùng nhau hành động ha, ta phải sớm chút về nhà, này đều ra tới hơn 10 ngày, ta mẹ nên lo lắng. Còn không có hảo hảo đi dạo phố. Mấy chữ này Nhi tử liễu như yên trong miệng nói ra, dẫn tới Thịnh hoa cùng lăng mạn hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo đi, đều mua như vậy đại một phòng đồ vật, còn cứ gọi không hảo hảo dạo, cũng không biết nàng cái gọi là hảo hảo đi dạo rốt cuộc là cái gì tình huống, tính, vẫn là đừng nghĩ. Về sau nhất định phải rời xa này đáng sợ tiểu nha đầu. Cho nên thịnh hoa gật đầu nói, cũng đúng, nguyên bản ta còn tưởng mời ngươi ở kinh đông ngoạn nhi mấy ngày đâu, hiện tại thoạt nhìn là ta tưởng kém, mắt thấy liền phải khai giảng, ngươi lại đi ra môn lâu như vậy, để tránh ba mâu lo lắng, sớm một chút nhi trở về cũng là hẳn là. Nói xong, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là có thể bất hòa này tiểu nha đầu cùng nhau đi dạo phố. Tuy rằng đối với chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy rất có chút hổ thẹn, dù sao cũng là hắn mời tiểu cô nương tới bảo hộ chính mình, nhân gia cũng tận tâm tận lực làm được. Hiện tại mới vừa một an toàn liền có chút gấp không chờ nổi đem người đổi đi, thật sự có chút xin lỗi người, nhưng tiểu cô nương mua sắm năng lực thật sự là quá mức với khủng bố chút, hắn nhận không nổi a. Hành, tiểu yên chính ngươi chú ý an toàn, A Hoa đến ở trong kinh ngốc mấy ngày mới có thể trở về. Ta cũng còn có khác sự tình trong người, liền không thể đưa ngươi đi trở về, ngươi tới rồi nhớ rõ cho chúng ta viết thư hoặc là phát điện báo báo cái bình an, gọi điện thoại cũng đúng, biết không. Lăng mạn cũng không nghĩ nhạ hỏa thượng thân, cho nên thuận nước đẩy thuyền nói. Không nhận thấy được này, hai người lúc này đây nghe được chính mình muốn đơn độc hành động thời điểm, không có giống phía trước như vậy mãnh liệt phản ứng, còn tưởng rằng bọn họ đã tập mãi thành thói quen đâu, liếu như yên nhưng thật ra cao hứng thỉnh chút miệng lưỡi nhưng thật ra tương đương không tồi, nào biết đâu rằng là chính mình đem người khác cấp sợ tới mức không dám lưu nàng tới. Đãi liễu như yên phong trần phát phát trở lại an huyện thời điểm, thiên đều đã đen, mắt nhìn lại quá hai ngày liền khai giảng, nhà mình nữ nhi còn không biết ở đâu ngốc đâu, Lý Tiểu Phân liền cảm thấy bất đắc dĩ, thật dài thở dài, cũng không biết Tiểu Yên kia nha đầu rốt cuộc khi nào mới có thể trở về, có thể hay không đuổi kịp đi học. gì mụ mụ Ngươi như thế nào còn chưa ngủ nha? Mới vừa đi đến nhà mình sân cửa, nhưng nhìn loáng thoáng gian đứng một người, không phải nhà mình lão mẹ Lý Tiểu Phân rồi lại là ai? Liễu như yên ngắm ngắm trên tay đồng hồ, 9 giờ 15 phút, ngày xưa cái này điểm nhi, người một nhà sớm nên nghỉ ngơi mới là, hay là nhà mình lão mẹ biết chính mình hôm nay trở về không thành? Cho nên nàng lại cười hì hì nói, hắc hắc, mụn mụn, chẳng lẽ ngươi biết ta đêm nay sẽ trở về? cho nên riêng ở chỗ này chờ ta sao. Lúc này liễu như yên, vì giấu người thay mắt, trên lưng bồi cái siêu cấp đại bao bao, hai tay thượng cũng xách theo hai cái đại bao bao, ra cửa nhi một chuyến, như thế nào có thể không mang theo điểm nhi đồ vật trở về đâu. Trên thực tế, nàng ở M Quốc mua vài thứ kia, còn có nam Lão đầu nhi đưa vài thứ kia, đại bộ phận đều bình yên ngốc tại nàng trong không gian, nàng chọn chọn nhặt nhặt một ít ngày thường dùng đến thoạt nhìn cũng không thu hút ngoạn ý nhi trang ở đại trong bao, sau đó liền như vậy trở về chính mình ra. Lý Tiểu Phân xoa xoa hai mắt của mình, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác, mới vừa còn đang suy nghĩ nhà mình nữ nhi khi nào mới có thể trở về đâu, này lập tức liền nghe được nàng thanh âm, nhìn đến nàng người, đây là thật sự sao? la Tiểu Yên đã trở lại. Trong phòng, Diệp Nam thanh âm truyền ra tới, hắn cũng cũng không có ngủ hạ liền tối tam dầu hỏa đèn đang xem bọn nhỏ luyện tự đâu hiện giờ lao đại không ở nhà tiểu yên cũng không ở nhà liền dư lại lao tam cùng tiểu nhi tự ở hắn sinh hoạt cũng thực nhàm chán a cho nên liền nhìn chằm chằm khẩn bọn nhỏ việt học này không lập tức liền lại muốn khai giảng đến bắt lấy điểm nhi nghe được bên ngoài có động tĩnh diệp nam cũng bất chấp xem tự nhi đứng dậy liền ra bên ngoài đi vừa đến cửa liền thấy tiểu cô nương cười đến vẻ mặt sán lạn cùng nàng mụ mụ đánh làm lũng khỏe miệng nhịn không được chịu chịu nghĩ thầm loa nhi này có phải hay không uống lọ thuốc cư nhiên hiểu được làm nũng trước kia nàng chính là sẽ không a cho nên nói đọc vạn quyển sách hàng ngàn dặm đường chuyện này vẫn là rất hữu dụng diệp nam quan sát kỹ lưỡng liệu như yên lại thấy kia nha đầu lại cười tủm tỉm hướng hắn hô diệp thúc thúc ta đã về rồi tới tới đây là ta cho đại gia mang lễ vật trước gác các ngươi trong phòng ta có chút mệt mỏi đến sớm chút nghỉ ngơi Có chuyện gì, ngày mai lại nói ha. Nghe được nữ nhi nói, Lý Tiểu Phân lúc này mới như ngọng mới tỉnh, lôi kéo tay nàng nói, gầy gầy, ngươi nói một chút ngươi, như thế nào luôn là ái ra bên ngoài chạy. Nhìn xem ngươi thật vất vả dưỡng ra tới mấy lượng thịt, hiện tại lại không có, hành đi, ngươi sớm một chút nhi ngủ, ngày mai mụ mụ cho ngươi làm điểm nhi ăn ngon bổ một bổ. Chương 423, vui mừng đem đồ vật đặt ở nhà mình lao mẹ các nàng trong phòng, liếu như yên nhanh như chốc nhi trở về chính mình địa bàn nhi, nằm ở ngạnh chói chói trên giường chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều thực sung sướng. Quả nhiên, nạn ngữ nói rất đúng, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Chính mình địa bàn nhi tuy nhỏ nhưng lại rất làm nàng an tâm nột, đã lâu đều không có hảo hảo ngủ một giấc. Liếu như yên quyết định hôm nay buổi tối phải hảo hảo ngủ một giấc. đứa nhỏ này. Ra cửa lại loạn tiêu tiền, này bao lớn bao nhỏ, cũng không biết đánh chỗ nào lộng trở về. Nhìn trên mặt đất ba cái siêu cấp bao lớn, Lý Tiểu Phân có chút giở khóc giở cười, trong thanh âm nghe có chút trách cứ bộ dáng, kỳ thật trong lòng lại là ngọt ngào, đứa nhỏ này à, chính là cố gia, đi chỗ nào đều không quên cấp người trong nhà mang chút lễ vật. Thừa dịp thời gian còn sớm, Lý Tiểu Phân quyết định nhìn xem trong bọc đều có chút thứ gì, kết quả vừa mở ra, lại là có chút nọc bởi vì này một đại túi toàn bộ đều là ăn, ăn. Đối, không sai, thật vất vả đi một chuyến em mở quốc liêu như yên, tự nhiên sẽ không sai quá bên kia đặc sản, tỉ như chô cô linh gì, nàng là mua không ít. Mặt khác còn có một ít lý tiểu phân nhận đều không quen biết đồ vật, cũng may diệp nam kiến thức rộng rãi, nhìn trong bao hoa hòe loẹ loẹt nhi đồ vật, toàn bộ đều là đồ ăn vặt có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này tiểu nha đầu lần này có chút đại ý mấy thứ này vừa thấy liền không phải quốc nội, thoạt nhìn, lúc này đây tiểu yên đi địa phương, sợ là không đơn giản nổi. bất quá, hắn nhưng thật ra không đem nói ra tới, chỉ đối lý tiểu phân nói, tiểu phân a, đem này đó an vật nhi đều thu hồi tới, ngàn vạn đừng làm cho trong nhà hai tiểu tử thấy được, nếu không không mấy ngày phải bị hai người bọn họ ăn sạch. mặt khác, ngươi cũng không cần đem mấy thứ này lấy ra đi phân cho người khác ăn, mấy thứ này tinh quý đâu? tinh quý. Nàng như thế nào nhìn không gian nơi nào tinh quý. "Úc, hào đi, này đóng gói thoạt nhìn thật là thực không tồi bộ dáng." Ngẫm lại hiện tại chính mình người một nhà vốn là có chút ra nổi bật, nếu là này đó tinh quý ngoạn ý nhi lại bị người nhìn chứ, sợ là sẽ đưa tới chút phiền toái, cho nên nàng chạy nhanh gật đầu nói, "Hành, ta sẽ tăng tốt, chỉ là thứ này cũng quá nhiều, trong nhà liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, tàng đều tàng không được oa." Diệp Nam cái chán hắc tuyên hứa ra, Cũng đúng, nhà này tổng cộng liền hai gian phòng, một gian phòng ngủ kiêm nhà ăn, một gian phòng bếp kiêm phòng ngủ. Ách, còn có mái hiên bên ngoài nhì hai cái tiểu thiên gian, một cái tiểu yên, một cái là an văn. Liền nói, vậy đặt ở bên ngoài nhì kia trong phòng đi, dù sao không cũng là không. Cũng đúng, bất quá, sửa ngày mai chúng ta đến ở bên ngoài thêm một phên khóa, miễn cho bị người thấy. Lý Tiểu Phân nghĩ nghĩ, gật đầu ứng. Lại đánh tiếp khai mặt khác hai chỉ bao, lại thấy bên trong là một ít tương đối thường thấy đồ vật, chỉ là chất lượng thoạt nhìn khá tốt, nàng cũng là da khẩu khí, cuối cùng không hề là ăn. Đẹp nhất nhật tử không gì hơn, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, trọng sinh lâu như vậy, liều như yên thật đúng là liền không có mị mị ngủ mở rớt, đêm qua nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào ngủ mở rớt, lên liền phát giác chính mình có một chút biến hóa, vẫn luôn không có động cảnh giới. Hiện tại tựa hồ đã bắt đầu có buông lỏng dấu hiệu. Gì? Hay là cái gì đều không làm, liền ngủ, cũng có thể tăng lên ta tu vi. Không nên à, liếu như yên nhìn đã có chút buông lỏng bình tĩnh có chút không quá dám tin tưởng đây là thật sự. Này một đạo bình cảnh, nàng chính là nỗ lực hai năm tả hưu thời gian à, nhưng vẫn luôn cũng chưa động tĩnh tới. Sao có thể tự nhiên ngủ một giấc, liền có lớn như vậy biến hóa đâu? Thật là hảo kỳ quay à, lắc đầu liếu như yên cẩn thận cảm ứng vừa lật chính mình tu vi thuận thế tu luyện một cái chu thiên mới phát hiện quả nhiên không phải chính mình ảo giác kia bình cảnh đích sắc có chút buông lỏng phòng trường lại nỗ lực tu luyện chút thời điểm là có thể đủ phá tan này bình cảnh tiến vào càng cao một cấp bậc tu luyện xong liếu như yên thật dài phun ra khẩu khí sau đó nhấc chân ra cửa lôi đả bất động bắt đầu luyện tự nhi trong khoảng thời gian này tuy rằng ra cửa bên ngoài muốn làm rối gen Nhưng dậy sớm luyện tự nhi cái này thói quen nàng lại là vẫn luôn đều vẫn duy trì, tuyệt đối không có nửa phần lơi lỏng, cho nên nàng luyện tự tiến triển có thể nói tiến triển cực nhanh. Hoa hoa, là tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã trở lại a, tiểu đệ tiểu đệ, ngươi mau ra đây, tỷ tỷ đã về rồi. Liên ở Liễu Như Yên nghiêm túc luyện tự nhi thời điểm, Liễu Kiến Quân cũng rời giường bắt đầu tập thể dục buổi sáng lại là không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa nhi cư nhiên liền nhìn đến nhà mình tỷ tỷ ở luyện tự nhi tức khắc liền kích động diệp tân trúc nghe được nhị ca thanh âm cũng bước hắn chân ngắn nhỏ nhi ra cửa đừng nhìn hắn tiểu nhưng người ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng thực quy luật từ khi phát hiện nhị ca mỗi ngày buổi sáng lên tập thể dục buổi sáng lúc sau hắn nhưng cũng là đi theo rời giường tuy rằng không có đi theo tập thể dục buổi sáng nhưng cũng không có ngủ lười giác thói quen này không Vừa ra tới thật đúng là liền nhìn đến nhà mình tỷ tỷ ở nơi đó luyện tự nhi, khuôn mặt nhỏ đều nhạc nở hoa, đối bên cạnh liêu kiến cô nói, ca ca, ngươi nói tỷ tỷ cho chúng ta mang ăn ngon trở về không? Tỷ tỷ đi rồi thời gian dài như vậy, tiểu trúc hảo tưởng tỷ tỷ nha, bất quá tỷ tỷ ở luyện tự, ta không thể quấy rầy nàng. Ta đoán tỷ tỷ khẳng định cho chúng ta mang theo ăn ngon, đợi chút tỷ tỷ luyện xong tự sẽ biết, nô no, không nói. Ta cũng muốn tập thể dục buổi sáng, bằng không tỉ tỉ nên không cao hứng. Liễu kiến quân hiện giờ còn không đến 10 tuổi, nhưng lại có chút lao khí thu hành. Nói xong liền lo chính mình bắt đầu tập thể dục buổi sáng lên, nhưng là trên mặt ý cười lại tương đương rõ ràng. Diệp Nam nhìn bên ngoài nhi luyện tự liễu như yên, tập thể dục buổi sáng Liễu kiến quân, còn có ở một bên nhìn xem cái này, nhìn nhìn cái kia nhi tử, trên mặt hiện lên một kia vui mừng thần sắc, không tồi. Tuy rằng ở cái này gian nan thời đại, nhưng bọn nhỏ lại không ngừng vươn lên, càng thêm tự giác luyện tập cùng học tập, này thực hảo, thật sự thực hảo. Lý Tiểu Phân hôm nay cũng thức dậy sớm, nữ nhi đã trở lại, nàng trong lòng nói không nên lời cao hứng, tổng cảm giác nhà mình nữ nhi gầy, cho nên sáng sớm, nàng liền làm thịt một con gà bắt đầu hầm canh gà, muốn đem nữ nhi trên người thịt dưỡng trở về. Trên thực tế, cũng không phải liếu như yên gầy, hoàn toàn tương phản. Nàng này đi ra ngoài một chuyến, còn dài quá điểm như thịt, phải biết rằng, ở em mờ quốc thời điểm, nàng chính là yên tâm lớn mật dùng bó lớn bó lớn nguyên liệu nấu ăn làm ra lệnh người mắt thèm miệng cũng thèm mị thức tới, ngắn ngủn không đến 10 ngày công phu, nàng liền đem mọi người đều dưỡng béo mấy cân. Bất quá, trừ bỏ thịnh gia phụ tử ở ngoài, còn lại người tuy rằng cũng dài quá thịt, nhưng đều nhìn không ra tới, đặc biệt là Phượng Khuynh ca cùng Liễu Như Yên, này hai người ăn đến nhiều nhất. Nhưng thoạt nhìn biến hóa lại nhỏ nhất, cơ hồ có thể nói là không có, nhưng chỉ có chính bọn họ biết, vẫn là dài quá điểm nhi thị thị. Nhưng xem ở lý tiểu phân trong mắt lại hiển nhiên không phải cái dạng này, dù sao chỉ cần là bọn nhỏ ra xa nhà, mặc kệ là bao lâu, nàng đều sẽ cảm thấy nhà mình hài tử gầy, đến hảo hảo bổ bổ, hảo đi, hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, có thể tưởng bổ liền bổ, nếu là gác ở trước kia, kia cũng chỉ có thể ngâm lại. Chương 424, vội vàng. Kế tiếp nhật tử, liếu như yên quá thật sự bình đạm, tuy rằng ngẫu nhiên bị nhà mình mụ mụ lại nhải, bất quá nàng cũng không để bụng. Đương nhiên, lúc này đây khai giảng lúc sau, nàng cũng còn giống như trước đây, chỉ khảo thí người lại không đi. Dù sao nàng thành tích bại ở đảng kia đâu, Lý Tiểu Phân cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Bất quá, an huyện lại bởi vì dự phòng chàng chiến cải biến mà trở nên náo nhiệt lên. Cải biến tràng chiến là đại sự, cũng không phải một kiện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Không ít sinh hoạt nghèo khó gia đình đều có cơ hội tiến đến hỗ trợ, cho dù là 13-14 tuổi tiểu hài nhi, cũng có thể đạt được một cái cơ hội, tiến đến bắt đầu làm việc. Nếu là thay đổi trước kia, liễu như Yên khẳng định là đến đi, bất quá hiện tại sao, nàng là sẽ không đi thấu cái kia náo nhiệt, rốt cuộc liêu kiến quốc hạ hương, liêu kiến quân lại còn nhỏ, nàng sao, cũng không lớn. Cho nên việc này cũng xuống dốc ở các nàng trên đầu, liệu như yên cũng mừng được thanh nhàn, bởi vì này, nàng còn có thể thường thường đi khác chỗ ngồi thu thu bà bối. Ấn, không sai, chính là nàng làm đường hổ đám người khắp nơi đi siêu tầm các loại thư tịch A, tranh chữ A, cũ xưa đồ vật gì đó, bởi vì đồ ăn thực sung túc, đường hổ đám người hành động lại tương đương cẩn thận, tuy rằng cũng có khiến cho một ít người chú ý, bất quá, thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Chính bọn họ liền hóa giải Bất quá, theo thời gian trôi qua Thời gian nhoáng lên đã vượt qua Đã hơn một năm Đường hổ bọn họ hành động cũng chậm rãi đã chịu hạn chế Mắt nhìn kia đoạn báo tác đoạn Nhật tử liền phải tin đến liễu như Yên cũng không muốn đường hổ bọn họ Ở bên ngoài Nhi xảy ra chuyện Nhi Rốt cuộc trong nhà còn có cái Lao thái thái nhớ thương bọn họ đâu Nàng cũng không dám làm cho bọn họ Xảy ra chuyện gì Nhi Triệu hồi đường hổ mấy người Bọn họ còn không lớn vui Trước kia bọn họ rất ít ra cửa nhi, mấy năm nay đi theo Liễu Như Yên, kia có thể thực tự hào nói không sai biệt lắm đi khắp Tổ quốc Đại Giang Nam Bắc, hào đi, này có chút khoa trương. bất quá bọn họ đi địa phương thực sự không ít, dù sao Liễu Như Yên chính mình liền không sai biệt lắm đã đem lớn lớn bé bé thành thị đi xong rồi. Nay đã hơn một năm, Liễu An Tâm cùng Liễu Kiến quân thanh niên trí thức nhật tử quá đến cũng còn hành, đều rất thích ứng. Chính là liều An Văn Ngốc tại thành phố C cũng rất thích ứng, nghỉ thời điểm đều không trở về bản thân trong nhà, đều chạy tới An huyện xem hắn tỷ tỷ cùng nội tử. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm cũng chạy tới thượng hỗ trợ. Mà này đã hơn một năm thời gian, liễu như Yên cũng lặng yên chạy mấy tranh hương giang, nam lão đối với nàng công đạo sự tình làm được nhưng thật ra rất tận tâm tận lực, mà bọn họ sinh ý, cũng có thể nói là hỏa bạo đến không được. Đương nhiên này đó đều không có lan đến gần đại lục tới, đều là ở Hưng Giang, bảo đảo cùng với này phương Tây chờ quốc gia bay nhanh truyền quát. Bởi vì liễu như yên có kiếp trước kiến thức cùng ký ức, cho nên kiến sưởng thời điểm cũng đã làm nam lão đăng ký nhãn hiệu, tên sao thức dậy thực đầu, liền phải sung sướng nhiều phương tiện mặt, tha thứ nàng đặt tên vô năng, lại không nghĩ đem kiếp trước nào đó nhãn hiệu tên cấp chiếm, cho nên nàng liền cảm thấy đi, sung sướng nhiều khá tốt. Ở Hưng Giang, Bởi vì có Nam lão ở, cho nên Sinh ý khai triển tuy rằng gặp được chút phiền toái, nhưng đều không phải cái gì vấn đề lớn, trực tiếp đã kêu Nam lão cấp giải quyết, mà em mở quốc bên kia đâu, nhưng thật ra còn hảo, chỉ cần thuế kim gì đó giao đủ, chuyện khác đều hảo thuyết, đương nhiên, cũng là vì Liễu Như Yên đêm nào đó người cấp dọa sợ, cho nên mặc dù là qua như vậy lớn lên thời gian, nào đó người vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn thế nàng làm việc nhi, không dám bất tận tâm. Cho nên nói, kỳ thật hiện tại Liễu Như Yên trong tay nắm rất lớn một số tiền tài, chính là lại không quá hoa phải đi ra ngoài, cái này làm cho Liễu Như Yên thực buồn rầu Nàng biết, hiện tại người trong nước thiếu tiền thiếu vật tư, cơ bản ở vào cái gì đều thiếu trạng thái, lại còn có có một hồi bao lốc muốn tới, nhưng nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này làm cho Liễu Như Yên cảm thấy thực yêu thương. Nàng cũng tưởng đao to búa lớn làm điểm nhi cái gì thúc đẩy quốc gia đi tới sự tình tới, nhưng là hiện tại thực hiện nhiên cũng không phải thời cơ tốt, lấy lặc, vẫn là chỉ có thể yên phận làm nàng ngoan bảo bảo, mỗi ngày làm từng bước luyện tập, tu luyện, trồng trọt ân, hơn nữa làm việc nhà. Duy nhất có thể làm nàng cảm thấy vui sướng chính là, nàng cảnh giới đột phá, rốt cuộc đột nhiên tới rồi trong truyền thuyết Nguyên Anh Kỳ, Ếch, Hảo Đi, thật là trong truyền thuyết, Bởi vì này đã hơn một năm tới nay, nàng vẫn là không có gặp được quá khác cái gì tu sĩ, cho nên là, liền trước mắt mới thôi, nàng biết đến cũng chỉ dùng chính mình một cái nguyên anh kỳ, này không phải trong truyền thuyết lại là cái gì. Cũng bởi vậy, nàng thân cao lại dài quá chút, cho nên tuy rằng mới 14 tuổi tả hữu, nhưng thực tế thân cao cũng có 1m6, cái này thân cao đặt ở thời đại này, đặt ở thành phố C như vậy địa phương, kia đã có thể không lùng đâu nhưng thật ra làm liễu như yên hảo một trận cao hứng. Ha ha, tiểu yên, nhìn đến ta có hay không thật cao hứng a Ta chính là một nghỉ liền gấp trở về, còn không có về nhà liền trước tới thăm ngươi đâu. Nguyên bản, tân tiểu vũ là sẽ không vào đại học, nhưng bởi vì liễu như yên tồn tại, khơi dậy nàng ý chí chiến đấu, cho nên cứ việc mỗi ngày luyện võ đều rất bận, nhưng nàng vẫn là thực khắc khổ học tập. Sau lại thật đúng là kêu nàng thi vào đại học, đi thành phố đi học. Này nhưng đem là trung hoa cấp cao hứng hỏng rồi trước kia đi hắn muốn nhìn tần tiểu vũ liếc mắt một cái đều là vội vội vàng vàng hiện tại nhưng hảo mưa nhỏ đến thành phố đi học kia hắn li nàng đã có thể gần hơn nữa bởi vì hắn cũng đi theo hắn lao tử chạy đường dài quan hệ thường xuyên đi ngang qua an huyện thế nàng mang chút trong nhà đặc sản gì đó qua đi cho nên mỗi lần đi xem tần tiểu vũ cũng đều là nổi danh nghĩa nhìn tươi sống tần tiểu vũ liễu như yên đầy mặt đều là ý cười Cô nương này mấy năm nay biến hóa nhưng lớn, không cấm làn da trắng non tinh tế không ít, hơn nữa sao, nữ đại mười tàm biến, càng đổi càng tốt xem, tần tiểu vũ cũng không ngoại lệ, trước kia vốn là lớn lên đẹp, hiện tại làn da càng ngày càng bạch, vậy càng có vẻ tinh xảo, bằng không la trung hoa cũng không ba ngày hai đầu hướng nàng chỗ đó chạy nột. Mưa nhỏ tỉ, ngươi không phải tới xem ta, là tới xem nhà ta có cái gì ăn ngon đi. Cùng tần tiểu vũ quan hệ, Đó là thiết đến không thể lại thiết, bởi vì tần tiểu vũ miệng tương đương nghiêm, hơn nữa đâu, cũng có một viên cảm ơn tâm, những năm gần đây nhưng chưa từng ra bên ngoài nói lẩu quá miệng, mặt khác, nàng còn hiểu đến dấu rốt, cho nên đâu, liếu như yên cũng không đem nàng đưa người ngoài, treo kẹo nói. Tần tiểu vũ trên mặt mang theo cười, cũng không chút khách khí nói, kia nhưng không, tuy rằng ở trường học ngốc đến khá tốt, cái gì đều khá tốt, nhưng rốt cuộc không có ở nhà ăn đến thoải mái. Càng không có ăn ngươi làm cơm vui vẻ nột, tuy rằng thường thường có thể ăn chút tự mang lương khô, nhưng nào so được ngươi làm những cái đó đồ ăn nột, hôm nay ta đã có thể ở nhà ngươi cọ cơm ăn. Khi nào nhà ta mưa nhỏ thì cũng thành đồ tham ăn. Chẳng lẽ là bị la đại ca mang đến? Mấy năm nay, tân tiểu vũ cùng la hiền chung chuyện này tuy rằng còn không có chính thức định ra tới, nhưng là hai nhà đại nhân cơ bản trong lòng đều là hiểu rõ. Cho nên liếu như yên cũng dám lấy này tới treo gẹo tần tiểu vũ. chương 425, mất tích. Tần tiểu vũ nghe vậy đỏ mặt lên, đích xác. Trước kia tần tiểu vũ chính là không cái nan Từ la Trung Hoa có cái gì thứ tốt đều cho nàng đưa đi. Lại thường thường mang nàng đi tiệm ăn lúc sau. Nàng cũng bắt đầu phân hương vị tốt xấu. Bất quá này tiểu nha đầu cũng quá xấu rồi. Chính mình lúc này mới vừa trở về đâu. Liền lấy cái này tới treo gẹo chính mình. Quả thực thảo đánh. Cho nên tay liền nhịn không được quấn lên liễu như yên tiểu cánh tay, rất muốn véo thượng một véo, nhưng mà rốt cuộc vẫn là không có thể bỏ được xuống tay. Hảo đi, đây là nhà mình xinh đẹp tiểu biểu mội, thịt nộn thật sự, nàng nhưng luyến tiếc véo, cho nên tức giận nói, tiểu nha đầu nói cái gì đâu. Nay không phải ở trường học nước luộc không đủ tới cọ cái cơm sao, lấy này tới treo gẹo ta làm gì? Có phải hay không không nghĩ làm cọ cơm? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không hảo. Tiểu Trúc không thấy. Liễu Như Yên đang muốn lại trêu ghẹo vài câu đâu, liền nghe được bên ngoài Liễu Kiến Quân nôn nóng không thôi thanh âm, sau đó liền nhìn đến Liễu Kiến Quân mồ hôi đầy đầu chạy trở về, đương hắn nhìn đến Liễu Như Yên ở nhà, lại vội vàng nói: "Tỷ, tỷ, ta, ta đem Tiểu Trúc đánh mất." Vừa nghe Diệp Tân Trúc ném, Liễu Như Yên cũng nóng nảy, vội nói: "Cụ thể là chuyện như thế nào? Ở nơi nào vực, ném dài hơn lúc?" Hiện giờ Diệp Tân Trúc gần 4 tuổi, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng khôi hài thích, các hàng xóm láng giềng nhìn đều thức thích, tuy rằng có chút người không quen nhìn nhà bọn họ mỗi người đều rất có tinh thần bộ dáng, nhưng những năm gần đây vẫn luôn cũng tưởng an không có việc gì. Hôm nay Tiểu Trúc nháo suy nghĩ đi chàng chiến bọn nhi, ta nghĩ ở nhà cũng không chuyện gì, liền mang theo hắn đi, bất quá sau lại ta nhìn đến tam tử ca ở bên kia làm việc, liền qua đi cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Tiểu Trúc nói muốn chính mình đi một chút, ta nghĩ trảng chiến như vậy nhiều người nhìn, Tiểu Trúc sẽ không có việc gì nhi, kết quả đi tìm hắn thời điểm, tìm khắp toàn bộ trảng chiến đều không có tìm được người. Liêu kiến quân rốt cuộc còn chỉ là cái chừng 10 tuổi hải tử, nói tới đây, nước mắt đều sắp chảy ra, vừa mới bắt đầu đối với cái này tiểu đệ hắn là không thích, nhưng theo hắn chậm rãi nhi lớn lên, hắn là thật đường đem hắn trở thành thân huynh đệ, bằng không cũng sẽ không mỗi ngày mang theo hắn cùng nhau ngọt nhi. Chính là hôm nay hắn lại đem tiểu đệ cấp đánh mất, tuy rằng không phải cố ý, nhưng, nhưng nếu là Diệp Thúc Thúc cùng mụ mụ đã biết, khẳng định sẽ mang chết hắn, hắn là thật không nghĩ tới nhà mình tiểu đệ sẽ đi lạc, rốt cuộc, bọn họ huynh đệ cái nào cũng được là thường xuyên đi chiến trường ngọn nhi, còn trước nay không ra quá chuyện gì nhi đâu. Đi, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài tìm, đúng rồi, tiểu con nhi, ngươi phát hiện tiểu Trúc không thấy chuyện này có bao nhiêu thời gian dài. Liêu như yên nghe vậy trong lòng cả kinh, gần nhất bởi vì tu sửa chẳng chiến sự tình, An huyện Trị An vẫn là tương đương tốt, rốt cuộc, tới rất nhiều tham gia quân ngũ, ai dám tại đây mấu chốt nhi thượng ở An huyện Phạm Tội Nhi. Cho nên nàng cũng liền không quá để ý này hai hải tử đi ra ngoài ngọn nhi, nói nữa, nhà này gia hộ hộ bọn nhỏ đều là như thế này, các đại nhân vội vàng bắt đầu làm việc, bọn nhỏ tan học lúc sau đều ở bên ngoài điên ngọn nhi, ai cũng không quản quá. Cũng không nghe nói qua nhà ai hải tử không thấy chuyện như vậy. Hảo đi, có lẽ có, nhưng hiện giờ an huyện lại là không có. Ta cũng cùng đi. Tân Tiểu Vũ nghe được Tiểu Trúc kia hải tử không thấy, trong lòng cũng cấp, không chút nghĩ ngợi liền đi theo liễu Như Yên hai người phía sau, ngẫm lại còn nói thêm, Tiểu Yên à, muốn hay không gọi người cùng biểu di cùng Diệp thúc thúc nói một tiếng. Rốt cuộc chuyện này không phải kiện việc nhỏ nhi nột. liễu Như Yên nhíu mày, ấn nàng y tứ. Là tận lực đừng làm nhà mình mụ mụ biết, nếu làm mụ mụ biết, nàng lại đến lo lắng hãi hùng đã lâu, nhưng chuyện này đích xác không phải kiện việc nhỏ nhi, ngẫm lại liền đối liêu kiến quân nói, tiểu quân, như vậy, ta cùng mưa nhỏ tỉ tỉ đi trước chiến trường tìm, ngươi đi cấp diệp thúc thúc cùng mụ mụ nói một chút, làm cho bọn họ không cần quá lo lắng. Liêu kiến quân thực không muốn đi làm chuyện này, đối với đem nhà mình đệ đệ ném lộng chuyện này, hắn thật sự không phải cố ý. Chính là hiện tại hắn không đi cũng đến đi, chỉ là còn không biết mụ mụ đã biết lúc sau sẽ thương tâm thành bộ dáng gì đâu, ngẫm lại này đó, liêu kiến quân khuôn mặt nhỏ lại là cấp lại là khí còn có chút khổ sở, đó là tương đương mâu thuẫn. Liêu như yên cũng không để ý hắn, mà là mang theo tần tiểu vũ trực tiếp liền hướng chàng chiến đi, vừa đi, nàng còn một bên đem chính mình thần thức thả đi ra ngoài, nói thật ra, từ đột phá nguyên anh kỳ. Nàng thật đúng là liền không như thế nào đem thần thức ngoại phóng, đương nhiên, trừ bỏ chồng chợt làm việc nhi thời điểm. Hiện tại vì tìm nhà mình đệ đệ, nàng cũng bất chấp khác, trực tiếp liền đem thần thức tản ra đi, từ trang chiến bắt đầu tìm tòi, chỉ là làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng đều đem toàn bộ huyện thành đều lục soát một lần, lại vẫn là không có lục soát tiểu trúc bóng dáng, nàng không khỏi nhíu mày, thoạt nhìn, chuyện này tựa hồ có chút phức tạp. Rốt cuộc là ai lo lắng tận lực đem tiểu trúc cấp bắt đi. Tuy nói tiểu trúc lớn lên trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh kháo khỉnh thực đáng yêu, nhưng hắn từ nhỏ liền đi theo Liễu kiến quân lớn lên, chính là quỷ tinh quỷ tinh, nếu là có người xa lạ tưởng bắt có án, kia cũng không phải là một việc dễ dàng, hơn nữa tiểu gia hỏa kia sức lực cũng không nhỏ, muốn dây rùa nói, không có khả năng không ai phát hiện. Siêu tầm không có kết quả, Liễu như yên không thể không mang theo tần tiểu vũ bằng màu tốc độ tới trang chiến. Sau đó tách ra dò hỏi hay không có người nhìn đến một cái ba tuổi rất cao lớn lên trắng trẻo mập mạc, khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu nam hài nhi, nhưng mà trừ bỏ cá biệt người có tỏ vẻ đối cái kia tiểu nam hài nhi có ấn tượng ngoại, đại đa số người đều lắc lắc đầu. Tiểu Yên tỷ tỷ, mưa nhỏ tỷ tỷ liền ở ngay lúc này, tiểu tam tử thở hổn hển chạy tới nói, "Ta, ta vừa mới ở đây chiến hỏi một vòng nhi có hay không người nhìn đến tiểu trúc." Kết quả có người nói ở bên kia nhi có nhìn đến một cái cùng tiểu trúc lớn lên không sai biệt lắm tiểu hài nhi, chỉ là lúc ấy hắn là bị một cái cô nương nắm. Bị một cái cô nương nắm. Liêu như yên trong lòng run lên, tiểu trúc không có khả năng tùy ý người xa lạ dắt đi, nếu như bằng không cũng không có khả năng là trong nhà tiểu quỷ tinh linh. Chính là nếu kia hài tử thật là tiểu trúc, hắn vì cái gì sẽ không tranh không xảo đi theo người nọ đi. Người nọ rốt cuộc là ai? hay là giả có cái gì bản lĩnh khác? Nghĩ đến đây, liếu như yên chạy nhanh hỏi là ai thấy được, kia cô nương trông như thế nào, đại khái là chuyện khi nào? Tưởng tượng đến chính mình lúc trước liền gặp được quá mẹ mìn, liếu như yên liền có chút không bình tĩnh, nếu là không còn sớm chút đem nhà mình đệ đệ tìm trở về, ai biết hắn sẽ bị người đưa đi nơi nào đâu? Rốt cuộc là ai, là ai hao tổn tâm cơ đem nhà mình đệ đệ lộng đi rồi đâu? Cô nương, là ta nhìn đến. Kia hải tử đại khái 3-4 tuổi bộ dáng lớn lên trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh khéo khỉnh đặc biệt đáng yêu, ta buồn còn nghĩ đầu hắn chơi ngoạn nhi đâu. Kết quả hắn bên cạnh kia cô nương chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, liền đem ta cấp doạ, cũng liền không dám lại đầu, thẳng đến bọn họ đi xa. Ta này một hơi mới bình xuống dưới, kia cô nương ánh mắt, tấm tắc nhưng lợi hại. Trưng 426, không giống bình thường. Kia cụ ông nói tới đây đều còn lòng còn sợ hãi. Thật sự là, kia cô nương lạnh lùng ánh mắt dường như muốn đem người đông lạnh thành khối băng nhi dường như, tuy rằng đây là ngày mùa đông, vốn dĩ liền tương đối lạnh nhưng nàng ánh mắt kia so nhất lãnh thời tiết đều còn muốn lãnh thượng gấp 10 lần, thật sự thật là đáng sợ, nếu không phải ở đây tranh tài thủ công, đã cùng nơi này đại bộ phận đều hiểu biết, hắn mới không dám đem chuyện này nói ra đâu. nghe vậy, liều như yên trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm, tiểu trúc không phải đồ ngốc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn khẳng định sẽ tiêu người, nhưng hắn bị người nắm, cư nhiên đều không có phát ra một chút tiếng vang, này liền không bình thường. nghĩ đến đây, liễu như yên cũng không dám trì hoãn, vội nói, kia ngài xem đến các nàng hướng phương hướng nào đi rồi sao? nốt chính là bên kia à, chuyện này đều không sai biệt lắm hơn 2 giờ đi, ta còn tưởng rằng nàng là kia hải tử người nhà đâu, nơi nào tưởng được đến, cư nhiên không phải là ai ra, lại nói tiếp. Chúng ta an huyện cũng hảo chút năm không xuất hiện quá mẹ mình đi, kia cô nương tuy rằng thoạt nhìn hung thật sự, nhưng thật sự không giống mẹ mình a lão nhân ra hai mắt có chút vần đụng, thở dài lắc đầu nói. Thiên nột, kia vạn nhất thật là mẹ mình, không chừng sẽ đem hải tử quải chỗ nào đi đâu, chạy nhanh, chạy nhanh báo nguy đi thôi. Lập tức liền có nhiệt tâm người bắt đầu kiến nghị, lại nói tiếp, an huyện mấy năm nay đều thực thái bình nột, trên cơ bản không có gì đại sự nhi phát sinh. Nhưng như thế nào đột nhiên liền có người muốn quải Tiểu hài Nhi đâu? Đúng đúng, thuận tiện hỏi một chút còn có hay không hài tử khác cũng bị quải, đi một chút, chuyện này trì hoãn không được, thuận tiện lại làm đại gia đem trong nhà hài tử giám sát chặt chẽ chút, miễn cho chứ mẹ mình nói, ai nha, không được, ta phải trở về nhìn xem nhà ta tôn tử ở nhà không, mất công này liền tăn tầm, ta đi trước a. Một lão thái thái nói nói, sắc mặt một bạch, vội vội vàng vàng hướng ra đi. Sợ nhà mình hài tử cũng gặp chuyện này. Ai nha, ta cũng đến về nhà nhìn xem, nếu không không yên tâm, ta cũng đi rồi, đi rồi. Mọi người nghe vậy cũng là cả kinh, ai biết kia rốt cuộc có phải hay không mẹ mình a? vạn nhất là mẹ mình đâu, vạn nhất quải nhà mình hài tử đâu, bọn họ nhưng tổn thất không dậy nổi, nếu là nữ hài nhi sao, nhưng thật ra không sợ, nhưng người ta quải lại là cái tiểu nam hài nhi nột. Nhìn vừa mới còn vây quanh xem náo nhiệt một đám người, Hiện tại lại là giống như thủy triều giống nhau tan đi, liếu Như Yên cùng Tần Tiểu Vũ đều thực vô ngữ, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, liếu Như Yên mới nói: "Mưa nhỏ tỷ ngươi về trước ra nhìn xem, ta theo con đường này cha một cha, tổng hội cha ra điểm nhi cái gì tên tuổi tới. Kia không được, ta phải cùng ngươi cùng đi, tốt xấu ta cũng sẽ chút quyền cước công phu, vạn nhất thực sự có mẹ mình đội, ngươi một người cũng đấu không lại nổi, đi một chút, chúng ta chạy nhanh truy." không nói được còn có thể đuổi theo đâu. Tân tiểu vũ cũng không dám, tuy rằng mấy năm nay nàng vào đại học ngốc tại trong nhà thời gian thiếu, nhưng tiết ngày nghỉ nhưng đều hái chạy liễu như yên ra, cũng coi như là nhìn hắn lớn lên, hiện tại hắn ném, nàng sao có thể không nóng nẻ đâu. Liễu như yên đồng dạng nóng lòng, chính mình thần thức đều không có phát hiện đệ đệ ở nơi nào, nghĩ đến những người đó hoặc là chính là sớm rời đi, hoặc là... Chính là giấu ở cái gì ẩn mật địa phương chờ nổi bật qua đi Cũng hoặc là, là có người cố ý nhằm vào chính mình Tuy rằng nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận ai sẽ đối phó chính mình Nhưng nàng chính là có như vậy cảm giác Đừng liễu như yên cùng tần tiểu vũ theo kia lão nhân chỉ phương hướng đuổi theo thời điểm Quả nhiên phát hiện điểm nhi đồ vật Đó là diệp tân trúc trên quần áo một viên tiểu vật gấu liễu như yên không biết đây là nhà mình thông minh đệ đệ lưu lại vẫn là cái kia bắt cóc người của hắn lưu lại ý nghĩa ngay lúc đó tình huống tới xem nhà mình đệ đệ không nhất định có cơ hội này thân thức tràn ra mở ra theo cái này phương hướng không ngừng trước hướng siêu tầm lúc này đây liễu như yên không hề như phía trước như vậy tùy ý mà là nghiêm túc siêu tầm không có bông tha chẳng sợ một chút ít tung tích đồng thời nàng cùng tần tiểu vũ hai người cũng nhanh chóng hướng cái kia phương hướng đuổi theo qua đi tiểu lý bên ngoài đã xảy ra chuyện gì Giản dị trong quân doanh, vài vị người mặc quan quân trang điểm người nhìn bên ngoài tình huống, có chút nghĩ hoặc, những người này đều là tiến đến sân bay làm việc nhi, ngày thường tan tầm đều là top 5 top 3 giờ đi, lần này lại không biết vì sao tụ tập ở cùng nhau, nhưng lại vội vội vàng vàng chạy, chẳng lẽ là ra chuyện gì. Thủ khẩu tiểu lý nghe được bên trong hỏi chuyện, chạy nhanh nói, báo cáo, nghe nói là có nhân gia tiểu hài nhi ở bên ngoài bị đánh mất. Hắn gia trưởng đang ở bên ngoài dò hỏi tình huống, cụ thể tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Việc này hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe xong một miệng, chỉ biết đại khái, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, này không phải hắn cai quản sự tình. Có hài tử ở chỗ này bị đánh mất. Nghe vậy, vài vị quan quân đều nhăn lại mi, nói, Phái vài người đi tra một tra được đế là tình huống như thế nào, khởi công đến bây giờ đều không sai biệt lắm hai năm. Thật đúng là liền không xuất hiện quá những việc này, đến sắp hoàn công thời điểm cư nhiên sẽ xuất hiện chuyện như vậy, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là thật là giả, chẳng lẽ là có người ở quấy rối? Tuy rằng nơi này là dự phòng trang chiến, nhưng hiện tại lại là phát triển mạnh không quân thời điểm, hơn nữa an huyện địa lý điều kiện tương đương không tồi, nhất thích hợp huấn luyện tân phi công, cho nên nơi này tuy rằng tạm thời chỉ là một cái giáp cấp dự phòng trang chiến, nhưng cuối cùng như thế nào sử dụng vẫn chưa biết được. Nếu có người muốn ở cái này mấu chốt nhì cho bọn hắn một ngạc, cũng hoặc có cái này khả năng. Chỉ là, bắt cóc hài tử chuyện như vậy, thật sự quá mức với ác liệt, nhưng trước mắt tình huống không mụ, bọn họ yêu cầu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho nên kia quan quân chỉ là hơi suy tư liền hạ đạt như vậy mệnh lệnh, biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là cố ý rất quan trọng. Hơn nữa, nếu thật sự có hài tử ở chỗ này ném, kia bọn họ cần thiết phải nghĩ biện pháp đem hài tử tìm trở về mới là, nếu không, bọn họ này đó tham gia quân ngũ chính là làm cái gì ăn không biết. Là, thủ trưởng, tiểu lý được rồi cái quân lễ, ma lưu ra cửa tìm người đi. Liêu như yên cũng không biết nơi này phát sinh sự tình, nàng hiện tại rất có chút nôn nóng, bởi vì nàng ở trong không khí đã nhận ra không giống bình thường hơi thở, không sai, kia hơi thở tuy rằng có chút tấm lãnh, Nhưng nàng lại cảm giác được có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp được quá đồng dạng hơi thở. Nàng đồng dạng không biết, ra an huyện ước mười mấy dặm mà ở ngoài thật lớn hồ nước trung trên đảo nhỏ, một nữ nhân băng đến một tiếng đem trong tay tiểu nam hài hoa còn tại trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, tưởng là muốn ở hắn trên mặt nhìn ra một đóa hoa nhi tới, chỉ là lại không biết nghĩ tới cái gì, lại một cái tát vỗ vào hắn trên mặt. Diệp Tân Trúc một trương non mịn trắng nõn mặt nháy mắt liền nhiễm mấy cây dấu ngón tay, đau đến hắn hơi kém khóc thành tiếng tới, nhưng là hắn lại không có khóc, chỉ là nước mắt còn ở hốc mắt đảo quanh. nhi. Hắn biết, cái này hư nữ nhân chính là muốn nhìn chính mình khóc, chính là muốn nhìn chính mình khổ sở. Hắn càng không khóc, càng không khổ sở. Chương 427, độc nhất, nữ nhân tâm. Ha ha, không nghĩ tới, người này tiểu A Nhi còn rất quật đầu. Nữ nhân có một trương tiểu mỹ mạn Đỏ tơi môi, nếu thu hồi nàng trong mắt lạnh lẽo, thoạt nhìn chính là một cái ôn nhu như nước, nũng nịu cô nương, nhưng hiện tại trên mặt nàng thần sắc lại dị thường âm trầm, đặc biệt là một đôi mắt, như là ở phun hỏa giống nhau. Nhìn đến này trương cùng liễu như yên cũng không có nửa phần tương tự mặt, nữ nhân tâm tình có chút hạ xuống, sớm biết rằng nàng nên chảo cái kia liễu kiến quân, chỉ tiếc lúc ấy liễu kiến quân bên người vẫn luôn có không ít người, làm hại nàng không có cái kia cơ hội. Chỉ có thể chảo cái này khắp nơi nghịch ngợm loạn đi tiểu thí hài nhi. Diệp Tân Trúc miên môi không nói lời nào, đôi tay gắt gao nắm. Hắn rất muốn mang cái này hư nữ nhân, nhưng là hắn cũng không nghĩ lại bị đánh. Hắn không biết cái này hư nữ nhân vì cái gì muốn bắt chính mình, muốn đem chính mình bắt được chạy đi đâu. Nhưng là, hắn tin tưởng chính mình tỷ tỷ cùng ca ca nhất định sẽ đến cứu hắn, cho nên hắn phải kiên cường. Hắn không thể khóc. Sư muội ta nói. Ngươi lăn lộn lâu như vậy, cũng chỉ là vì chảo như vậy cái tiểu hoa nhi. Một người nam nhân giống như quỷ mị hôn ra tới, dừng ở nàng kia bên người, nhìn nàng trong mắt lửa giận, cười khẽ một tiếng nói, tuy không biết hắn như thế nào đắc tội ngươi, nhưng sư huynh có thể vì ngươi hết giận, không bằng liền rút gân lột ra như thế nào. Thấy này nam tử xuất hiện, nàng kia sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng ngó hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng nổi lên một kia cười nhạt nói, sư minh, ta chảo. Chỉ là mồi mà thôi, đại cá lớn tới, sư huynh sẽ giúp ta đem nàng rút gân lột ra đó là, đến nỗi cái này sao nàng nói tới đây, quay đầu đối Diệp Tân Trúc ôn nhu cười, lại tàn nhẫn nói, đến lúc đó liền ném trong hồ vì cá đi. Diệp Tân Trúc tuy nhỏ, còn chưa quá hiểu chuyện, nhưng nhìn kia hư nữ nhân trong mắt lộ ra tới ánh mắt cùng miệng nàng nổ ra nói, kích rơi đánh một cái lạnh run, thật sự sắp khóc, hắn bất quá chính là điều cái ra, thừa dịp ca ca không chú ý. Muốn chạy xa một chút nhi chơi buồn mà thôi, như thế nào liền gặp như vậy một cái hư nữ nhân. Nguyên bản hắn vừa thấy đến cái này hư nữ nhân còn khá tò mò, bởi vì lúc ấy nàng xem chính mình ánh mắt đó là phá lệ ô nu, chính là, chính là sau lại đâu. Sau lại hắn liền không thể hiểu được bị nữ nhân này nắm rời đi náo nhiệt địa phương, sau đó lại không biết qua bao lâu, đã bị mang đến nơi này, còn nói muốn ném hắn hạ hồ uy cá, thật sự hảo muốn khóc ca. Sư muội chính là quá tâm tử, chiếu ta nói, kia nữ nhân nếu đắc tội ngươi, còn hại ngươi hơi kém chết, ngươi nên chạy tới giết nàng cả nhà, hiện tại chảo như vậy cái không phải cùng phụ sở sinh nhóc con nhi tới, thật sự hữu dụng. Ngươi xác định nàng thật sẽ đến cứu hắn. Hơn nữa, ngươi xác định nàng có thể tìm chúng ta. Kia nam nhân một đôi mắt không quá thành thật nhìn nữ nhân này thân thể, trong miệng không lớn khách khí nói, ý hắn ý tứ, sớm nên như vậy làm. Còn phí cái gì tâm tư chảo như vậy cái tiểu đầu linh nột, một đao làm thịt chẳng phải càng tốt. Đáng tiếc à, nữ nhân này cư nhiên lòng dạ đàn bà, sách, bất quá, xem ở nàng như vậy thức thời nhi, lại bị sư phụ yêu thích phần thượng, liền ấn nàng ý tứ tới làm đi, dù sao tả hữu cũng bất quá là phiền toái chút thôi. Liêu như yên đuổi theo ra một khoảng cách lúc sau, thân thức cũng cùng kia không cần tiền dường như hướng huyện ngoại khuyết tán, nàng hiện tại là nguyên anh kỳ tu sĩ. Phía trước chỉ cho rằng nhà mình đệ đệ còn ở huyện thành, cho nên khẩn cấp tìm tòi khu vực đều tập trung ở huyện thành, nhưng lại không có gì phát hiện. Hiện tại mở rộng diện tích, nhưng thật ra có điều phát hiện. Nàng phát hiện, mỗi cách một đoạn thời gian, trên đường sẽ có một ít thuộc về nhà mình đệ đệ trên người đồ vật, tỉ như vật gấu, tỉ như siêm ý mảnh nhỏ, tỉ như giày trờ, nhìn đến mấy thứ này, liếu như yên liền đã minh bạch, này tuyệt đối không phải nhà mình đệ đệ lưu. Bởi vì chính hắn là tuyệt đối không có khả năng cởi ra giày, đặc biệt là ở nàng giận do quá này mùa đông tuyệt đối không thể cởi giày dưới tình huống. Cho nên, nay chỉ có một loại tình huống, kia đó là có người cố ý lấy nhà mình để đệ đồ vật lưu lại ký hiệu, muốn dụ nàng tiền đến, nhưng rốt cuộc là ai đâu. Liêu như yên có chút nghi hoặc, nàng này mấy kỳ thật đều rất điệu thấp, cũng không ở bên ngoài dựng cái gì được nhân, hẳn là sẽ không có người theo dõi chính mình mới là. Nhưng hiện tại này tình hình, rõ ràng là quen thuộc nàng người làm hạ. Di, kêu phiến hồ. Này hồ, là khoảng cách an huyện gần nhất nhưng lại lớn nhất một mảnh hồ nước, danh Minh Nguyệt Hồ, bởi vì trong hồ có một tiểu đảo, tiểu đảo tựa hình ánh trăng, do đó được xưng là Minh Nguyệt Hồ. Liêu như yên thần thức siêu tầm đến nơi đây thời điểm, phát hiện kia trên đảo không biết khi nào kiến mấy gian nhà ở. Giờ phút này, trong phòng cư nhiên có một nam một nữ, bọn họ trước mặt còn có cái tiểu hài nhi, kia hải tử không phải nhà mình đệ đệ lại là ai. Nhìn đến nơi này, liếu như yên trong lòng vừa động, thân thức kéo gần, nhìn kia một nam một nữ, lại phát hiện kia nam chính mình không quen biết, thấy cũng chưa gặp qua, nhưng hắn cùng kia nữ nhân trên người đều có một cổ không giống bình thường hơi thở, mà nữ nhân kia trên người, liền có một cổ nàng phía trước phát hiện cái loại này quen thuộc lại âm lãnh hơi thở, mà kia nữ nhân mặt, nhìn có chút quen mắt. Này cư nhiên là dương gạo kê. liễu như yên đồng tử đột nhiên có rút, nữ nhân này, lúc trước chẳng những muốn giết chính mình, lại còn có thiếu chút nữa nhi thành công, chỉ là nàng sau lại lại mất tích vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại nàng, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên thành tu sĩ, hơn nữa vẫn là luyện khí sáu tầng bộ dáng mà nam nhân kia, cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Này, đột nhiên toát ra hai cái tu sĩ, còn rất có khả năng là tà tu tu sĩ, Liêu như yên trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới ly chính mình như thế chi gần địa phương cư nhiên còn hôn tà tu, Này, rốt cuộc là chính mình quá không để bụng, vẫn là bọn họ che giấu đến thật tốt quá. Hiện giờ đều đem nhà mình đệ đệ cấp cấp tới, nghĩ đến, dương gạo kê là tưởng trả thù chính mình. Nghĩ đến đây, liêu như yên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, tưởng trả thù, tìm chính mình là được, chính là nàng lại cướp đi nhà mình tiểu đệ tới uy hiếp chính mình, ha ha. Quả nhiên, mấy năm không thấy, nàng càng đê tiện, Ừ, cái này dương gạo kề, thật đúng là đường chính mình là bốn nhất, không dám giết người có phải hay không. Sư muội ngươi nói, người nọ có thể hay không xuất hiện a Ta thấy thế nào, đều cảm thấy không thái bảo hiểm, nếu không, chúng ta đi nhà bọn họ một chuyến. kia nam tử nhìn ánh mắt thâm trầm nữ nhân, có chút nhàm chán ngáp một cái, nếu không phải sư phụ làm hắn che chở cái này sư muội Hắn đã sớm nghĩ cách tu luyện đi, nơi nào lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Dương gạo kê nhẹ nhàng cười, nói, sư huynh đừng nóng đội, cho nàng điểm nhi thời gian bái. Rốt cuộc nàng liền tính là cái tu sĩ, nhưng thực lực cũng chẳng ra gì. Tuy rằng ta cho nàng để lại chút manh mối, nhưng nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới nha. Như vậy đi, chúng ta làm chờ cũng là không thú vị, không bằng, tìm cái việc vui chơi ngọn nhi, tỉ như nói. Cấp chúng ta trước mắt cái này ra thịt non mịn tiểu hoa nhi phóng điểm nhi huyết cái gì? Ha, sư muội nói có lý, này tiểu hoa nhi lớn lên như vậy hảo, nghĩ đến ngày thường ở nhà ăn đến nhất định khá tốt, xem ra ngươi nói ra hỏa kia trong nhà điều kiện hẳn là không kém, như vậy dưỡng ra tới hoa hoa tinh huyết hẳn là rất bổ người đi. Vị kia sư huynh nghe vậy trước mắt sáng ngời, nhìn chầm chầm diệp tân trúc ánh mắt liền cùng rắn độc theo dõi con mồi giống nhau. chương 428. Ta sợ quá nha! Dương gạo kê, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở nên càng ngày càng ác độc, gần chỉ là vì trả thù ta, ngươi chẳng những bắt đi ta tiểu đệ, còn tưởng đem hắn tra tấn chết, không thể không nói, ngươi thật sự thành công chọc giận ta, ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì bản lĩnh tra tấn hắn? Kia sư huynh trên mặt lộ ra một cái đủ để dọa hư hài tử khủng bố tươi cười, giơ tay liền tưởng chém ra một đao chân khí cắt đứt kia tiểu hoa nhi một ngón tay. Liền muốn nhìn một chút này bạch bạch nộn nộn lại quật cường tiểu hoa nhi có thể hay không còn giống như bây giờ chấn định, đánh hắn một cái tát hắn không khóc đúng không, vậy làm hắn nếm thử thất thủ chỉ tư vị nhi, xem hắn còn như thế nào cậy mạnh. Thấy kia nam tử phất tay, dương bột kê thượng mang theo cười, chút nào không thèm để ý, thậm chí trong mắt còn toát ra một cổ cừu hận ánh mắt, tuy rằng tiểu tử này cùng liễu như yên lớn lên không giống. Nhưng tốt xấu trên người cũng có một nửa nhi cùng nàng giống nhau như lúc máu, Hừ, trước lăn lộn lăn lộn cái này tiểu hoa nhi, đến lúc đó liệu như yên nhìn đến chắc chắn tâm thần đại loạn. Từ tiếp xúc tới rồi tu luyện, dương gạo kê tức khắc liền minh bạch lúc trước vì cái gì liệu như yên sẽ như vậy lợi hại, chính mình trên người kia cực hạn âm hàn không có đem nàng biến thành chính mình giống nhau. Nói vậy lúc ấy nàng chính là có tu vi trong người, nhưng là nàng tin tưởng, liệu như yên cũng sẽ không nhiều lợi hại là được bằng không lúc trước chính mình tuyệt không có khả năng sống sót. Nếu lúc trước làm chính mình còn sống, còn gặp sư phụ của mình, như vậy, hiện giờ nên nàng liệu như yên đi tìm chết. Chờ đem đem liễu như yên giết chết, lại hấp thu nàng toàn thân tinh huyết, đến lúc đó lại đi thu thập nàng người nhà, để giải nàng trong lòng chi hận Mắt thấy nhà mình sư huynh liền phải phát ra chân khí cắt vào kia tiểu tử, dương gạo kê không những không nóng nảy, ngược lại mặt lộ vẻ chờ mong chi sắc. Liền muốn nhìn một chút này, quật cường tiểu tử còn có thể hay không như vậy có cốt khí không khóc ra tiếng tới, nhưng mà khỏe miệng nàng tươi cười gần chỉ là trong ngáy mắt, liền động lại, theo sau, nàng ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía phương xa. ân, Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào không thể động? Kiên sư huynh nguyên bản mang theo cười cũng động lại, tay như là bị một loại vô hình lực lượng trói chặt dường như, động cũng không thể động, ngay cả trong cơ thể chân khí đều tựa hồ không thông thuận. Hắn sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía nhà mình sư muội, tưởng nhà mình sư muội ra tay. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến nhà mình sư muội cũng đã biến sắc nhìn phía phương xa thời điểm, mới ý thức được không đúng, không phải sư muội ra tay, kia, yeah, sẽ là ai? Chẳng lẽ là sư muội nói cái kia hơi kém hại chết sư muội người? Hắn quay đầu, liền nhìn đến một con bẻ trúc bay nhanh hướng tới bên này sử tới, tốc độ mau đến hắn trong mắt đều hơi kém rất ra tới. Sư Minh mau, động thủ giết hắn, giết hắn. Nhìn đến trên bẻ chúc bóng người, dương gạo kê đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cả kinh, tiếp tăng cường trong lòng cư nhiên dâng lên một mạt sợ hãi. Nàng chính mình cũng không biết nàng ở sợ hãi cái gì. Theo lý thuyết, chính mình tu vi đã tới rồi luyện khí trung kỳ, cùng sư huynh liên thủ, cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đánh bại. Húng chi, các nàng trong tay còn nhéo con tin đâu, chỉ cần con tin nơi tay nàng tin tưởng liễu như yên không dám lộn xộn chính là nhìn đến kia nhanh chóng xử tới bệ chúc, nàng không chút nghĩ ngợi liền đối với nhà mình sư huynh nói đáng tiếc nàng cũng không biết nhà nàng sư huynh hiện tại trừ bỏ đầu khẩu năng động ở ngoài khác tất cả đều không động đậy cho nên nghe được nhà mình sư muội nói kia sư huynh cười khổ nói sư muội ngươi cho rằng ta không nghĩ a nhưng ta này tay như là bị người trói lại dường như ta vừa mới còn tưởng rằng là ngươi muốn trở ta đâu Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, hay là, có cái gì lợi hại tiền bối ở phụ cận sao? Nghe được hắn nói, dương gạo kê sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nơi này bọn họ đã sớm điều tra qua, trừ bỏ các nàng sư huynh muội hai người ngoại, lại vô người khác, sư minh trong miệng theo như lời cái gì tiền bối, nàng căn bản không tin, nghĩ đến lúc trước liệu như yên xem chính mình ánh mắt, nàng kích rơi đánh cái dùng mình, hay là, là nàng...